Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án Hà gia từ đem bị ném xuống viên bảo mang về nhà sau liền phát hiện Đứa nhỏ này tặc vợ ra Hà lao thái chân tật hảo Trong nhà không hề không mễ hạ nổi, Nhiều năm bụng không động tĩnh tam tức phụ một hơi sinh cái đại béo tôn tử Hà lao thái Hát tâm can lạn bụng ngoạn ý nhi không cần viên bảo Ta tới sùng nàng Cậu mợ Viên bảo không cần lo lắng bị người khi dễ ai cười ngươi không cha không mẹ ta tấu hắn. biểu ca biểu tỷ nhà ta tiểu biểu mội thiên hạ đệ nhất đáng yêu ăn ngon hảo ngoạn đều cho nàng chương tháng một năm không một trời dáng đại tuyết đại hoang thôn ở tuyết đêm chúng có vẻ dị thường yên tĩnh từng nhà đều luyến tiếp điểm dầu hòa đèn mọi nơi một mảnh đen nhánh chỉ có triệu ngọc trụ gia nhà chính còn sáng lên đậu đại ánh đến triệu ba tử cùng lão triệu thanh âm từ trong phòng truyền đến rõ ràng là hạ giọng ở khắc khẩu ta nói lao nhân Rốt cuộc làm sao bây giờ ngươi nhưng thật ra cấp câu nói. Nhân gia cô nương ra một cái hoa cúc đại khuê nữ, chịu gả cho ngươi nhi tử đã khó được. Chỉ là đề ra một câu không muốn làm mẹ kế mà thôi, ngươi như thế nào phát như vậy đại hỏa. Mẹ kế khó làm a? Nhân gia cô nương gả lại đây đồ cái gì. Lao triệu liếc nàng liếc mắt một cái, bực bội nói, ngọc trụ kia tức phụ đã chết một năm, ta cũng tưởng cho hắn tìm cái biết lánh biết nhiệt người tới chiếu cố hắn. Nhưng này không phải. Không muốn làm mẹ kế. Tìm nhà chúng ta Ngọc Trụ làm gì? Ai không biết Ngọc Trụ đã có viên bảo một cái hoa. Một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Một cái bồi tiền hóa. Nàng kia đoàn mệnh quỷ mẫu thân liên lụy nhà của chúng ta nhiều ít năm nha. Đã chết còn muốn tiếp tục liên lụy Ngọc Trụ. Triệu ba tử quinh lên, thượng thủ liền véo lao triệu tay. Hung tận nói, ngươi nói, ngươi là muốn một cái không được việc nữ hoa, làm ngươi nhi tử tiếp tục đánh quan côn. Vẫn là cưới con dâu trở về cho ngươi sinh cái kim tôn nối roi tông đường. Qua thôn này nhưng không cái này cửa hàng. Lao triệu đau đến ai nha thẳng tê, cũng tới tính tình, cả giận nói, ta đây có thể làm sao bây giờ. Viên bảo đã 5 tuổi, ngươi còn có thể cấp nhét trở lại trong bụng đi. Theo ta thấy việc hôn nhân liền không thích hợp. ngươi nhà mẹ để chỗ đó còn đi là đẩy rất đi, miễn cho chậm chê nhân ra cô nương. Triệu ngọc trụ một cái tang thê người góa vợ, còn mang theo một cái nữ hoa, tìm tức phụ vốn dĩ liền rất khó. Hơn nữa bọn họ lao triệu ra nghèo đến độ mau không có gì ăn. muốn tìm cái nguyện ý lại đây mang theo một cái năm tuổi và mẹ kế kia thật đúng là khó như lên trời nhưng triệu bà từ trước đó vài ngày trở về một chuyến nhà mẹ đẻ đương nhiên cấp triệu ngọc trụ tìm một môn thân đối phương là một cái hoa cúc đại cô nương này việc hôn nhân đối triệu ngọc trụ loại này nhị cưới người tới nói là đỉnh đỉnh tốt nhưng ai biết này việc hôn nhân tạp ở vợ trước lưu lại nữ nhi trên người lao triệu xoạch xoạch triệu yên vẻ mặt bực bội triệu bà tử hạ giọng tiếp tục nói hồng anh kia cô nương vẻ mặt phúc tướng nông rất tốt sinh dưỡng sẽ không giống cái kia đoàn mệnh quỷ giống nhau dừa không rời thân ăn chúng ta bao nhiêu tiền hơn nữa nghe trong thôn lão nhân nói kia cô nương là cái có thể sinh lại đây đầu thai liền cho ngươi sinh cái đại béo tôn tử nghe xong lời này lão triệu cũng có chút ý động chịu thuốc lá sợi động tác một đốn hỏi nàng nhưng này này rõ ràng là không thích hợp a trước không nói chúng ta có thể hay không trở ra khỏi kia một trăm khối lấy hỏi chỉ là viên bảo nơi này ngươi như thế nào công đạo Thấy lao nhân rốt cuộc có điểm buông lỏng, triệu ba tử ánh mắt tàn nhẫn thực, cắn răng nói, một tiểu nha đầu phiến tử, muốn đưa người còn không có người muốn đâu. Lớn như vậy, dưỡng cũng không thân. Không bằng bán đi. Lão bà tử, người muốn làm gì? Lao triệu trong lòng hoảng hốt, ta nói cho ngươi, chúng ta đại hoang thôn còn không có ra quá bán nhi bán nữ sự tình. Lúc trước nhiều gian nan sự tình đều ngao xuống dưới. Hiện tại ngươi muốn đem viên bảo bán, ta còn có làm hay không người? Nhà chúng ta còn biết xấu hổ hay không? Thanh âm mang theo lửa giận, ẩn ẩn cất cao, nhìn triệu bà tử trong mắt tràn đầy không tán đồng. Tuy rằng viên bảo là cái nước hoa, kia cũng chảy nhà hắn huyết ta Chuyện này nếu là chuyển ra đi, là bị chọc cuộc sống. Người đều phải mặt, hắn một đống tuổi, nếu là bán cháu gái, một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đối hắn. Biết cái này một nhà chi chủ ngày thường nhìn tuy rằng dễ nói chuyện, nhưng là chính sự một khi tức giận, đó là ai nói cũng không được việc. Làm nhiều năm như vậy phu thê, triệu bà tử cũng hiểu biết hắn. Lại xoay chuyển đôi mắt, sửa miệng, không bán liền không bán, liền nàng như vậy, bán cũng bán không ra cái giá tốt tới. Ta đã tìm hảo nhân ra, chỉ là chuyện này không mặt mũi, không làm cho người biết, ta tính toán đêm nay liền đem nàng tiên đi. Lao triệu nghe xong, trong lòng ẩn ẩn không thoải mái, ngươi đây là đều tính toán hảo, còn tìm ta thương lượng cái gì. Lại xoạch chịu một chút tiên, đốt lửa thời điểm, tay lại có điểm run, lại hỏi, ngươi nhưng hỏi rõ ràng, Hồng Anh kia nha đầu thật là cái hảo sinh dưỡng. Nhà của chúng ta liền ngọc trụ một cái không nhi tử. Ta nhưng không nghĩ chúng ta hai vợ chồng già đã chết lúc sau. Hắn còn như vậy lẻ loi hữu quạng, đến sinh đứa con trai cho hắn dưỡng lao mới được. Hỏi rõ ràng hỏi rõ ràng, nàng tỉ tỉ gà đến đại bình thôn, một hơi sinh ba cái nhi tử đâu. Viên bảo tặng người chuyện này, ngươi cùng ngọc trụ thương lượng qua. Thương lượng thương lượng, ngọc trụ nào có không đáp ứng. Hai người nói chuyện thanh âm dần dần nhỏ. Bọn họ tự cho là hạ giọng liền không ai nghe thấy. nhưng nói đến viên bảo tặng người thời điểm ở phòng chất tuổi đôi một cái tiểu nhân lại nho nhỏ giật mình thanh lãnh không hiểu rõ lắm tích ánh trăng tới xuống tới dừng ở nàng trắng non kiều nộn gương mặt hai hàng thanh lệ giống chặt đứt tuyến chân châu viên bảo nằm ở tuổi đôi thượng nhẹ nhàng nước nở đêm dần dần thâm ở ngoài cửa triệu ngọc trụ đem phòng chất tuổi môn đẩy ra tiêu một tiếng viên bảo viên bảo không động tĩnh cho rằng viên bảo đã ngủ say triệu ngọc trụ đem viên bảo bỏ vào một cái đại sọt cong lên liền đi năm tuổi nữ hải vóc người rất nhỏ bởi vì trường kỳ ăn không đủ no dinh dưỡng bất lương có vẻ phi thường nhỏ yếu cùng ba bốn tuổi hải tử không khác biệt nàng cuộn tròn thân thể vẫn là vẫn không nhúc nhích triệu ngọc trụ yên tâm trong lòng thầm mắng một tiếng sau đó cóng lên lui tới ngoài cửa đi triệu ba tử trộm đem một túi thủy cùng hai cái bánh nướng áp chảo đưa cho triệu ngọc trụ thanh âm ép tới rất thấp buổi tối đi đêm lộ cẩn thận một chút nhiều phiên vài tòa sơn ly chúng ta nơi này xa một ít lại đem nàng ném xuống này bánh lưu trữ trên đường ăn đừng bị đói trở về thời điểm cha ngư như thế nào hỏi đều đừng nói liền nói đưa ra đi có thể hay không sống liền xem nàng tạo hóa nàng căn bản không có tìm muốn viên bảo nhân ra chẳng qua qua loa lấy lệ lao triệu mà thôi mùa đông khắc nghiệt đem một đứa bé 5 tuổi ném vào núi hoang cái gì kết quả không cần tưởng cũng biết triệu ngọc trụ tiếp nhận nàng truyền đạt đồ vật gật gật đầu thừa dịp bóng đêm hiểm hộ ra đại hoang thôn theo đường nhỏ vào sơn ước chừng đi rồi một đêm Thiên đều phải sáng lên tới thời điểm. Triệu Ngọc Trụ cảm thấy ly thôn đã đủ xa, sẽ không có người phát hiện viên Bảo. Lúc này mới dừng lại, đem nàng từ sọt vớt ra tới, đang muốn buông, lại bất kỳ nhiên đối thượng một đôi hắc chạm chạm con người. Xinh đẹp mắt hạnh bên trong lóe trong suốt quang, màu đen đồng tử phản phất lóe lưu quang, mang ra ngọc sắc ánh sáng, tựa hồ có thể nhìn đến người đáy lòng dường như. Con cong nồng đầm hàng mi dài thượng còn treo nhỏ vụn nước mắt, phản phất rung động dèm trâu. Triệu Ngọc Trụ ngẩn ngơ, mặc vài giây. vẫn là đem nàng bông xuống. Đi ra vài bước, lại quay đầu lại xem một cái, thấy viên bảo chỉ là bình tĩnh đứng xem hắn, không khóc không náo, an tĩnh dịu ngoan. Khẽ cắn môi, xoay người liền đi. Không biết qua bao lâu, viên bảo thình lình hỏi, hệ thống quân, vì cái gì cha cùng ra ra mãi mãi đều không cần ta. Nón nướt đồng âm, thanh thúy đến so chim hoàng còn đêm hai, ngọt ngào nhu nhu, kiểu kiểu mềm mại, làm người đau lòng đến không được. Hệ thống quân không có trả lời nàng. Bởi vì nó chỉ là cái không có cảm tình hệ thống mà thôi. Trường tháng 2 năm 02, triệu ngọc trụ xuống núi sau, thiên đã đại lượng, tới gần giữa trưa. Sắp ăn Tết, đúng là một năm trung sự ít nhất thời điểm, cũng không cần đi tránh công điểm, từng nhà đều nhàn ở nhà, không có việc gì liền thượng hàng xóm ra tán gâu hai tiếng. Lúc này, trong thôn Quảng Bá đang ở chúc mừng, kỷ đón người mới đến xuân, tân niên tân khí tượng. Tân một năm, chúng ta muốn kiên định, chịu làm. Một không sợ khổ, nhị không sợ chết. thời khác nhớ ký trào cách mạng xúc sinh sản triệu ngọc chủ có một cái không sọt xuống núi tới đi vào đại hoang thôn đã bị vây quanh ở cửa thôn mấy cái nhàn hán nhìn thấy mấy người thấy triệu ngọc chủ vội ồn ào nha hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây a ta nhớ rõ ngọc chủ ca tức phụ nhi ở thời điểm đó là cầm cái chổi vội vàng cũng không chịu đi làm việc tránh công điểm a hôm nay cái đoàn người đều nhàn ngọc chủ ca cái này đại người rảnh rỗi nhưng thật ra vội chính là a ta nhìn xem sọt có gì Tìm gì thứ tốt? Đại trời lạnh cũng không gì thổ sản vùng núi A Ngọc Trụ ca ngươi lên núi làm gì đi. Nhìn thoáng qua hắn sọn, thấy là trống không liền biết hắn lên núi này một chuyến sợ là không bắt được thứ gì. Một đám người cười vang. Triệu Ngọc Trụ là cái người làm biếng, đại hoang thôn người đều biết. Hắn là triệu gia bảo bối của cưng, trước kia triệu gia của cải còn tính có thể thời điểm liền phụng ở lòng bàn tay sủng, cũng không làm việc. Cưới cái tức phụ sau khi trở về, triệu gia người liền đem kia tức phụ trở thành nam nhân ở dùng. triệu ngọc trụ nhưng thật ra càng thêm lười. Công điểm toàn làm tức phụ đi tránh, xuống đất đó là chưa bao giờ chịu, chính mình chỉ làm chút nhẹ nhàng sống, có đôi khi đại đội sản xuất các nam nhân đều mau nhìn không được. Đại gia hỏa ngoài miệng đều nói là hâm mộ hắn cưới cái hảo tức phụ, nhưng trong lòng lại pha xem thường cái này người làm biếng. Triệu gia tức phụ sinh hoa lúc sau bị thương thân thể, lại hàng năm lo liệu, năm trước triệu không nổi liền đi. Trong nhà không ai làm việc, lao triệu cùng triệu bà tử chính là lại sủng hắn đều đến làm hắn đi theo làm việc. bằng không thật đến nói chết. hắn phía trên kia hai cái ca ca cũng không vui dưỡng quang ăn không làm người làm biếng, cho nên gần một năm triệu ngọc trụ nhưng thật ra hảo chút, không như vậy lười. Triệu ngọc trụ khô khô cười, bởi vì trột dạng, cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh, không biện giải cái gì, tùy ý bọn họ cười, bản thân vùi đầu đi trở về ra. Triệu ba tử sáng sớm liền chờ cửa, thấy nhi tử đã trở lại, một phen kéo vào trong môn, hạ giọng hỏi, thế nào? Thỏa! Ta đi được rất xa. đều mau nhớ không rõ trở về lộ, ta đều đi không trở lại, húng chi nàng. Bọn họ ở chỗ này nói lặng lẽ lời nói, lao triệu dẫn theo một quản thuốc lá sợi liền đi lên tới, ách thanh âm hỏi, đưa ra đi sao? Phơi đến năm đen trên mặt hiện ra vài phần mỏi mệt hiển nhiên đêm qua cũng không ngủ hảo. Triệu ngọc trụ vợ nói, cha ngươi yên tâm, ta đều công đạo hảo mới trở về, bằng không có thể chậm trễ như vậy trường công phu sao? Lao triệu gật gật đầu, mọi mệnh thở dài nói, hành! Vậy trước nghỉ ngơi một chút đi. Còn có lao bà tử, trong chốc lát đem heo huy một huy. Cơm heo luôn luôn đều là viên bảo đánh, cũng đều là nàng uy Sáng nay thượng không ai uy heo, ngao ngao kêu đắc nhân tâm thiền. Phải làm năm heo sát đâu, đến lúc đó còn phải cấp trong đội một 100 cân thịt heo. Đừng lúc này đói mắc lối tới, không hảo công đạo. Viên bảo tuy rằng mới năm tuổi, nhưng đã đỉnh nửa cái đại nhân ở dùng. Cũng chính bởi vì vậy, trường kỳ lao động hơn nữa dinh dưỡng bất lương. mới trưởng thành như vậy cái tiểu đậu đinh việc nặng làm không được nhưng là quét quét rác đánh đánh cơm heo uy uy heo loại chuyện này đều là giao cho nàng làm triệu bà tử đều đã lâu không trải qua trong nhà sống trong lúc nhất thời kéo dài quá mặt đem khí rơi tại người khác trên người triệu bà tử gân cổ lên hô to lao đại gia lão nhị gia tìm đường chết đâu heo như vậy kêu nghe không thấy có phải hay không không nghĩ làm việc giả chết tường hưởng phúc ca ta lão thái bà còn chưa có chết đâu Chỉ biết gian dối thủ đoạn mặt hàng Còn không mau cút đi ra tới Này một kêu la Đem trong phòng hai cái con dâu toàn kêu ra tới Vẻ mặt sợ hãi nhìn triệu bà tử lão đại tức phụ nói Nương, chuyện này luôn luôn là viên bảo làm Viên bảo Triệu bà tử lạnh lùng nhìn chầm chằm nàng Hai cái con dâu Về sau nhà chúng ta không nhân vật này Đêm qua ta đã đem nàng đưa cho sinh không ra hoa phu thê Đi theo người khác hưởng phúc đi Hai cái con dâu đều là sửng sốt Còn tưởng hỏi lại nhưng là triệu bà tử trứng mắt, ngốc xử làm gì. Có phải hay không muốn ta lão bà tử giáo các ngươi làm việc. Về sau huy heo sự tình, muốn giao cho các ngươi đại phòng nhị phòng thay phiên tới. Heo muốn mắc lỗi, các ngươi đừng nghĩ sống. Hai người không dám nói cái gì nữa, chỉ là trộm trao đổi một chút ánh mắt. Triệu bà tử chính mình cũng không nhàn rỗi, nên quét rác quét rác, làm việc làm việc. Có thể trước viên bảo ở thời điểm không cảm thấy, hiện tại viên bảo đi rồi, muốn bắt cái đồ vật cũng chưa người chạy chân đệ một đệ. Làm gì đều thực thập phần xuất ruột. Lão đại gia, lão nhị gia hải tử ngày thường tiêu căng quán, hiện tại kêu lấy cái đồ vật, cư nhiên đều trang nghe không thấy. Triệu bà tử trong lòng lửa giận càng tăng lên, cũng luyến tiếp đánh kia mấy cái mang bả tiểu tử, chỉ là trong miệng hùng hùng hổ hổ đến lớn hơn nữa thanh, cũng không biết đang mắng ai. Lão Triệu ngồi ở một cái tiểu ghế gấp thượng, nghe nàng tiếng mắng cũng nhớ tới Viên Bảo, trong lúc nhất thời trong lòng có chút ấy náy. Viên Bảo hảo nuôi sống, tùy tiện ném điểm đồ vật cho nàng ăn không đói chết là được. Cũng có thể làm việc, ngoan ngoãn lênh lợi, cũng không biết so đại phòng nhị phòng hài tử hài lòng nhiều ít. Chính là đáng tiếc, ai? Tại đây đồng thời, xa ở núi sâu viên bảo trong đầu len ken vang lên vài tiếng nhắc nhở âm. Lao triệu ấy nấy cả 10. Lao triệu ấy nấy cả năm Đối diện chính mình sở thừa không nhiều lắm tích phân phát sầu viên bảo, lập tức vui vẻ lên. Nàng rậm rậm cứng đờ đến không được chân, sau đó ngồi sổm trên mặt đất, hỏi hệ thống quân, nguyên lai ấy náy giá trị còn có thể thu nhận sử dụng A. Hiện nay giá trị có thể hóa thành tích phân sao? Có thể. Hệ thống nói, 10 cái cảm xúc giá trị có thể chuyển hóa vì một cái tích phân, xin hỏi xác định thay đổi sao? Xác định. Nàng hiện tại chỉ có 3 cái tích phân, hơn nữa này 2 cái tích phân, chính là 5 cái tích phân. Một cái tích phân có thể đổi một bao đường hoặc là một bao bánh quy, có thể đủ ăn rất nhiều thiên đâu. Tuy rằng không thượng quá học, bất quá sớm liền cùng hệ thống giao tiếp viên bảo biết điểm này đổi quan hệ. bởi vì tích phân có thể từ hệ thống thương thành mua sắm lương thực là rất quan trọng nàng bụng sớm nói bụng yêu cầu lương thực viên bảo cũng không biết vì cái gì sẽ có cái này gọi là hệ thống đồ vật nàng nhớ mang máng là ở nàng 3 tuổi thời điểm đã phát xuất cao suốt đêm nói mê sảng cơ hồ muốn sống không nổi nữa chờ nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm trong đầu liền thường xuyên nhiều ra một thanh âm nó tự xưng là hệ thống viên bảo không biết cái gì là hệ thống còn tưởng rằng là ảo giác khi đó lương còn ở chạy tới hỏi nương, nương lại nói nàng là bệnh tròn váng. Nơi nào có cái gì hệ thống quân không quân, nói nàng hết bệnh rồi lại vẫn là đang nói mê sảng. Sau lại nàng lại cố ý thử vài lần, biết cái này hệ thống quân thanh âm chỉ có chính mình có thể nghe thấy, người khác cũng không biết nó tồn tại. Nàng chạy tới hỏi người khác, còn sẽ bị trở thành ngốc tử. Dần dần, Viên Bảo liền hiểu được, đây là thuộc về nàng một người bí mật. Hệ thống quân là nàng bằng hữu. Nay một năm tới, nếu không phải có cái này bằng hữu bồi nàng, Viên bảo sẽ đói chết. Lao triệu ra quang làm nàng làm việc, căn bản không bỏ được làm nàng ăn no. Hiện tại, nàng đến rửa hệ thống tích phân trước tiên ở núi sâu sống sót. Trường tháng 3 03, viên bảo dùng một cái tích phân thay đổi một bao bánh quy nhỏ. Nàng rộng mở cái bụng, lập tức ăn 7 cái, bụng còn không có toàn no, lại luyến tiếc lại ăn. Lại từ mặt đất phủng đem tuyết động hàm ở trong miệng, chờ hoa tan liền nuốt xuống đi, cũng luyến tiếc hoa tích phân đi mua sắm thủy. Nàng hiện tại liền dư lại bốn cái tích phân. Tại đây đại tuyết trong núi, nàng không biết như thế nào kiếm lấy tích phân đâu. Viên Bảo lanh đến tay chân cứng đờ, dùng sức dậm dậm chân, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Lao triệu kia 20 tới cái ấy nay giá trị, là nàng lần đầu tiên từ người trên người kiếm lấy cảm xúc giá trị. Viên Bảo trước kia tích phân nơi phát ra đều là trong nhà kia đầu heo mẹ, heo mẹ là nàng phụ trách nuôi nấng, mỗi ngày một tiểu sọt một tiểu sọt đánh cơm heo trở về, băm nấu chín uy heo. Heo mẹ hiểu được cảm ơn. Mỗi ngày đều phải cho nàng cống hiến một cái cảm kích giá trị. Ngẫu nhiên heo mẹ cảm xúc tràn lan, nhiều cấp cái 0.1, 0.2 cảm kích, viên bảo đều có thể cao hưng cái chết khiếp. Sau lại heo mẹ sinh heo con, viên bảo nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Heo mẹ dẫn dắt một đám heo con cảm tạ viên bảo, nàng tích phân mới dần dần nhiều lên. Liên này, đều có thể làm viên bảo cao hứng đến không khép miệng được. Hiện tại lập tức thu được lao triệu nhiều như vậy cảm xúc giá trị, này đối viên bảo tới nói, thật là bút cự khoảng. Viên bảo nhìn tích phân cười ngây ngô, nhạc xong lại có điểm sinh khí, nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nói, hệ thống quân, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta, người cảm xúc giá trị cũng có thể bắt được đâu. Nếu đã sớm thu thập, nói không chừng ta hiện tại liền có thật nhiều thật nhiều bánh quy nhỏ ăn. Hệ thống cảm thấy thực ý khuất, nhưng nói chuyện ngữ điệu vẫn là bình tĩnh không gợn sóng không mang theo cảm tình, hệ thống chỉ có thể thu thập chính diện cảm xúc, mặt trái cảm xúc là không thể bắt được. Căn cứ buồn hệ thống ra quét. Triệu gia người chưa bao giờ đối với người sinh ra cái gì chính diện cảm xúc giá trị, cho nên vô pháp thu thập. Viên bảo ở triệu gia mấy năm nay, cùng cái ẩn hình người dường như. Nếu không phải mỗi ngày yêu cầu y heo, triệu gia người căn bản sẽ không nhớ tới viên bảo tới. Càng không cần phải nói triệu bà tử vẫn luôn đem nàng coi như bồi tiền hóa, ngôi sao trổi, đối nàng không đánh tức mắng, càng sẽ không sinh ra cái gì chính diện cảm xúc giá trị. Cho nên, đây mới là viên bảo mấy năm nay quá đến như vậy gian nan nguyên nhân căn bản. Nếu sinh trưởng ở bình thường một chút gia đình, hoài như vậy cái đại sắc khí, liền tính không ra đầu người mà, cũng không đến mức đem chính mình đói thành loại này gầy trơ cả xương bộ dáng. Liên này hãy nay giá trị, không tính chính diện cũng không tính mặt trái, vẫn là hệ thống sợ viên bảo đói chết, phá lệ cho nàng bắt được đâu. Nay cũng không phải hệ thống lần đầu tiên giúp viên bảo gian lận. Gian lận làm được nhiều, liên dần dần tập mãi thành thói quen. Dù sao nó hiện tại vô pháp cùng tinh tế tinh vong liên tiếp lên, xuất hiện trái với quy định thao tác. cũng sẽ không bị chủ hệ thống xử phạt. Nó thật sự không nghĩ nói cho viên bảo, kỳ thật liền heo mẹ cho nàng về điểm này cảm xúc giá trị, cũng muốn một trăm thiên tài có thể đổi một bao bánh quy nhỏ. Thật muốn dựa điểm này tích phân sống, đã sớm chết đói. Viên bảo đổi bánh quy nhỏ tích phân, rất lớn một bộ phận, đều là hệ thống tham ô chính mình tư khố, dùng chính mình tích phân cấp viên bảo đổi. Tiểu Hai tử hào lừa gạn, tính không được như vậy khó để, vẫn luôn cũng chưa phát hiện. Viên bảo cùng nó nói chuyện phím nhiều Tuy nhiên có thể từ nó không mang theo cảm tình trong thanh âm nghe ra một chút uy khuất, "Vội xin lỗi, thực xin lỗi á hệ thống quân, ta phía trước không biết, hiểu lầm ngươi. Nếu không, ta thỉnh ngươi ăn bánh quy nhỏ đi, chỉ có thể một khối nga." "Hệ thống, hệ thống là không thể ăn cơm." Viên bảo nói, "Ta đây ăn cho ngươi xem." Nói xong, bẹp cắn một khối bánh quy nhỏ, hai mắt chớp chớp, một bộ trở khích lệ bộ dáng. "Hệ thống." Hệ thống càng nghĩ càng cảm thấy uy khuất. "Cái này thu thập cảm xúc giá trị công nghệ đen." là nó đời trước chủ nhân nghiên cứu phát minh ra tới, trực tiếp phá vỡ tinh tế tường phòng cháy hệ thống cấy vào, có thể thu thập người sóng điện não năng lượng, trực tiếp chuyển hóa vì tinh tế tiền tích phân. Liên ở hệ thống cho rằng chính mình một giây sẽ đi lên hệ thống chi vương con đường, từ đây nạo thị thiên hạ thời điểm, nó nó nó mới phát hiện, nó chủ nhân là cái trạch. Vạn năm trong nhà ngồi sủa, đánh chết không ra khỏi cửa, như vậy còn thu thập cái gì sóng điện não đâu? Thu thập phóng xạ còn kém không nhiều lắm. Hệ thống sắp tuyệt vọng. Nó đời trước chủ nhân là cái y đại lão, vốn là cái hacker, ở thiếu niên thời đại liền xâm lấn liên bang an toàn hệ thống, còn nhân tiện giúp bọn hắn đem bụt đều đánh dấu ra tới. Có thể nói là phi thường kiêu ngạo. Phi thường kiêu ngạo sau, đã bị bỏ tù. Cũng may nó chủ nhân có nhất nghệ tinh, mặt ngoài là bỏ tù, trên thực tế là bị tinh tế liên bang chiêu an, phụ trách liên bang internet an toàn, còn bị liên bang trao tặng quân hàm, là tinh kỷ nguyên từ trước tới nay, tuổi trẻ nhất thượng tướng. Nó sở dĩ lưu lạc đến cái này ở tinh kỷ nguyên phát triển sử cũng không tồn tại vị diện, là bởi vì nó chủ nhân ra cửa chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bị cuốn vào trùng động chung, đã xảy ra ngoài ý muốn. Hệ thống là cùng sóng điện nao chói định, chủ nhân sóng điện não bị thương, hệ thống liền tự động phán vì tử vong, sau đó bắt đầu giải trừ chói định. Sau đó hệ thống vì không cần thiết vong, chói định tới rồi viên bảo trên người, lúc ấy chỉ có 3 tuổi Hoa. Hệ thống an ủi chính mình, Hoa vẫn là hội trường đại. Chỉ cần nó hảo hảo dạy dỗ, làm ký chủ hăng hái hướng về phía trước, đi ra núi lớn, liền còn có cơ hội đi tìm không biết đánh rơi ở nơi nào tiền nhiệm chủ nhân, nói không chừng còn có thể hồi tinh tế liên minh. Sau đó, hệ thống liền quá thượng dựa vào heo mẹ cảm kích giá trị sống qua nhật tử. Hệ thống hiện tại đã không làm cái gì hệ thống chi vương ngọc đẹp, nó chỉ nghĩ bình thường sống sót. Viên bảo bị đuổi ra tới, kỳ thật hệ thống là có điểm vui vẻ. Bởi vì tiếp tục lưu tại triệu gia. Nó như cũng là cái kia dựa vào heo mẹ cảm kích sống qua hệ thống. Nếu là tới rồi địa phương khác, gặp được những người khác, hệ thống ở bảo đảm viên bảo bất tử dưới tình huống, liền có thể kiếm lấy càng nhiều tích phân. Tích phân là cái gì? Tích phân không chỉ có là ký chủ mệnh, cũng là hệ thống mệnh A. Viên bảo nếu là trường kỳ vô pháp kiếm lấy tích phân, hệ thống chính mình tư khố cũng mau thiếu hụt, trở thành sử thượng đệ nhất cái phụ tích phân hệ thống. Bởi vì nó lưu lạc ở cái này địa phương vì bảo mệnh. cũng tiêu phí rất nhiều tích phân có tích phân nó liền có thể thăng cấp khôi phục rất nhiều công năng không đến mức giống như bây giờ bởi vì trung động đánh sâu vào chỉ bảo lưu lại thương thành đổi công năng mặt khác lợi hại hơn công năng đều đóng cửa chỉ cần tích phân đủ nhiều có thể cho nó tiếp tục thăng cấp mở ra cùng tình vòng thông đạo liền tính tìm không thấy đời trước chủ nhân nó cũng nhất định có thể tìm được biện pháp trở về đến nỗi trước mắt tình huống hệ thống đặt câu hỏi ký chủ căn cứ bổn hệ thống kiểm tra đo lường Lấy ngươi hiện tại thân thể trạng huống, ở núi sâu sống không quá 24 tiếng đồng hồ. Nhiều nhất 10 cái giờ sau, ngươi liền có cắt chi nguy hiểm. Xin hỏi hiện tại hay không đổi nhiệt độ ổn định công năng? Viên bảo cũng cảm thấy lanh đến hàm răng đánh nhau, vội hỏi, yêu cầu nhiều ít tích phân? Ba cái tích phân, có thể duy trì 10 ngày. Viên bảo nhỏ giọng kháng nghị nói, không được a, ta chỉ có bốn cái tích phân. Như vậy ta liền tính không lạnh chết cũng sẽ đói chết. Sau đó lại nước mắt lưng tròng, Làm núng nói, hệ thống quân, có thể hay không tiện nghi một chút. Ngươi xem ta như vậy đáng thương. Hệ thống còn có thể làm sao bây giờ đâu. Chính mình tuyển ký chủ, quy cũng muốn sủng đi xuống A. Hệ thống bất đắc dĩ lại dở trò bị bợm, âm thầm sửa chữa thương thành tiêu thụ kim ngạch, biến thành hai cái tích phân. Nếu bị chủ hệ thống biết, nó nhất định sẽ bị đánh chết. Không, bị cách thức hóa. chương tháng 4-504. Nghe trong thôn lão nhân nói, núi sâu có dã lang Ở mùa đông liền sẽ toát ra tới ăn người, mỗi khi trong nhà có tiểu hài tử không nghe lời khi, liền hù dọa bọn họ, lại khóc nháo, đem ngươi ném trong núi đi huy lang. Núi sâu rốt cuộc có hay không dã lang, viên bảo không biết. Nàng chỉ biết, liền tính là đại nhân, cũng tuyệt đối không dám độc thân một người ngốc tại núi sâu thượng. Viên bảo chuyển động một ngày, vẫn là không có tìm được xuống núi lộ. Màn trời ám xuống dưới thời điểm, viên bảo không dám đi đường. Ở hệ thống dưới sự trợ giúp tìm cái sơn động trốn hảo. lại nhặt một ít tuổi đốt đắp lên đống lửa cuộn tròn khởi nho nhỏ thân mình sưởi ấm hệ thống quân viên bảo thực tịch mịch nàng đến cùng hệ thống quân nói chuyện phía mới có thể không sợ hãi ngươi nói này núi sâu thượng thật sự có lang sao có viên bảo có chút sợ hãi nhưng đôi mắt lại lập tức sáng lên chúng nó trông như thế nào thật sự sẽ ăn người sao buồn hệ thống thu nhận sử dụng lang hình ảnh đọc cần hoa một cái tích phân viên bảo bĩu môi ba không vui nói như thế nào lại muốn tích phân Hệ thống hướng dẫn từng bước, cho nên ký chủ mới càng cần nữa nỗ lực kiếm lấy tích phân. Không có tiền một bước khó đi a thân thích không đáng tin cậy, ba mẹ không đáng tin cậy, chỉ có tiền mới là chính mình. Trong tay có tiền, đi nào đều có nắm chắc. Viên bảo cũng ý thức được tích phân tầm quan trọng. Nàng nhìn chính mình một đôi tay nhỏ, thở dài nói, ta nếu có thể nhanh lên lớn lên thì tốt rồi. Như vậy liền có thể sớm một chút rời đi trong nhà, thấy càng nhiều người, kiếm lấy càng nhiều tích phân. Hiện tại, nàng đã biết tích phân nên như thế nào kiếm lấy chỉ cần để cho người khác từ đáy lòng nhận đồng nàng sinh ra chính diện cảm xúc hệ thống liền có thể thu nhận sử dụng cảm xúc giá trị chính là ở cái này địa phương đừng nói người quỷ đều không có một cái từ từ không có quỷ nhưng là có lang a viên bảo vui vẻ nói hệ thống quân chúng ta đi tìm lang đi tìm lang làm gì kiếm tích phân a tiểu hài tử luôn là nghĩ cái gì thì muốn cái đó không cần thiết hệ thống nói Lăng sẽ an người. Viên bảo không hề răng, nho nhỏ thở dài. Hệ thống lại an ủi nàng, ký chủ không cần mất mát, tiểu hài tử cũng có tiểu hài tử kiếm pháp. kỳ thật so sánh tới nói, tiểu hài tử kiếm lấy tích phân vẫn là thực dễ dàng. Căn cứ bổn hệ thống phỏng đoán, các ngươi vị diện này người đều có phi thường dư thừa cảm tình. Đại nhân đối tiểu hài tử cũng không tiếc ca ngợi, ký chủ chỉ cần làm một cái ngoan ngoãn lênh lợi hài tử, thực dễ dàng là có thể đạt được đại nhân niềm vui. Viên bảo lại hỏi. Ta đây ở nhà thời điểm, không đủ ngoan ngoan lanh lợi sao. Hệ thống trầm mặc. Bất quá viên bảo thực mau liền không bỏ trong lòng. Nàng mở ra chính mình giao diện, nhìn chính mình cơ sở thuộc tính. Cơ sở thuộc tính tổng cộng có đức trí thể Mỹ lao năm hạng, ngay từ đầu trói định thời điểm, này năm hạng trị số đều là 3, hiện tại viên bảo 5 tuổi, đức trí thể Mỹ đều là năm chỉ có lao hạng nhất nghiêm trọng siêu tiêu, đã có 10 cái điểm. Này 10 cái điểm đều là ở triệu gia bị ngược đãi ra tới. Hệ thống nói. Đây là căn cứ nàng thân thể các loại tố chất lượng hóa ra tới số liệu. Cơ sở thuộc tính càng cao, càng cho thấy nàng là một cái ưu tú người, năng lực cũng lại càng lớn, kiếm lấy tích phân cũng liền càng thêm dễ dàng. Nhưng viên bảo mong a mong, trừ bỏ lao hạng nhất phi thường dễ dàng trướng ở ngoài, mặt khác muốn trướng đều phi thường gian nan. Cố tình này 10 cái thuộc tính điểm còn làm hệ thống phi thường ghét bỏ, nó một chút cũng không hy vọng chính mình ký chủ là thông qua loại này lao động để cao chính mình thuộc tính. Viên bảo tự hỏi cả đêm. Ngày hôm sau liền đối hệ thống nói, hệ thống quân, ta quyết định không trở về nhà. Nàng có chút khổ sở nói, ra ra mãi mãi đều không cần ta, cha cũng muốn cưới mẹ kế, có mẹ kế liền có cha kế. Chờ mẹ kế sinh bà bảo, bảo, ta nhất định sẽ càng đáng thương. Hệ thống nhịn không được nói, liền tính không có cưới mẹ kế, hắn cũng rất giống cha kế. Viên bảo cầm tiểu nắm tay, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, ta muốn đi bà ngoại gia. Nàng nhớ rõ bà ngoại gia, trước kia nương còn ở thời điểm. Ngày lễ ngày Tết liền mang nàng trở về thăm người thân. Bà ngoại cùng ông ngoại đều thực thích nàng. Ở triệu gia, nàng thường xuyên ăn không đủ no còn muốn làm việc, nhưng là ở bà ngoại gia nàng là không cần làm việc, còn có thể ăn no. Bà ngoại ôm ấp cũng thực cấm áp, ông ngoại cũng sẽ không mắng nàng. Đáng tiếc nương đi rồi, không ai mang nàng trở về thăm người thân, nàng đã một năm không đi trở về. Một khi hạ quyết tâm, viên bảo lại vui sướng lên. Ngay cả hệ thống vì nàng hướng dẫn hoa một cái tích phân chuyện như vậy. Cũng chưa có thể đả kích đến nàng Băng vào nàng sức của đôi bàn chân Từ nơi này trở lại bà ngoại gia Đại khái muốn 4-5 ngày thời gian Mà viên bảo hiện tại gặp phải Một cái thật lớn năn đề Nàng hiện tại chỉ còn lại có một cái tích phân Chỉ có thể lại đổi một bao bánh quy nhỏ Từ ngày đó lao triệu cho 20 Tới cái ấy này giá trị lúc sau Viên bảo hệ thống liền không còn có thu thập quá quan Với hắn cảm xúc giá trị Đại khái là đã sớm đem viên bảo vứt chi sau đầu Không có nguồn thu nhập Nàng chỉ có thể bằng vào đỉnh đầu chỉ có lương thực, sống đến xuống núi. Cũng may nàng người tiểu, liền tính trong bụng đói khát, cũng ăn không hết nhiều ít bánh quy. Khát uống tuyết thủy, đói bụng ăn bánh quy, ngẫu nhiên còn có thể nhặt được mấy cái trứng chim, ở buổi tối sưởi ấm thời điểm nương ăn, cũng có thể lấp đầy bụng. Đi rồi ba ngày thời gian, viên bảo ăn mặc giày đã phá một cái động ngón chân cái từ bên trong vươn tới. Nàng này đôi giày là nhặt con nhà người ta xuyên qua, đã không rắn chắc. Vốn dĩ liền lạc đến không được. Đi rồi nhiều như vậy đường núi, hiện tại chỉ là miễn cưỡng treo ở trên chân mà thôi. Tuy rằng đã đổi nhiệt độ ổn định công năng, không cảm giác được rét lạnh, nhưng là tiếp xúc tuyết địa ngón chân vẫn là không thể tránh khỏi sinh nước ra. Mỗi khi dừng lại thời điểm, lại đau lại ngứa. Viên bảo buổi tối ngốc tại trong sơn động thời điểm, liền nhịn không được trộm leo nước mắt, hỏi hệ thống khi nào mới có thể đi đến Đại Bình Thôn. Bà ngoại gia liền ở nơi đó. Hệ thống khẽ cắn môi, lại vận dụng chính mình tư khố cấp viên bảo thay đổi một viên kẹo que. lúc này mới hống trụ nàng lại đi rồi hai ngày viên bảo rốt cuộc xa xa nhìn thấy đại bình thôn đại bình thôn là làng trên xóm dưới lớn nhất thôn so với bọn hắn đại hoang thôn muốn lớn hơn rất nhiều viên bảo còn đứng ở đỉnh núi là có thể thấy rậm rạp phòng ốc san sát vui vẻ đến không được viên bảo một đường hoan hô chạy xuống sân tới muốn tới dưới chân núi thời điểm lại tái phát sầu trước kia mỗi lần nương mang ta hồi bà ngoại ra thời điểm đều sẽ không tay không trở về viên bảo ngồi xổm trên mặt đất nghĩ thầm Nếu là còn có tích phân liền hảo, nàng cũng có thể đổi lương thực, chính là bánh quy đều làm nàng ăn xong rồi, tích phân cũng đã không có. Cũng không biết có phải hay không tâm tưởng sự thành, ở viên bảo dối rắm thời điểm, đột nhiên có cái hắc ảnh vùng vẫy cánh từ trên trời ra xuống, vừa vặn rừng ở viên bảo trước mặt. Trường tháng 5-5-05, viên bảo hoàng sợ, tập trung nhìn vào đi, phát hiện là một con sắc thái sặc sỡ gà rừng. Gà rừng hảo, thịt lại tiên lại kính đạo, dùng nấm đi theo hầm, liền tính không ăn thịt. Quang nghe mùi thịt uống một chén canh đều thực hạnh phúc. Gà rừng khó chảo, thứ này cảnh giác thật sự, vừa thấy bóng người đều nhảy đến rất xa, rất ít có thể ăn đến. Hôm nay cái cũng không biết như thế nào, có chỉ gà rừng cư nhiên đối viên bảo chui đầu vô lưới. Gà rừng lông chim nhìn ướt lộc cục, có chút chật vật, cánh hẳn là bị thương, phi không đứng dậy. Nó phịch vài cái cánh, lại không cam lòng rơi xuống. Viên bảo hai mắt sáng lên, chạy chạy nước dãi mở ra đôi tay liền nhào lên đi. phảng phất thấy một nồi mỹ vị thịt gà đối chính mình vây tay. Bánh quy nhỏ lại ăn ngon, ăn nhiều ngày như vậy, đều mau nị đã chết. Viên bảo đuổi theo nó chạy, hưng phấn đến ngao ngao thẳng tê không bao lâu, cả người đem gà rừng ngăn chặn. Một bên áp một bên tê hệ thống quân. Mau tới giúp đỡ a Ta mau áp không được làm. Gà rừng cái đầu rất lớn, cũng thức trọng, cùng trong nhà dưỡng gà trống không sai biệt lắm đại. Bị viên bảo đè nặng, gà rừng quay đầu tưởng mổ nàng. Lại rất mau bị hệ thống thu vào trong không gian. Hệ thống có chữ vật công năng, viên bảo bánh quy nhỏ ngày thường cũng là phóng nơi này, phóng bên ngoài sẽ bị triệu bà tử lục soát, sau đó tịch thu. Gà rừng mở mịt nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hệ thống lại thực chi kỷ giúp viên bảo đem gà rừng cấp trói, dặn do nói, ước chừng năm sau cân trọng, người để bất động, kéo trên mặt đất đi thôi. Viên bảo gật đầu, giống như gà con mổ thóc, từ hệ thống trong không gian đem gà rừng túm ra tới Khẩn trương túm túm dây thừng, sau đó một đường đem gà rừng kéo trên mặt đất đi xuống sơn đi. Viên bảo hư không thành khúc cười nhỏ, một nhảy một nhảy đi bà ngoại ra, đem phía trước tối tâm tâm tình đều xua tan. Nàng liên kéo mang túm, hoàn toàn không suy xét đến gà rừng hoàn toàn theo không kịp nàng nệ bước, này một đường đi tới, đáng thương gà rừng là lăn xuống núi. Gà rừng cùng đồng bạn đánh nhau bị thương đã thực chật vật, chờ xuống núi lúc sau, trên người càng là không một cây hảo bao, bị này nhân loại hấu tể tra tấn đến hơi thở thoi thoát. Vào đại bình thôn, dậy sớm đại nhân đều thấy cái này kỳ quái hài tử, ở bên cạnh cười nói, đây là ai ra tiểu hoa nhi như thế nào biến thành như vậy. Ai u, sáng sớm lên núi chảo gà rừng. Lá gan thật đại, về nhà sợ không phải muốn bị đánh. Viên bảo có điểm sợ bọn họ, lại không hảo không để ý tới, nhỏ giọng nói, ta tới thăm người thân. Thanh âm lại mềm lại nhu, nhút nhát sợ sệt. Cặp mắt kia chớp chớp, mai con giống nhau, làm người tưởng trêu đùa, câu đắc nhân tâm trung nhuận ra. Một đám người cười ha ha, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này vừa buồn cười lại có thể người đau. Nhà ai hài tử như vậy tiểu liền hiểu được thăm người thân. Vẫn là lẻ loi một mình, cũng không gặp đại nhân bồi. Có người muốn nhìn một chút nàng gà rừng, đều bị viên bảo che chở, không được xem. Nàng phế đi sức của chín châu hai hổ, dài chân chạy ra. Xa xa nhìn thấy bà ngoại gia phòng ở, là mấy gian ngói bướm làm thành tứ hợp viện bộ Giáng nàng còn nhớ rõ. Viên bảo hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hự hự cố sức tún gà rừng bò lên trên một cái có chút nghiêng độ sườn núi, tay nhỏ nắm dây thừng đều cấp là đỏ. Thấy bà ngoại gia đại môn đã khai, viên bảo cao hứng hô to, bà ngoại ông ngoại, đại cứu cứu đại cứu mẫu, nhị cứu cứu nhị cứu mẫu, tam cứu cứu tam mợ. Ta, ta tới xem các ngươi làm. Non nớt tiếng nói mang theo tàng không được vui sướng, run run mà phát, giống chỉ về tổ chim én. Vốn dĩ Hà Lão đại tức phụ điền lệ sáng sớm đang ở trong viện vo gạo phải làm cơm đâu. nghe thấy thanh âm này cảm thấy có điểm quen hay, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. nhưng không bao lâu, kia ngọt ngào nhu nhu tiểu tiếng nói lại hô một lần, còn thở hồn hển, ly chính mình càng ngày càng gần. Điên lệ cho mày, buông đào tốt mẹ đi vào cửa nhìn lên, thấy một cái nho nhỏ người cùng con khỉ dường như trong tay túm một cây dây thừng, nắm gà rừng đứng ở cửa nhà. ở núi sâu này năm ngày, viên bảo hai cái bím tóc nhỏ đã sầm rớt, một đầu tóc ngắn lung tung rối loạn dựng thẳng lên, thật lâu không có hảo hảo xử lý quá. trên chân bạch bạch nộn nộn 10 cái ngón chân toàn lộ ra tới, nhìn đông lạnh đến đỏ bừng. Càng bởi vì sinh nước ra, có vẻ có điểm sưng đỏ. Trên người xuyên ý di phục bởi vì trên mặt đất lăn quá bắt gà rừng, nhìn càng là dơ hề hề. Trên mặt đông một phen buồn, tây một phen cho bụi. Này cũng không phải là con khỉ là cái gì. Viên Bảo liệt miệng cười, một đôi tròn tròn mắt hạnh sáng như sao trời. Ngươi, ngươi điền lệ đều sợ ngây người. Viên Bảo nỗ lực đem gà rừng cấp tún ra tới, một bộ chờ khích lệ bộ dáng. Đại, đại cứu mẫu, ta là, ta là viên bảo A, thân nhiên, ta tới cấp các ngươi chúc Tết. Thanh âm mang theo thật cẩn thận, một đôi mắt cũng chấp chấp nhìn điền lệ, lo sợ bất an lên. Nương nói, thân thích chính là phải thường xuyên đi lại mới có thể có cảm tình. Nương mỗi năm mang nàng hồi bà ngoại ra, chính là ở thăm người thân. Nhưng nàng đã một năm không đã trở lại, bà ngoại cùng ông ngoại có thể hay không sinh khí. Đại cứu mẫu có phải hay không cũng không quen biết nàng. Viên bảo trong lòng chính hoàng cho rằng đại cứu mẫu không nhận biết nàng muốn đem nàng đuổi đi thời điểm điên lệ sờ sờ nàng mặt đây là như thế nào làm như thế nào làm thành như vậy điên lệ mau đau lòng muốn chết viên bảo nhiều khả nhân đau một hải tử a trước kia cô em chồng mang nàng trở về thời điểm đó là trắng non sạch sẽ tròn vo khuôn mặt nhỏ vừa thấy chính là cái có phúc khí khi đó mỗi người đều hâm mộ ai thấy đều tranh nhau muốn ôm một cái nhưng nàng cô em chồng mới đi không bao lâu a như thế nào cứ như vậy Một ôm vào trong lòng ngực, càng cảm thấy đến viên bảo gầy chơ xương đá lòng trởm, trước kia trên mặt tròn vo thịt mỡ đều không có. Vốn dĩ một đôi mắt to có vẻ lớn hơn nữa, chiếm hơn phân nửa khuôn mặt. Điên lệ chịu đựng trong lòng khiếp sợ đem viên bảo mang tiến trong nhà, hô to, cha mẹ, các ngươi mau nhìn xem, ai tới. Sáng sớm ổn nào cái gì? chân bà tử vừa ra nhà ở, liếc mắt một cái liền thấy viên bảo, tức khắc thất thanh. Điên lệ nói, nương, viên bảo tới cấp chúng ta chúc Tết đâu? Trần bà tử thân thể cứng đở, vừa nhìn thấy viên bảo liền khóc, tạo nghiệp nha. Hắn lao triệu ra như thế nào đối ta ngoại tôn nữ nhi. Thiên giết, như thế nào liền làm thành như vậy. Này lạn ít mắt ngoạn ý như nha. Viên bảo ta viên bảo. Này sống thoát thoát chính là cái tiểu khất cái. tất nhiên lại như thế nào nghèo khổ nhân gia liền tính không có tiền làm không dậy nổi một bộ tân y hề phục, cũng không đến mức làm hài tử ăn mặc như vậy rách tung tóe Về nhà mẹ đẻ đều dám như vậy trắng trận táo bạo xoa ma viên bảo đây là không đem bọn họ cái này thông ra để vào mắt ta chân ba tử ôm viên bảo khóc đến mau tắt thở đứa nhỏ này so với phía trước nhìn thấy thời điểm còn muốn nhỏ gầy có thể thấy được triệu ra căn bản chưa cho nàng ăn cơm nó a viên bảo dựa vào nàng trong lòng ngực vốn dĩ có thể chịu đựng không khóc không biết như thế nào cũng đi theo ướt đôi mắt thút tha thút thít nước nở nay động tĩnh đem hà ra tất cả mọi người kinh động Thấy kia một già một trẻ ở khóc, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, một đám người hai mặt nhìn nhau. Vừa nghe Điền Lệ nói chuyện vừa rồi, hà ra người cũng sinh khí lên. Hắn triệu ngọc trụ đâu? Triệu ngọc trụ ở đâu? Cấp lao nương lăn ra đây. Chân bà tử lại đau lòng lại phẫn nộ, trước mắt liền vọt vào trong phòng bếp sao đem dao phê. Chân bà tử hỏi, viên bảo, cha người đâu? Hắn chết chỗ nào vậy? Viên bảo trong lòng có điểm thấp thoảng, nhỏ giọng nói, ta là chính mình đi tới. còn có cái này Nàng tún tún gà rừng dây thừng, đây là ta ở trên núi nhặt Được, đưa cho bà ngoại cùng ông ngoại hầm canh bổ thân mình. Chân bà tử tâm tư linh hoạt, bắt lấy mấu chốt chữ, trực giác không đúng, vội hỏi, trên núi. Ngươi là từ trên núi tới bà ngoại ra. Một người tới. chương tháng 6-5-06. Viên bảo gật gật đầu, lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, nói chuyện thời điểm, thanh âm lại mang theo khóc nước nở. Bà ngoại, ta từ núi sâu đi tới. Chân đều trường nước ra, đi rồi năm ngày. ta còn tưởng rằng rốt cuộc thấy không bà ngoại, chân bà tử hoán hận cắn răng, trong lòng lội bột một chút, hỏi, ngoan ngoãn, tới cùng bà ngoại nói, cha ngươi rốt cuộc sao lại thế này? như thế nào làm ngươi một người từ trong núi đi trở về tới? Viên Bảo hoa một tiếng nhào vào nàng trong lòng ngực khóc lớn lên, khựt khí nói, cha, cha có mẹ kế liền không cần Viên Bảo, bà ngoại không cần đuổi Viên Bảo đi, cũng không cần đem Viên Bảo tặng người, Viên Bảo có thể làm việc, ăn cũng không nhiều lắm, Viên Bảo có thể chính mình tìm ăn. viên bảo không có nhiều ít cái thân nhân theo sau viên bảo lộn xộn đem phía trước phát sinh sự tình thuật lại một lần tuy rằng mồm miệng không rõ còn thút tha thút thít nước nở bất quá nàng đầu góc linh hoạt nhớ rõ ràng nói một phen số dưới, tất cả mọi người nghe minh bạch đặc biệt là đang nghe thấy triệu ngọc trụ suốt đêm đem viên bảo đưa vào núi sâu thời điểm hà ra ba cái nhi tử đều đỏ đôi mắt ba cái đại lao ra hận đến hàm răng ngứa bộ mặt dữ tợn hà ra lao đại hà kiến bình nắm nắm tay cả giận nói Hắn triệu ra là làm bằng sát tâm. Viên bảo là cái nha đầu, kia cũng lưu chính là nhà Hán huyết. Đây là, đây là không muốn cho nàng sống đâu. Không được, ta phải tìm bọn họ tính tính sổ đi. Nói, ở trong sân chuyển một vòng, tùy tay túm lên đốn tuổi đao liền phải đi ra cửa. Hà quân quát lớn hắn, đứng lại. Lão đại ngươi đừng sang bậy. Không có bằng chứng ngươi cầm đao tới cửa, có lý cũng trở nên không lý. Hà kiến bình trừng mắt, cha, này như thế nào liền không có bằng chứng. Viên bảo còn không phải là bằng chứng sao? Chẳng lẽ chuyện này liền như vậy tính? Hà kiến an, hà kiến hỉ cũng đi theo nói, đúng vậy cha, chuyện này không thể như vậy tính. Tiểu mội không còn nữa, chúng ta này đó làm ca ca, còn có thể làm người khi dễ đến cháu ngoại gái trên đầu tới sao? Hà quân đem giày vải khái ở thêm đá thượng, đem cắt đá đều rũ ra tới, chấm ngâm nói, đừng xúc động, làm ta ngẫm lại. Đánh rắm! lão nhân ngươi còn tưởng cái cây búa, Ngươi không cho ngươi nhi tử đi thảo công đạo. Ta liền về nhà mẹ để tìm ta huynh đệ. Chân bà tử nâng lên mắt, hung hăng chừng mắt nhìn Hà Quân liếc mắt một cái, lại đối ba cái nhi tử, nói này đó cho má lời hay, lừa gạt chúng ta hai vợ chồng ra đâu. Ta sớm bảo các ngươi có rảnh nhiều đi triệu ra nhìn xem viên bảo, các ngươi không nghe, các gia sức khước tử, hiện tại đã xảy ra chuyện liền biết mã hậu pháo. Ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Ta nhưng nhớ rõ ràng đâu. Các ngươi mỗi tử đều ở trên trời nhìn đâu. Chuyện này nếu không thảo cái công đạo trở về ta cũng không sống, đi cùng các ngươi mội tử tính. Viên Bảo mụ mụ Hà Nhạc nhạc ở nhà mẹ để không gả thời điểm, nhất đến Trần Bà Tử yêu thương. Hà Nhạc nhạc đi, Trần Bà Tử người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhất thời chịu không nổi liền bệnh nặng một hồi, sau lại nàng lại té ngã một cái, chân cẳng rơi xuống bệnh căn, tuổi lại lớn, đi không nổi, cho nên mới thiếu hướng Triệu ra đi lại. Nếu là sớm biết rằng Triệu ra người như vậy đối Viên Bảo, nàng bò cũng muốn bỏ đi a. Này đó nhi tử, không một cái được việc. chân bà tử trong lòng mau lấy máu tức giận đến nói tản nhẫn lời nói dứt khoát ngồi dưới đất la lối khóc lóc la hét muốn đi bồi khuê nữ vẫn luôn cùng viên bảo lao nước mắt hà quân bị mắng đến một run run cũng xúc cánh tay không nói lão bà tử ở về con gái út một chuyện thượng là nhất không nói đạo lý trong tình huống bình thường thần chăn sát thần phật chăn sát phật lúc này tốt nhất đừng cùng nàng đối nghịch người một nhà đối với chuyện này đều sớm có tâm đắc hà kiến bình sắc mặt chăm nhật, vội bùm một tiếng quỳ trên mặt đất Nương, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta, ta là thiệt tình phải vì viên bảo thảo cái công đạo. Lão đại quỳ, lão nhị lao Tam cũng đi theo quỳ. Trần bà tử ôm viên bảo, nhẹ nhàng vỗ nàng bối an ủi nàng, trên tay động tác ôn nhu, trong miệng lại lớn giọng mắng chửi, quỳ quỳ gì quỳ. Lao nương ta còn chưa có chết đâu. Phàm là các ngươi nhiều thượng điểm tâm, viên bảo gì đến nỗi chịu nhiều như vậy khổ. Làm nàng một cái hoa tử ở tuyết sơn đi năm ngày, năm ngày nột, các ngươi đi đi một chút thử xem. Các người mấy cái làm cứu cứu mẹ không lỗ tâm. Liên hỏi các người mệt không lỗ tâm. Viên bảo bị nàng này lớn giọng sợ tới mức một run run, nước mắt cũng không dám chảy Do dự trong chốc lát, vươn tay nhỏ tới, gắt gao ôm Trần Bà Tử. Tuy rằng bà ngoại nhìn hung, nhưng là bà ngoại ôm ấp vẫn là thử cấm áp. Nàng đã thật lâu không có bị người ôm. Hà nhạc nhạc chính là Trần Bà Tử nghịch lân, hiện tại nghịch lân bị người trọc, tựa như cái nổi điên của mẹ. Yêu mỗi đi lúc sau. trong nhà luôn luôn là sẽ không làm cho nàng mặt đề hà nhạc nhạc nhắc tới trần bà tử chuẩn biến sắc mặt vì trấn an trần bà tử hà kiến bình lại tự phiến tắt thai nương là làm nhi tử vô dụng làm muội muội cùng viên bảo chịu vì khuất lão nhị lao tam đuổi kịp trong lúc nhất thời trong viện đều là thanh thúy tắt thái thanh được rồi được rồi hà quân giải vây nói đừng lăn lộn bọn nhỏ vừa mới dứt lời đã bị trần bà tử một cái lạnh lẽo con mắt hình viên đạn cấp làm cho thất thanh cái này kêu lăn lộn Ngươi ngoại tôn nữ chính là thiếu chút nữa mất mạng. Trần bà tử nghẹn ngào. Trần bà tử ánh mắt lại ở ba cái con dâu trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở nhị tức phụ lâm thúy miêu trên người, máng, lão nhị tức phụ. Ngươi làm sao bây giờ sự? Mới vừa vào đông thời điểm, không phải là ngươi cấp viên bảo mang theo đồ vật, cho ngươi đi triệu ra nhìn xem nàng sao. Viên bảo biến thành cái dạng này, ngươi về nhà như thế nào một câu cũng không để. Đây là muốn giúp đỡ triệu ra người khi dễ viên bảo đâu. Lâm Thúy Miêu một cái run run, cũng đi theo trượng phu quỳ xuống, ta, ta. Lại run run rẩy rẩy nói không ra lời. Nàng đương nhiên là không tới triệu ra. Bởi vì lười đến đi xa như vậy lộ, hơn nữa nàng gả tiến vào thời điểm, cô em chồng đã sớm xuất giá. Hai người trừ bỏ ngày lễ ngày tết thăm người thân tình hình lúc ấy gặp phải ở ngoài, căn bản không có gì giao tình, đối với viên bảo càng chưa nói tới cái gì cảm tình. Cho nên vì bất việc, Lâm Thúy Miêu trực tiếp làm người cấp mang hồi đại hoang thôn. nàng căn bản liền chưa đi đến đại hoang thôn Nương! lâm thúy miêu không lời nào để nói cũng chỉ hảo tự phiến tắt hai, khóc dòng nói chơi đất chứng giám ta nếu là sớm biết rằng triệu gia như vậy đối viên bảo ta khẳng định muốn cùng bọn họ liều mạng nhưng là ta chưa đi đến triệu gia a kia triệu bà tử ở trên đường nhìn thấy ta liền cùng ta hàn huyên hai câu nói viên bảo quá rất khá liền từ ta trên tay đem đồ vật cầm đi nghĩ trong thôn tổ chức tu thủy lợi ta còn không bằng trở về nhiều tránh mấy cái công điểm Cũng liền không đi theo đi. Ta nào biết sẽ như vậy a. Dù sao Trần bà tử là không có khả năng đi tìm triệu bà tử đối chất. Nàng căn bản không sợ nói dối lòi. Trong lúc nhất thời, Hà Gia Binh hoang mã loạn. Viên bảo khước khịt, thật cẩn thận xả một chút Trần bà tử ống tay áo, nhút nhát sợ sệt, lại không dám nói chuyện. Vẫn là lao đại tức phụ điền lệ tâm tư linh hoạt, ôn thanh nói, Nương, ngươi xem viên bảo đi rồi nhiều như vậy thiên lộ cũng mệt mỏi. Trên chân còn sinh nứt ra đâu. chúng ta trước đừng động những việc này trước cấp hải tử tắm rửa một cái lại ăn một bữa cơm lại trì hoãn nên bị bệnh nay vừa nhắc nhở trần bà tử vội đem ánh mắt vừa thu lại dừng ở viên bảo trên người thời điểm lại như ba tháng ấm dương ấm áp tử ái nàng tâm can bảo bối kêu vài thanh lại cọ cọ viên bảo kiều nộn khuôn mặt nhỏ nói vẫn là lao đại tức phụ cẩn thận bà ngoại này liền nước gấm cấp ngoan ngoan tắm rửa sau đó lại đối điền lệ nói đi trước đánh cái trứng gà thủy tới nhiều phóng điểm đường đỏ cấp viên bảo bổ bổ. Còn có này chỉ gà rừng, lão nhị lao tam ra đi giết, rút mau rửa sạch sẽ, trong chốc lát nấu cơm. Đáng thương, hai tử bụng đều đói bẹp. Chân Ba Tử lên tiếng, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không cần tự vào mặt, tạm thời tránh được một kiếp. Chương tháng 7 năm bảy Ba cái con dâu động tác thực nhanh nhẹn. Điên Lệ ở phòng bếp nổi lên thủy, chân Ba Tử tự mình cấp viên bảo đánh nước gấm cho nàng tắm rửa. Giữ lại một nồi nước gấm còn lại là dùng để cởi lông gà điên lệ cùng lâm thúy miêu ngồi xổm trên mặt đất rút mao láo tam tức phụ chu vĩnh quyên liền đi nhà mình đất trồng rau rút ba cái đại củ cải cùng một phen hành tây gà dưng cái đầu thực thật sự đặt ở trong tay ước lượng thực trầm băm thành khối cùng củ cải phóng cùng nhau thượng nồi hầm bất quá một lát liền từ trong phòng bếp phiêu ra một cổ phi thường nồng đậm hương khí hà gia nhật tử cũng hoàn toàn không giàu có chỉ có ngày lễ ngày tết thời điểm mới có thể thấy thức ăn mặn còn không thể ăn no lúc này Hà ra ba cái hải tử nghe thấy này mê người mùi hương, gấp không chờ nổi đổ ở phòng bếp cửa, mắt trông mong trong chiều đầu xem. Hà lão đại gia xuân hoa thu nguyệt nhưng thật ra còn hảo, nữ hải tử tương đối rụt rè. Hà lão nhị ra độc đinh mầm hà hương quốc mắng lưu hút một chút nước miếng, thanh âm vang dội vô cùng. Chân bà tử ra tới đảo viên bảo nước tám, thấy bọn họ đổ, vội reo lên, nhìn xem cái gì. Không phải một ngụm ăn, đem các ngươi thèm đến giống cái quỷ chết đói đầu thai dường như. Xuân Hoa lôi kéo Thu Nguyệt đi rồi. Hà Hưng Quốc nhỏ giọng nói, Mãi, ngươi hôm nay hảo hùng, Chúng ta vốn dĩ liền không ăn no quá. Ngày thường mãi mãi tuy rằng cũng luôn là lớn giọng giống hắn, nhưng kỳ thật chân chính tức giận thời điểm rất ít. Không khác người sự tình, hắn tùy tiện giải cái kiểu đều có thể hôn qua đi, chính là từ hôm nay cái kia tiểu đậu đinh tới lúc sau, mãi mãi trong ánh mắt liền nhìn không tới hắn. Hà Hưng Quốc buồn bực. Không ăn no quá. Không ăn no ngươi đi xem chúng ta thôn có cái nào tiểu tử lớn lên giống ngươi như vậy chắc định. Trần bà tử trừng hắn, chạy nhanh tránh ra. Ở chỗ này chắn cái gì nói. Hà Hưng Quốc làm cái mặt quỷ, chạy ra. Chỉ chốc lát sau, điên lệ vào phòng, làm Xuân Hoa cầm một bộ quần áo ra tới, đặt ở nhất phía trên một kiện màu đỏ tiểu áo khoác đặc biệt vui mừng thấy được. Xuân Hoa tiếp quần áo, sau đó chạy đến Trần bà tử trước mặt ngọt ngào cười nói, mãi, đây là thu nguyệt năm trước quần áo, đều nhỏ. Ngươi cấp viên bảo xuyên đi. Xuân Hoa tuổi tác là lớn nhất, hiện tại đã 8 tuổi, hiểu chuyện một ít, cũng có thể giúp trong nhà làm điểm sống, ngày thường Trần bà tử liền rất thích nàng, hiện tại xem nàng như vậy ngoan ngoãn, trên mặt đều cười ra đầy mặt nếp nhăn tới. Ngoan cháu gái, ngại ngại không uổng công thương ngươi. Nhìn thoáng qua phía trên hồng áo khoác, cười nói, chờ ngại tích có bố phiếu, đều cho các ngươi tải một thân xinh đẹp hoa siêm y đi. Xuân Hoa cười gật gật đầu. Trần bà tử cầm quần áo vào phòng. Thấy viên bảo cả người xúc trong ổ chan chỉ lộ ra một viên lông xù xù đầu tới tẩy đến trắng non sạch sẽ viên bảo càng thêm khả nhân đau cả người trắng nón giống bánh mật giống nhau làm người hận không thể cắn một ngụm mới hảo trên người phảng phất đều có thể nghe thấy một cổ mùi sữa nhi Nàng tóc bị thủy ướt nhẹp có vài sợi rán ở trắng non trên má nhìn vừa buồn cười lại đáng yêu viên bảo chấp chấp nhìn trần bà tử ánh mắt sáng ngời lại quyến luyến trần bà tử trong lòng mềm đến rối tinh rối mù nói chuyện đều ôn nhu đến không giống trần bà tử chính mình nàng phảng phất thấy nàng khuê nữ còn nhỏ thời điểm liền như vậy ngồi ở trên giường đất mắt trông mong nhìn chính mình cũng là loại này phi thường không muốn xa rời ánh mắt phảng phất là một con trường không lớn chim non trần bà tử lập tức lại ướt hốc mắt thoạt chân chậm rãi đi qua đi nàng ghé ngã một cái sau lưu lại di chứng đi thong thả thời điểm chân thọt liền đặc biệt rõ ràng viên bảo ta ngoan ngoãn người chịu ủy khuất ta trần bà tử ôm nàng thân cái không ngừng Nhanh chóng cho nàng mặc tốt xiêm ý đi lại ôm vào trong ngực không chịu bông ra. Viên bảo liệt miệng ngây ngô cười. Bởi vì nàng lúc này trong đầu bị hệ thống thanh âm sờp ẻm, len ken len ken. Trần bà tử hảo cảm giá trị 100. chân bà tử hảo cảm giá trị 100. chân bà tử hảo cảm giá trị 99. Tuy rằng kiếm lời rất nhiều rất nhiều tích phân, viên bảo thực vui vẻ, nhưng là càng vui vẻ chính là bà ngoại thật sự thực thích nàng. Viên bảo vui vẻ hồng rồi, trở tay câu lấy trần bà tử cổ. bẹp bẹp ở trên mặt nàng hôn trở về viên bảo thích nhất bà ngoại chân bà tử bị nàng hôn đầy mặt nước miếng dở khóc dở cười sờ sờ viên bảo lộn xộn tóc ngắn chân bà tử trong lòng mềm thành một bãi thủy một đôi thô ráp bàn tay to lại thế viên bảo nhéo nhéo sưng đến giống củ cải giống nhau nứt ra chân đau lòng nói này đều không dễ đi lộ năm nay mùa đông nhưng đến hảo hảo dưỡng bằng không về sau lưu lại bệnh căn nhưng không tốt viên bảo lên tiếng không cảm thấy có cái gì khổ tổ tôn hai người nói chuyện Điên lệ liền ở cửa tê, nương, ăn cơm lạ. Trần Ba tử đem viên bảo ôm ra tới, chờ đi vào nhà chính liền thấy Xuân Hoa Thu Nguyệt nhanh nhẹn cầm chén đũa đều mang lên. Mà Hà Hưng Quốc đã mắt trông mong đứng ở bên cạnh bàn, duỗi tay liền phải lấy kêu bãi đến nhất thấy được đại đùi gà. Trần Ba tử vừa nhìn thấy, tức khắc mang to, ngươi cái đói chết quỷ. Ngày thường đoàn ngươi ăn vẫn là đoàn ngươi uống. Ngươi cái lại lười lại thèm cơ hóa. Không nhìn thấy ngươi hai cái tỉ, tỉ tỉ tất cả đều bận rộn. Ngươi liền chờ há mồm ăn cơm. Đều tại ngươi nương sủng. Di sự cũng không làm, chỉ biết tán ăn, ăn. Hà Hưng Quốc lập tức bắt tay cấp lùi về tới, một biểu môi mau khóc. Lão nhị Hà Kiến An liền lập tức nói, mau đi thịnh cơm. Hà Hưng Quốc đành phải không tình nguyện chạy đi. Hà ra ăn cơm dùng chính là một chương bàn dài, ngày thường đều là Trần Bà Tử cùng Hà quân ngồi chủ vị, theo sau Hà ra ba cái nhi tử cùng con dâu theo thứ tự ngồi xuống. Nhưng hiện tại Trần Bà Tử thật sự quá hiếm lạ viên bảo. Đem hà quân đuổi ra chủ vị, cấp viên bảo tìm một trường cao cao ghế tròn, làm viên bảo ngồi ở chính mình bên người. hà quân giận mà không dám nói gì, thở dài, cũng không cùng hài tử trí khí, đành phải cùng lao đại hà kiến bình ngồi một khối. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, Trần bà tử tay mắt lanh lẹ đem đùi gà đặt ở viên bảo trong chén, cười nói, ngoan ngoãn, ăn trước cái này, cái này tốt nhất ăn. Viên bảo nhấp môi cười cười, cầm lấy đùi gà bỏ vào Trần bà tử trong chén, bà ngoại ăn. Mềm mại ngọt ngào. hiểu chuyện đến làm người đau lòng chân ba tử tức khắc cười nở hoa cảm thấy viên bảo quá hiểu chuyện tâm tình rất tốt sau đó vung tay lên làm đoàn người ăn cơm đây là khó được một bữa cơm liêu đủ gà rừng lại ăn ngon Liên tính đoạt không đến thịt ăn khối dính thịt vị củ cải đều tiên đến làm người cơ hồ nuốt vào đầu lưỡi đi vốn dĩ hẳn là uống cháo loãng buổi sáng bởi vì viên bảo mang đến gà rừng trở nên phi thường phong phú mọi người điền no rồi bụng đến cuối cùng ngay cả thịnh canh chén đều bị liếm sạch sẽ Một giọt thủy cũng chưa dư lại. An no, tâm tình thì tốt rồi. Trong lúc nhất thời, viên bảo trong đầu lại bị hệ thống thanh âm sờp ẻm. Chân ba tử hảo cảm giá trị 100. Hà quân hảo cảm giá trị 100. Hà kiến bình, điên lệ hảo cảm giá trị 100. Hà ra tất cả mọi người chỉnh chỉnh tề tề cho nàng soát 100 cái hảo cảm giá trị. Viên bảo nước mắt lương tròng bị ngày này thu thập đến cảm xúc giá trị cấp tạp đến đầu vóc choáng váng. Hệ thống. Tiểu hai tử thật là quá dễ dàng thỏa mãn. Ăn uống no đủ qua đi, Xuân Hoa thu Nguyệt ở thu thập bát cơm. Lúc này đây Hà hương Quốc cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đánh đá chút Thu Nguyệt nắm lỗ thai cùng nhau sát cái bản Viên Bảo bởi vì nứt da có điểm nghiêm trọng liền không có đi theo làm việc, ngồi ở cao ghế tròn thượng lắc lư chân xem bọn họ bận việc. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình quang ăn không làm việc, rất lười, sợ lại bị người đuổi đi, vì thế nhu nhu gân cổ lên cố lên, hảo hảo làm nha. Ba cái tiểu hài tử mà các đại nhân đang ở trong phòng thương nghị chính sự. Hà quân vẻ mặt chính xác, đối với Điền Lệ nói, Lão Đại tức phụ, ngươi làm việc ổn thỏa nhất. Ngươi trong chốc lát đi Đại hoang Thôn hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem kia triệu ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Điệu thấp điểm, đừng làm cho người phát hiện. Trưng tháng 8-508, Điền Lệ gật gật đầu, chỉ lấy thượng một vại thủy sau đó liền đi ra cửa. Thẳng đến trạng vạng thời điểm, Điền Lệ mới từ Đại hoang Thôn trở về. Nàng sắc mặt khó coi nói, cha mẹ, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Triệu ra xác thật là ở thu xếp triệu ngọc trụ hôn sự. Nghe nói ở đại niên sơ nhị liền đem người cấp cưới vào cửa, cưới vẫn là cách vách thôn hoàng hoa khuê nữ, nộn xinh xinh, đem kia triệu bà tử cấp thần khí đến nhà, cái đôi đều mau kiểu đến bầu trời đi. Gặp người liền khen nàng này chưa quá môn con dâu, nói nhà nàng triệu ngọc trụ là cái có phúc khí. Chân bà tử tức giận đến hàm răng khanh khách rung động, nhà, còn có người muốn triệu ngọc trụ cái kia rách nát hóa, hắn có thể cưới cái quả phụ đều không tồi còn cưới cái hoa cúc đại khuê nữ liền triệu ra kia một ổ rách nát ngoạn ý nhi ai gả ai xui xẻo trừ bỏ ta kia mắt bị mù khuê nữ còn có ai có thể nhìn chúng triệu ngọc trụ cái kia vương bắt đảng. triệu ngọc trụ xác thật là cái người làm biếng nhưng là hắn tuổi trẻ thời điểm bởi vì thực chịu sủng ái cũng không trải qua sống một khuôn mặt không phơi quá thái dương nộn xinh xinh lớn lên lại tuấn ở một đám ngăm đen anh nông dân nhìn rất là đáng chú ý đẹp nhưng trong đất bái thực đều biết một chương gương mặt đẹp không được việc Anh nông dân, chính là nếu có thể làm, chắc địch, sức lực đại, mới có thể nuôi sống cả gia đình. Giống triệu ngọc trụ loại này, di sự cũng không được việc, gả qua đi liền đổ một khuôn mặt, có khả năng sao? Có thể vẽ tranh vẫn là sao mà? Lúc trước triệu ra cầu hôn thời điểm, Trần Bà Tử liền bất đồng ý. Nhưng hà nhạc nhạc là sắc mê tâm kiều à, người khác đều không cần việc hôn nhân, nàng thượng vội vàng, đều mau đem Trần Bà Tử tức chết rồi. Thật sự không lay chuyển được nữ nhi, Trần Bà Tử mới đáp ứng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, triệu gia trực tiếp đem người cấp xoa ma đã chết. chân bà tử lau lau nước mắt, cắn răng nói, hành. Ta cũng không trông cậy vào triệu ngọc trụ giao cho nữ nhi của ta thủ thân. Hôm nay cái, mặc kệ hắn triệu gia là cưới con dâu vẫn là gả nữ nhi, đều cần thiết cấp viên bảo một công đạo. Điên lệ sắc mặt càng khó nhìn, triệu gia cùng người ta nói, đem viên bảo đưa cho sinh không gia hòa phu thê, hưởng phúc đi. chân bà tử một chút đứng lên, một tay sao giao thay Một tay sao chúc côn liền phải đi ra cửa, còn không quên quay đầu lại tiếp đón chính mình mấy cái nhi tử, "Mau, đuổi kịp." Lao nương ta hôm nay không đem bọn họ đánh kẻ ra quần. Ba cái nhi tử đồng thời theo tiếng, đều tự tìm chính mình tiện tay công cụ, sau đó hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang liền phải tùy nương đi ra cửa đánh lộn. "Hà Quân." Nhìn kia mênh mông quần quận một đám người, Hà Quân nặng nề mà thở dài, nói, Lao bà tử, trở về. Hôm nay không thể đi." Trần bà tử mặt lập tức âm. Hà quân bội nói, dù sao thông ra là làm không được, viên bảo khẩu khí này là nhất định phải ra. Đơn giản đều phải mất mặt, không bằng đem mặt ném đến lớn hơn nữa một chút, chờ bọn họ kết hôn ngày đó lại đi đi, dù sao cũng không kém mấy ngày rồi. Trần bà tử lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười tới, đem vũ khí một ném, tính ngươi có lương tâm. Một đám người hành quân lặng lẽ, chỉ còn chờ đại niên sơ nhị ngày đó đã đến. Chờ sơ nhị ngày đó, trời còn chưa sáng. Viên bảo đã bị Trần bà tử từ trong ổ chăn ôm ra tới. Trần bà tử một động tác, viên bảo liền tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, kêu một tiếng bà ngoại, sau đó tiếp tục ngủ. Trần bà tử lên tiếng, sau đó cầm một chương tiểu chăn đem nàng bọc lên, sau đó bỏ vào sọt, làm ba cái nhi tử thầy phiên cong đi. Bọn họ đây là muốn mang theo viên bảo trở về tính số đâu. Như vậy đánh nhau hậu đà sự tình, tuy rằng không làm cho Hải tử thấy, nhưng này không phải sợ triệu ra người không nhận chứng sao. chờ đoàn người đuổi tới đại hoang thôn sắc trời đã đại lượng bởi vì triệu gia làm hỷ sự cho nên đại hoang thôn sáng sớm thượng liền đặc biệt náo nhiệt tiểu hai tử phóng pháo thanh âm thường thường vang lên nhưng đều giấu không được từ triệu gia truyền ra tới hoan thanh tiếu ngữ chân ba tử ánh mắt tối xâm lại sau đó đầu tàu gương mẫu vọt vào triệu gia bọn họ đoàn người hung thần ác sắt vọt vào đi thời điểm triệu gia đang ở bảy tệp mặt trong chốc lát tân nương tử liền phải tới rồi hiện tại đến trước đem bàn tiệc mang lên chờ người thượng bàn bàn tiệc cũng không đẹp trừ bỏ trung gian bãi một mâm cắt 12 khối hơi mỏng lá thịt mặt khác đều là trong đất đồ ăn một nồi loạn hầm một chút nước luộc đều không thấy được thì bánh cũng không có phóng một đinh điểm lương thực tinh dùng chính là cao lương mặt còn trộn lẫn một ít ma thành phấn phu chấu hương vị gì đó liền không cần phải nói mấu chốt là này phu chấu không dễ tiêu hóa trừ bỏ nạn đói thời điểm dùng để đỉnh đói ngày thường đều là hủy xúc sinh tuy nói thời buổi này nhà ai nhật tử đều không hảo quá bất quá lại cũng không phải thai năm trong đất thu hoạch còn có thể giao thuế lương lúc sau vẫn là còn thừa một ít lương thực dư ăn tết không đến mức sống không nổi đói chết lại không phải ăn không được cơm này rượu mừng làm được quá khó coi quá không mặt mũi. triệu ra đem mặt đều cấp đánh sưng lên cũng sung không thành cái mập mạc cái gì đức hạnh Trần bà tử không khách khí hừ lạnh một tiếng đem ánh mắt thu hồi tới trên mặt mỉa mai càng sâu không đợi kia một phòng chố mắt người phục hồi tinh thần lại nháy mắt lớn tiếng dọa người vừa mở miệng liền xét đánh ba kéo mắng Triệu tu phân. Ngươi hành A. Lén lút làm hỷ sự cũng không mời chúng ta cái này thông ra. Không biết còn tưởng rằng ngươi đang làm cái gì nhận không ra người sự tình đâu. Chẳng lẽ ngươi cái kia con dâu trộm tới. Có phải hay không nhận không ra người trộm tới. Chân bà tử một mắng. Triệu bà tử mỹ mắt liền nhảy dựng. Đặc biệt là nghe thấy trộm tới kia ba trước khi. Phản ứng càng là kịch liệt. Nàng thét trói thai mắng. Đi ra ngoài. Đều cút cho ta đi ra ngoài. Chúng ta còn tính cái gì thông ra. Người nữ đã chết. Chúng ta rốt cuộc không có gì quan hệ. Chân bà tử là người nào? Đó là mắt sáng như đuốc quan sát rất nhỏ, thấy triệu bà tử thay đổi mặt, vội bắt lấy nàng đau chân. Hà hoa! Thật là trộm tới. Con dâu không phải là hoài nghiệt chủng vào cửa đi. Ta liền nói như thế nào vô cùng lo lắng muốn đem người cấp cưới tiến vào. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Hà hoa! Triệu ngọc chủ ngươi cấp lao nương lăn ra đây. Người cái này lạn ít ngoạn ý nhi, nữ nhi của ta mới đi bao lâu? ngươi liền ở bên ngoài chỗ người xem ta không băm ngươi kia căn lạn đồ vật cái gì ngoạn ý nhi hà kiến hỉ sớm đã lanh lợi chạy đến phòng trong đem trốn đi run bẩn bật triệu ngọc trụ cấp bắt được tới hắn này một năm có thể nói thuận tay vô cùng trước kia hà nhạc nhạc còn ở thời điểm chịu khi dễ chạy về nhà mẹ đẻ vừa nói bọn họ mấy cái huynh đệ liền tổng muốn tìm không âm thầm đem triệu ngọc trụ cấp bắt được tấu một đốn cấp mội mội hết giận nếu không phải bọn họ nhà mẹ đẻ người cấp lực Hà nhạc nhạc phỏng trừng đều nhịn không được nhiều năm như vậy. Triệu Ngọc Trụ vốn dĩ chính là cái không loại, bị đại cứu tử nhóm thay phiên cấp tấu sợ. Hiện tại thấy đại cứu tử đều đã tới, chân đều mềm. Hà Kiến Hỷ kết hôn hai năm, tức phụ vẫn luôn không hoài thượng hài tử, đối với người khác để sinh hài tử chuyện này phi thường thống hận. Nhà mình lao nương hắn không thể nói gì, nhưng là Triệu Ngọc Trụ hắn có thể. Ôm ấp đối với nam nhân mới hiểu ác ý, Hà Kiến Hỷ liền nói, nương, ta xem hắn liền không loại. nào còn có thể làm tức phụ sinh hoa. Đừng tất nhắc hắn, vẫn là trước làm ta tấu một đốn lại nói. Triệu ngọc Chủ không nhiều lắm sức lực, căn bản làm bất quá hàng năm xuống đất làm việc một đống sức lực hà kiến hỷ, dãy rùa bất quá, vốn dĩ liền ảo não. Nghe thấy hắn như vậy vừa nói, đầu óc càng là nóng lên, cái gì cũng không dành lo, miệng một khoan khoái liền nói, đánh giám. Lao tử sao liền không thể làm nữ nhân sinh hoa. Hồng Anh đã cho ta hoài cái hoa. Bà Cốt nói chuẩn có thể sinh cái đại béo tiểu tử. Trường tháng 9-509 Theo lý mà nói, lấy Triệu Ngọc Trụ điều kiện Là không có khả năng nói thượng tốt như vậy việc hôn nhân Nhưng Triệu Ngọc Trụ lần trước đi theo Triệu Bà Tử Cùng nhau trở về một chuyến nhà mẹ đẻ Sau đó liền cùng ngụy Hồng Anh thông đồng Hai người mắt đi mày lại Không vài lần liền cho nhau có ý tứ Triệu Ngọc Trụ nói ngọt sẽ hướng người Lớn lên lại tuấn ngụy Hồng Anh thực mau liền luân hãm Biết Triệu Ngọc Trụ đem nhân ra khuê nữ bụng làm đại lúc sau Triệu Bà Tử phản ứng là vui vẻ nguy hồng anh kia nha đầu trong bụng hoài nhãi con trừ bỏ nhà nàng ngọc trụ còn có thể gả cho ai đều không phải hoa cúc đại khuê nữ đương nhiên cũng liền không đến chọn chỉ có thể lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó triệu bà tử vui dạo dựng tới cửa đi cùng Ngụy hồng anh ra thương lượng hôn sự chính là đem hôn sự cấp nói xuống dưới liền tính Ngụy ra cảm thấy mệnh kia cũng không có cách ai làm cho bọn họ khuê nữ không bị kiềm chế đâu triệu ba tử nàng còn tìm bà cốt tương xem qua Ngụy hồng anh bà cốt nói Ngụy Hồng Anh bụng nhỏ nhọn, là cái Nam Hải không sai được. Triệu Ba tử trong lòng đại hỷ, nhặt cái tiện nghi, đương nhiên liền phải thừa dịp bụng còn không có hiện hoài thời điểm chạy nhanh cưới tiến vào. Vì Ngụy Hồng Anh trong bụng tôn tử, không tiếc đem viên bảo ném vào núi sâu đi. Vốn tưởng rằng những việc này thiên ý gì vô phùng, nào tưởng hôm nay cái kia ấm sắc thuốc thông ra sẽ tới cửa tới tìm cha. Còn có Triệu Ngọc trụ cái này cốc lốc, nói bậy cái gì? Hoài hoa quá môn chuyện như vậy, có thể nói đi ra ngoài sao? Triệu bà tử sắc mặt đều thay đổi, một phách cái bàn, máng, ngọc chủ ngươi nói bậy gì đó. Ngươi uống uống rượu say. Triệu ngọc chủ cũng biết chính mình nói lỡ miệng, ngượng ngùng cười. Nhưng là mới vừa cười, trên mặt liền ăn hà kiến hỉ một quyền, đau đến triệu ngọc chủ mặt đều ai Trần bà tử cười lạnh nói, đang đánh. Thật là cười chết người. Thật đương ai cũng không biết nhà các ngươi về điểm này xấu xa sự đâu. Đại gia nhớ ký A, hôm nay đại niên sơ nhị, nhà hắn tức phụ vừa mới vào cửa. Ta nhưng thật ra muốn nhìn người con dâu có phải hay không đủ tháng sinh. Triệu bà tử sắc mặt biến đổi, chân cẳng mềm nũng, thân thể cũng run run. Nàng vốn là tính toán sinh hạ hài tử sau, đối ngoại nói là sinh non. Hiện tại tính toán đều bị trần bà tử trước tiên nói, tiếp tục nói sinh non, quỷ tài tin nàng. Như vậy tưởng tượng, triệu bà tử sắc mặt càng thêm khó coi, nàng cắn răng nói, bà điên. Người ở chỗ này chú ta đâu? Ta nhi tử con dâu thanh thanh bạch bạch, không phải ngươi nói cái loại này người. Trần Ba tử cười ha ha, hảo hảo, ngươi nhi tử triệu ngọc trụ là người tốt, sẽ không làm loại chuyện này. Kia một năm sau, người con dâu không đủ nguyệt sinh hạ hài tử, nhưng không chừng là ai. Triệu ngọc trụ, Tiểu tâm ngươi trên đầu mũ A, lục đến độ trường thảo. Nghe xong lời này, vốn dĩ tới xem náo nhiệt người đều cười vang. Tuy rằng bọn họ cũng chưa nói cái gì, nhưng là kia nhìn triệu ra người ánh mắt lại mang theo một cổ trào phúng cùng khinh thường. Những người này đều là cùng cái trong thôn lại đây hỗ trợ quê nhà hương thân. Nhưng tuy nói là quê nhà hương thân, ngày thường cũng khẳng định là có cọ sát, cùng triệu gia quan hệ không tốt có khới người. Vốn dĩ triệu ngọc trụ hôn sự liền kỳ quặc thật sự, hiện tại triệu ngọc trụ chính mình nói khoan khoái miệng, mọi người đều tin. Húng chi, chỉ cần nhìn xem hải tử có phải hay không đủ tháng sinh, không phải chân tướng đại bạch sao. Coi như làm chế dễ hảo. Bị như vậy người dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn, tuy là triệu bà tử ra mặt dày quá tường thành, kia cũng ai không được. Trên mặt một trận thanh một trận tím. Lớn tiếng đem tránh ở phòng trong hít mây nhà khói lao triệu kêu ra tới. Lao nhân! Người ra tới nhìn xem. Này đều người nào nột. Hôm nay chính là người nhi tử đại hỉ nhật tử, liền như vậy làm cho bọn họ dương ai. Còn không chạy nhanh đem người vanh đi ra ngoài. Đừng ô vế ta chỗ ngồi. Lao triệu cũng cảm thấy mất mặt, nhưng là hiện tại không có biện pháp tiếp tục làm bộ không biết. Đành phải căng ra đầu ra tới. Hòa giải, bà thông ra, có chuyện gì có thể hay không quá hôm nay lại nói. Hôm nay là ngọc trụ hảo ngày, như vậy nháo không tốt lắm đâu. Chúng ta không thỉnh các ngươi, là chúng ta không đúng, nhưng này không phải sợ các ngươi thương tâm sao. Lao triệu đã có thể sẽ làm người nhiều. Trong viện nháy mắt an tĩnh lại. Hà ra một nhà chi chủ hà quân lúc này mới lên tiếng, hắn bình tĩnh nói, Hành, chúng ta hôm nay cũng không phải vì triệu ngọc trụ sự tình tới, chúng ta là vì viên bảo sự tình tới. Nếu triệu ngọc trụ có tân tức phụ, kia viên bảo các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Dù sao cũng phải làm chúng ta tiên kiến thấy viên bảo lại nói. Ở sọt ngủ đến mơ mơ màng màng viên bảo nghe thấy tên của mình, tỉnh lại. Nàng lột ra sọt cái nắp, tưởng nô đầu ra, nhưng là có nàng hà kiến bình nhận thấy được, vội dùng tay đem nàng ấn trở về. Viên bảo không rõ nguyên do, nhưng cũng ngoan ngoan ngồi sổng xuống, không xảo không náo. Mọi người lực chú ý đều dừng ở hai nhà lão nhân trên người, không ai chú ý tới bọn họ nơi này động tĩnh. Lao triệu ớt úng nói không ra lời. bên cạnh một cái tới hỗ trợ phụ nhân nói các ngươi không biết sao bọn họ đem viên bảo đưa cho sinh không ra hoa phu thế lạc suốt đêm tiến đi không cùng các ngươi thương lượng nghe xong lời này trần bà tử hàm răng cắn đến khanh khách rung động bọn họ liền cái rắm đều không bỏ triệu tú phân ngươi cái lạn tâm lạn gan ngoạn ý nhi ngươi đem ta viên bảo đưa chỗ nào vậy cái nào thôn nhà ai người lời này triệu bà tử nơi nào có thể đáp được nghĩ nghĩ liền cắn răng bịa chuyện cái nói dối chính là 40 mươi dặm mà ngoại táo hoa trang nơi đó người nhiều sinh không ra hòa phu thê cũng nhiều có người muốn ta liền cấp đưa đi qua các ngươi muốn người bản thân hỏi thăm đi táo hoa trang cách nơi này xa như vậy ai sẽ vì cái tiểu nha đầu lãng phí nhiều như vậy công phu đi nhiều như vậy lộ triệu bà tử cảm thấy chuyện này không có khả năng tới hỗ trợ người rốt cuộc đều là cùng thôn biết trần bà tử bọn họ ý đồ đến sau cũng khuyên đủ các ngươi tới tìm hoa đến đi tân gia tìm đi hôm nay cuộc sống này không hào nháo đừng ngáo đến qua khó coi chừa chút mặt mũi quay đầu đi chân ba từ một cái đao mắt lạnh lùng quét một vòng sau đó mở ra sọt cái nắp làm viên bảo đứng lên máng triệu tú phân làm trò viên bảo mặt ngươi lại đem nói một lần ta nói các ngươi những người này mệnh không lỗ tâm thâm can đều làm cầu ăn sống sờ sờ một cái hoa ngày mùa đông đem người ném vào tuyết sơn còn gạt người nói tặng người lang đều so các ngươi có lương tâm nhìn đến viên bảo Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vừa mới nói viên bảo ở táo hoa trang, như thế nào lại ở chỗ này. Viên bảo theo Trần bà tử nói, Thanh Thúy đem ngày đó buổi tối phát sinh sự tình thuật lại một lần. Nàng đối triệu bà tử còn có rất sâu bóng ma, vừa nhìn thấy triệu bà tử nhìn nàng ánh mắt tựa đao, tựa muốn ở trên mặt nàng xẻo hạ thì tới, càng sợ hãi. Thanh âm đều không tự giác nghẹn nào, trong mắt lóe nước mắt, sợ hai hoa ở Trần bà tử trong lòng ngực vẫn luôn kêu bà ngoại cứu ta. Vậy xem người lúc này tất cả đều nói không ra lời, lại xem một cái triệu bà tử cùng lao triệu kia giống thấy quỷ giống nhau biểu tình, còn có trong miệng lẩm bẩm nói chuyện này không có khả năng nói như vậy, nơi nào còn nhìn không ra tới. huống chi viên bảo kia bộ dáng nhiều sợ hai a như vậy tiểu một cái hai tử, ngày thường ở triệu gia cũng không thiếu làm việc, mọi người đều nhìn, thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại sao có thể nói dối gạt người? không nghĩ tới triệu gia tâm như vậy tàn nhẫn nột, Cứ nhiên đại tuyết đêm đem người ném vào núi sâu. này đến nhiều độc tâm a nháy mắt này đó nữ nhân chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau xấu hổ lại hổ thẹn cúi đầu cảm thấy triệu ra thật sự không phải cái đồ vật chân bà tử nghe thấy viên bảo khóc gầm, tâm đều nát cắn răng một cái đã ngã lăn ly nàng gần nhất cái bàn tàn nhẫn thanh nói cho ta tạp chương tháng 10 năm một không ra lệnh một tiếng sớm đã xoa tay hầm hẹ hà ra người vây quanh đi lên nháy mắt đem dọn xong bàn tiệc tạp cái nát nhừ mà hà kiến bình bởi vì còn muốn che chở viên bảo không thể đầu tàu gương mẫu, tỏ vẻ có điểm tiết mới Triệu ba tử tức giận đến sắc mặt thanh trung mang bạch còn mang điểm hắc, môi đều run run, dừng tay. Các ngươi cho ta dừng tay. Thiên giết xuống sinh nhóm đạp hư nhà của chúng ta lương thực. Đây là muốn tao trời phạt. Vừa nói, một bên ngồi xổm xuống đem kia bàn ngã trên mặt đất thịt nhặt lên tới, đau lòng đặt ở trong lòng ngực bọc. Chân ba tử cười lạnh nói, thả ngươi nương cho má. Thực sự có trời phạt, cái thứ nhất phép chính là ngươi cái này không lương tâm cẩu ngoạn ý nhi. Lại nói ngươi triệu ra lương lưu ít nhất có một nửa, đều là ta nhi tử thế các ngươi tránh. Trước kia nữ nhi của ta còn ở thời điểm, ta nhi tử bao nhiêu lần ở ngày mùa thời điểm giúp nàng xuống đất làm việc tránh công điểm. Vì còn không phải là làm nàng có thể ở nhà ngươi hảo quá một chút. Nhưng ngươi đâu? Ngươi như thế nào đối nàng? Ngươi cho nàng ăn cơm nó no sao? Càng nói trong lòng càng khó chịu, Trần Bà Tử trong lòng phẫn nộ cùng ủy khuất một này lên tới, cái gì cũng không dành lo, nhào lên đi. Trực tiếp đem triệu bà tử đè ở trên mặt đất Nàng ấn xuống triệu bà tử Tay năm tay mười liền phiến nàng mặt Người cái này lão chủ chứa, lão nương xem ngươi khó chịu thật lâu Bạch bạch bạch cái tắt thanh nghe tới đặc biệt vang dội, Vốn dĩ vây xem đại hoang thôn Người thấy đều động thủ Tưởng đi lên đem người kéo ra Sợ phiền phức thái nháo đến nghiêm trọng Hà quân thấy, vội ngăn lại Đại gia đừng trộn lẫn Đây là chúng ta hai nhà gia sự Hôm nay là hắn triệu gia không đạo nghĩa trước đây Chúng ta tạm hắn ra kia cũng là chúng ta có lý. Đại gia trộn lẫn, đó chính là không phải gia sự, là đại bình thôn cùng đại hoang thôn đại sự tình. Này hai cái thôn, nhà ai không mấy cái thân thích. Đừng vì triệu gia làm đến đại gia khó làm người. Cẩn thận tưởng tượng tưởng, còn cảm thấy rất có đạo lý. Chỉ cần không nháo ra mạng người, ai ngờ quản này cục diện dối rắm Vì thế hảo những người này thuận thế đều rời khỏi triệu gia, chỉ vây quanh ở ven tường, âm thầm vây xem. Trần bà tử cùng triệu bà tử vận đánh vào cùng nhau, bất quá triệu bà tử không phải trần bà tử đối thủ. Trần bà tử tuổi trẻ thời điểm, chính là thanh danh bên ngoài người đàn bà đánh đá. Gả trông lúc sau, sinh vài đứa con trai, lưng cũng thẳng thắn. Nhiều năm như vậy, với đánh nhau một chuyện, đều là xông vào trước nhất tuyến chưa sợ qua. Mà triệu bà tử tự giác có mấy cái con dâu, tới rồi chính mình hưởng phúc thời điểm, hiện tại sống đều thiếu làm, chỉ sai xử người khác, đương nhiên liền đánh không lại trần bà tử. Triệu bà tử ngay từ đầu còn một bên đánh trả một bên mắng, sau lại cũng chỉ hóa hoa khóc lớn. Đánh cũng đánh không lại mắng cũng mắng bất quá, chỉ một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thật sự là thế thảm. Triệu ra mấy cái nhi tử thấy lao nương bị khi dễ, tưởng đi lên đem người kéo ra, nhưng là hà ra ba cái nhi tử cũng không phải ăn chay. Ở sức chiến đấu hạng nhất thượng, triệu ra đó là toàn viên ngược kê. Chiến cuộc nghiêng về một phía, hà ra lấy được tính áp đảo thắng lợi. Không trong chốc lát, triệu bà tử mặt đều sưng lên. Trần bà tử trong lòng oán khí mới hảo quá một chút quay đầu lại hung tợn đối mấy cái nhi tử nói xả cái gì xả sợ lao nương làm bất quá nàng không phải cho các ngươi tạp sao hắn triệu ra đều không nhận các ngươi muội muội kia ta cũng không cần hắn đem các ngươi muội muội mang đến của hồi môn toàn tạp tạp cũng không cho bọn họ lưu trữ hà nhạc nhạc gả trồng thời điểm hà gia nhật tử cũng không tốt lắm quá nhưng ngay cả như vậy vì không cho nữ nhi bị người xem thường chịu người khi dễ trần bà tử vẫn là khẽ cắn môi chính là lặc lương quần làm thợ mộc cấp đánh một chiếc giường một cái ngăn tủ còn có một cái mang thủy ngân kính bàn trang điểm nay tam đại kiện ở làng trên xóm dưới đều là phi thường lấy đến ra tay của hồi môn kia lão thợ mộc tay người hảo thật nhiều năm qua đi giường cùng tủ gỗ đều bảo tồn đến phi thường hảo về sau lại chuyển cho đời đời con cháu đều không thành vấn đề chư bỏ kia mang thủy ngân kính bàn trang điểm bởi vì mặt trái thủy ngân bong ra từng màng lộ ra mấy khối màu đen lấm tấm ngoại Mặt khác cũng là đỉnh tốt. Như vậy thứ tốt, chân bà tử mới không cho triệu ra lưu trữ. Hà ra ba cái nhi tử hướng mắt, sau đó liền vọt vào tân phòng đi, cầm cái cuốc cùng lưới hái, loảng xoảng vài cái, liền đem tủ gỗ cùng giường cấp tạp. Kia thủy ngân kính không trải qua lăn lộn bất quá tạp một chút liền sụp đổ. Chân bà tử vì chính là tranh một hơi. Đô vất tạp, nàng không chỉ có không để bụng, ngược lại cảm thấy vui sướng. Mà triệu bà tử còn lại là hô thiên thường địa, xem những cái đó đập hư hài cốt. Trong lòng quả thực lấy máu. Đánh cũng đánh không lại, đành phải lăn trên mặt đất la lối khóc lóc, gào đến giống heo kêu. Thiên giết xúc sinh nhóm. Đại gia mau đến xem xem a. Nay đàn thổ phỉ cường đạo, đem nhà của chúng ta đều tạp. Một tiểu nha đầu phiến tử mà thôi, đến nỗi sao? Viên bảo hiện tại không phải còn hảo hảo tồn tại. Các ngươi đây là muốn chúng ta chết à? Không lương tâm a. Ông trời ngươi mở mắt ra nhìn xem a. Triệu bà tử trong lòng hận thấu viên bảo. Một đôi mắt nhìn chằm chằm sót Nhút nhát sợ sệt lộ ra cái đầu viên bảo, ánh mắt âm độc đến giống điều lạnh băng rán độc. Đây là cái ngôi sao trổi, mang vật đen. Nếu là lúc trước trực tiếp ném trong sông, không cho nàng đổ sâu trong núi sống sót, không phải không hôm nay nhiều chuyện như vậy sao? Tiểu xúc sinh A. Con tuổi nhỏ liền như vậy thâm trầm, hồi bà ngoại ra cáo trạng, đây là muốn đem bọn họ bức tử A. Chân bà tử khinh bỉ nhìn triệu bà tử, hung hăng phun ra khẩu nước miếng, lại mắng ta xé lạn ngươi xuống miệng. Hôm nay cái ta liền phải đem viên bảo mang đi. Ngươi không cần cái này tiểu nha đầu, ta muốn. Triệu bà tử cả giận nói, cho ngươi. Đem cái này ngôi sao chổi cho ngươi. Về sau chúng ta rốt cuộc không quan hệ. Ngươi nếu là dám lại bước vào nhà của ta môn, ta liền không khách khí. Đối với triệu bà tử tôi nói, viên bảo hiện tại chính là hồng thủy manh thú. Ném rất viên bảo, có thể tiết kiệm được một phần đồ ăn, còn có thể ném rất hà ra như vậy cái sinh manh không nói lý thông ra, có thể nói chuyện tốt thành đôi. Về sau nàng có nàng cháu ngoan, cùng ngụy Hồng Anh ra mới là thân thích. A Phi, ngươi cho ta thích tới chỗ này. Ngươi đứa con này con dâu đều không phải cái gì người đứng đắn không nói, này lạn đến căn tử địa phương, ta tới còn sợ ô hế ta đế dày đâu. Chân bà tử cơ hồ muốn cười ra tới, trong lòng lại không dễ chịu nhi, lại hận lại khổ sở, viên bảo ta mang đi, coi như nữ nhi của ta mắt bị mù. Nói xong, lại quay đầu đi cùng những cái đó vây xem đại hoang thôn người ta nói, mọi người đều nghe rõ. là nàng triệu tú phân đem viên bảo cho ta. Về sau ta không bao giờ thượng hắn triệu ra. Hắn triệu ra cũng đừng nghĩ đem viên bảo cấp tiếp trở về. Hôm nay cái, liền đem sự tình chấm dứt, về sau chúng ta hà ra cùng triệu ra chỉ có thủ không có thân. Một đám người thổn thức, tiêu nói, nghe thấy được. Ai, viên bảo nhiều ngoan một cái hài tử, nếu ta không có hoa, ta đều tưởng dưỡng. Bất quá cũng là nói nói mà thôi. Thời buổi này, mặc kệ là nhà ai, nhiều thêm một trương ăn cơm khẩu. đều là cái đại thai nạn đi theo tới lao nhị tức phụ lâm thúy miêu sắc mặt liền thay đổi bất quá nàng biết lúc này không thể nháo chỉ có thể oán hận tạp triệu ra một cái ghế gỗ xì hơi đồ vật tạp cũng tạp người đánh cũng đánh nên nói cũng nói chân bà tử giống cái đấu thắng tướng quân hùng dũng oai vệ khi phách hiên ngang lại mang theo chính mình nhi tử đi rồi chỉ để lại đầy đất hỗn độn chờ nghênh đón cái kia sắp muốn tới tân nương tử chờ tiếp tân nương tử đoàn người trở lại đại hoang thôn thời điểm Hà ra người sớm đi rồi Bọn họ tiến triệu ra, chỉ chờ đến một cái an vạ trên mặt đất khóc thét mắng triệu bà tử. Một đám người toàn sửng sốt. Ngụy Hồng Anh sắc mặt phi thường khó coi, cường cười hỏi: "Nương, đây là có chuyện gì đâu?" Chương tháng 11 năm một Ngụy Hồng Anh cơ hồ muốn banh không được trên mặt biểu tình, nhìn thấy như vậy tình hình còn có thể không mắng chửi người, tính nàng hàm dưỡng tốt. Gả chồng là bao lớn sự tình a? Vốn dĩ nàng gả cho một cái tang ngẫu người góa vợ cũng đã đủ làm người phê bình, nếu không phải Nếu không phải trong bụng loại, cha mẹ căn bản không có khả năng đáp ứng. Nàng bà bà tới cửa khuyên căn mãi, bảo đảm nhất định cho nàng nửa hôn lễ, nhất định làm nàng vẻ vang xuất giá, liền của hồi môn đều không cần mang, trong nhà đều là có sẵn chỉ cần nàng người lại đây liền thành. ngụy Hồng Anh cảm giác được triệu gia đối chính mình coi trọng, hơn nữa triệu ngọc trụ thật sự làm nàng thực vừa lòng, cho nên đối việc hôn nhân này tuy rằng có chút tiếc nuối địa phương, nhưng nàng cũng là nguyện ý. Đặc biệt là nàng cố ý làm bộ làm tịch, Nói một câu không muốn làm mẹ kế lúc sau, triệu gia cư nhiên đem cháu gái tặng người, chuyện này càng làm cho ngụy Hồng Anh cảm thấy, triệu gia như vậy coi trọng nàng, nàng gả tới triệu gia khẳng định là hưởng phúc tới. Hôm nay tới trên đường, con cố ý cùng đường muội khoe ra, muốn hảo hảo ở đường muội trước mặt chơi một hồi vì phong đâu. Nào tưởng đón dâu người vừa đến cửa, liền cho nàng đầy đất hỗn độn, Này ai tao được? Triệu ba tử tiếng khóc một nghẹn, vốn di trong miệng hùng hùng hổ hổ vẫn luôn gào cái không ngừng. Thấy đoàn người đi tới cửa lại không tiến vào, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng mặt lau nước mắt, sau đó cười gượng nói, "Đón dâu người tới a. Mau, mau tiến vào ngồi ngồi. Ngồi ngồi. Hiện tại đầy đất hỗn độn, nơi nào còn có địa phương nhưng ngồi. Ngụy Hồng Anh nhịn không được, hạ giọng bất mãn nói, "Nương, mọi người đều đi rồi xa như vậy lộ, không phải hẳn là làm người thượng bàn sao? Làm thành như vậy, đại gia như thế nào ăn cơm? Bàn tiệc đâu? Cũng chưa chuẩn bị sao?" Triệu Ba tử thân sắc cứng đờ, sau đó nói, "Này ta cũng là không có biện pháp nha. Khuê nữ, không phải ta lão bà tử cố ý bạc đãi ngươi, mà là bản tiệc thật sự lấy không ra. Chúng ta vốn là chuẩn bị tốt, chính là ai biết, có ngôi sao chổi tới cửa tới đòi nợ, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem chúng ta nhà này, tập cái nát nhừ. Đại gia thu thập đều còn không kịp, một chốc liền không có biện pháp đem bàn tiệc bổ thượng. Ngươi nhiều đảm đương điểm, chờ ngày nào đó có rảnh lại thỉnh về tới." Triệu gia keo kiệt thật sự vốn dĩ liền không chuẩn bị nhiều ít ăn, liền trên mặt đều không qua được. triệu ba tử là cảm thấy dù sao ngụy hồng anh đã là nhà nàng người, mặc kệ hôn lễ làm không làm, bản tiệc bãi không lay động, nàng trong bụng loại đều là triệu gia. một khi đã như vậy, liền không cần nhiều quý giá đối đãi. hà ra tới cửa nháo sự tạp nhiều như vậy đồ vật, đã làm nàng đau lòng đến không được, cơ hồ muốn giết người. sao có thể còn mặt khác lấy ra lương thực tới, lại làm bàn tiệc? nàng là tưởng hôm nay nương chuyện này. đem tiệc rượu lừa dối quá quan cũng liền không cần tiêu pha cùng thôn người đều biết chuyện này cũng sẽ thông cảm bọn họ triệu ba bà tử bàn tính nhỏ đánh đến đùng tưởng, cảm thấy hôm nay tiết kiệm được lương thực cũng coi như là duy nhất một chuyện tốt Rồi tay tưởng đem ngụy hồng anh kéo vào tới lại kéo không nhúc ních với nhấc mắt phát hiện ngụy hồng anh mặt hắc đến lợi hại ngụy hồng anh rốt cuộc là cái đại cô nương da mặt còn mỏng nàng cảm giác chính mình thể diện bị ấn trên mặt đất cọ sát tới cọ sát đi Đặc biệt là thấy đường mội kia bất quá như vậy xem náo nhiệt sắc mặt, còn có những cái đó vây quanh ở tường thấp biên, xem nàng cùng xem hầu dường như người, trong lòng một cổ lửa giận đằng tiêu cháy. Nương, nếu hôm nay bản tiệc không lay động thượng, ta đây hôm nào lại đến. Nàng cũng là có tính tình người, đều tới cửa, cư nhiên không vào ra môn, tưởng xoay người liền đi. Nhưng là thật vất vả cưới trở về con dâu, triệu bà từ nơi nào làm nàng đi. Vội dùng tay gắt gao ôm lấy ngụy Hồng Anh Eo, khuê nữ, người muốn đi đâu nhi. Ngươi vào cái này môn, chính là ta triệu ra tức phụ. Mọi người đều nhìn đâu. Ngươi muốn cho người chế dễ ước. Một bên nói còn một bên quay đầu lại tê ước. Ngươi một nhà tìm đường chết đâu. Ngọc trụ, ngọc trụ mau tới. Ngươi tức phụ phải đi. Vốn dĩ triệu ra người ghét bỏ triệu bà tử mất mặt, liền không ra chỗ lẫn, tránh ở phòng nội an tĩnh như gà, nghe thấy này mở rộng, cũng không thể giả chết. Triệu ngọc trụ trước lao tới, đi theo tún ngụy hồng anh, tức phụ ngươi như thế nào có thể chạy. còn không phải là bản tiệc sự tình sao hôm nay sự tình quá đột nhiên ngươi nhìn xem ta trên mặt đều bị đánh chờ về sau bổ thượng không phải được rồi làm gì phải đi đây là hắn thật vất vả cưới tức phụ a đương nhiên không thể phóng chạy ngụy hồng anh đi không xong trong lòng lại sinh khí lại sốt ruột đành phải cùng cùng thôn người cầu cứu cùng thôn người không có biện pháp nhìn mặc kệ đành phải dỗi tay đi tốn trong lúc nhất thời mỗi người đều ba chân bốn cảng hướng ngụy hồng anh trên người tốn nguy hồng anh còn đặc biệt dùng sức đem triệu bà tử tay vô rớt quyết tâm muốn chạy không đi có thể làm sao bây giờ lưu lại nơi này bị khinh bị mất mặt sao triệu bà tử bị đánh đau trong lòng hỏa khí cũng toát ra tới vừa mở miệng liền mắng lao nương khuyên các ngươi chạy nhanh buông tay nàng trong bụng hoài chính là ta triệu ra loại lộng hỏng rồi các ngươi bồi khởi sao nháy mắt an tĩnh lại đám người ầm ĩ thanh đều biến mất Ngụy hồng anh sắc mặt đại biến ngươi ngươi nói bậy gì đó triệu ba tử lấy quá một cái đòn gánh đem ngụy hồng anh cùng thôn người đuổi ra đi đi đi đi Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hồng anh đương định nhà ta tức phụ nàng đều hoài ngọc chủ loại còn có thể đi đến chỗ nào đi không cần xen vào việc người khác làm cho chính mình trong ngoài không phải người cùng thôn người đều sợ ngây người bọn họ chưa từng nghe qua như vậy kính bảo tin tức ca trong lúc nhất thời mỗi người kinh ngạc nhìn ngụy hồng anh không biết nàng chưa kết hôn đã có thai sự tình ngụy hồng anh run run môi ta không có trong lòng mau đem triệu bà tử hận cái chết khiếp nàng một cái vừa mới xuất các cô nương về sau truyền ra đi nàng như thế nào gặp người nàng cha mẹ cùng huynh đệ tỷ mội như thế nào gặp người triệu bà tử cũng mặc kệ nàng chỉ nghĩ đem người cấp lưu lại không thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân vội cấp triệu ngọc trụ đưa mắt ra hiệu ngọc trụ ngươi tới nói nói nàng có phải hay không hoài ngươi loại loại đều có mang còn nói không phải nhà ta tức phụ triệu ngọc trụ sửng sốt cũng bất cứ giá nào, đúng vậy Hồng Anh, phía trước không phải nói đều mau ba tháng, làm ta ở không có hiện hoài phía trước đem ngươi cưới vào cửa sao? Ngươi không thể trở mặt không biết người A. Vây xem toàn bộ quá trình đại hoang thôn người tức khắc phát ra một trận thổn thức thanh, cười vang. Ngụy Hồng Anh mặt không có chút máu, cơ hồ muốn hôn mê qua đi. Ở triệu ngọc trụ lên tiếng lúc sau, ngay cả Ngụy Hồng Anh đường mội đều không túng nàng, nhìn ánh mắt của nàng tựa như thấy một cái người xa lạ, mang theo thật sâu ghét bỏ. triệu ba tử càng hăng hái đem đưa thân người đều đánh ra đi đưa thân nhân cũng không có biện pháp à, hai tử đều có mang bọn họ còn có thể làm sao bây giờ quản nhan sự đảo chọc một thân canh nhân ra là người một nhà kết quả là nói không chừng còn trách bọn họ động thủ đâu vì thế thuận thế buông ra ngụy hương anh không tiếp tục lôi kéo tự nhận xui xẻo triệu ba tử sạch sẽ lưu loát hạ môn xuyên đối triệu ngọc chủ nói mau mau đem ngươi tức phụ mang về phòng đi ấm áp thân mình Nguy Hồng Anh nhìn đóng lại môn, đột nhiên ngẩn ra, lúc này mới bắt đầu gào khóc lên, trong lòng có vô hạn hối hận cùng với phẫn nộ. Nàng là hoài hài tử, nhưng là nàng bà bà cùng trượng phu như thế nào có thể làm cho người khác mặt nói ra đâu. Vẫn là như vậy xấu hổ tình huống, làm tất cả mọi người nhìn chê cười. Nàng vẫn là hoa giống nhau tuổi tác, về sau như thế nào gặp người. Đều phải hủy ở bọn họ trên người A. Ngụy Hồng Anh rãy rủa suy nghĩ chạy, nhưng là bị triệu ngọc trụ liền kéo mang túm mang về phòng trong. gả trông ngày đầu tiên ngụy hồng anh là khóc lóc vượt qua đôi mắt đều khóc sưng lên giọng nói cũng ách mà lúc này ở đại bình thôn nội viên bảo chính ôm bà ngoại cánh tay cuốn lấy nàng kể chuyện xưa cười đến nhưng vui vẻ lạp chương tháng 12 năm 12. bà ngoại tiên nương khi còn nhỏ cũng cùng ta giống nhau sao viên bảo ôm lấy trần bà tử cánh tay mắt trông mong hỏi trần bà tử cười nói cùng ngươi giống nhau bất quá so ngươi hầu một chút không biết nhớ tới cái gì trần bà tử trầm mặc một lát Sau đó sờ sờ Viên bảo đầu hỏi, "Hôm nay làm sợ ngươi đi?" Nàng nói, "Là ở Triệu gia tạp đồ vật sự tình." Viên bảo lắc lắc cười, lộ ra hai viên nho nhỏ răng nanh, ngai thanh mại khi nói, "Có bà ngoại ở ta sẽ không sợ." Bà ngoại nói, "Về sau không còn có người có thể sai xử nàng làm việc, cũng không ai có thể khi dễ nàng." Viên bảo từ mẫu thân qua đời sau, liền không có gì cảm giác an toàn, hiện tại ở Trần bà tử bên người, tổng có thể tìm được đã lâu an tâm. Không vì cái gì khác, Liên vì hệ thống kia thường xuyên nhắc nhở nàng thêm hảo cảm giá trị, viên bảo đều đặc biệt thích ngốc tại trần bà tử bên người. Những người khác trừ bỏ lần đầu tiên sẽ cung cấp 100 cái hảo cảm giá trị ngoại, hậu kỳ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ co giảm xuống, chỉ có trần bà tử không giống nhau. Nàng bình thường trình độ đều là 100, ngẫu nhiên phát huy mất tiêu chuẩn, kia cũng là 99 cái hảo cảm giá trị. tựa hồ đối viên bảo có tiêu hao không song ái cùng nhiệt tình. Hệ thống quân đều nói, đây là rất ít thấy. Tới nơi này bất quá ngắn ngủn mấy ngày, viên bảo đều tồn gần 500 cái tích phân. Trước kia đánh chết nàng đều không thể tưởng được, nàng còn có thể kiếm nhiều như vậy tích phân. Nếu toàn làm lao heo mẹ tới cung cấp, kia nàng đến dưỡng thật nhiều thật nhiều chỉ lao heo mẹ mới được đâu. Nàng đều tính không rõ. Chân bà tử tử trong lòng móc ra một cái còn ấm áp trứng gà, nói nhỏ, sấn nhiệt mau ăn. Đừng làm cho kia mấy cái nhãi danh thấy. Một đám thèm đến cùng cái gì dường như. Viên bảo nhìn thoáng qua trứng gà, không giang tiếp Bà ngoại ăn. Chân bà tử thở dài, cảm thấy nàng quá hiểu chuyện, làm người đau lòng lại vui mừng. Nàng đem trứng gà lột, cường nhạnh nhét vào viên bảo trong tay, ăn trước. Bà ngoại quyết định sẽ không làm ngươi không đến ăn. Nhà ta tổng cộng bốn con gà mái già đâu. Chẳng qua hiện tại trời lạnh, gà mái già không yêu đẻ trứng. Chờ thời tiết nóng lên, từ ngoài ruộng chảo sâu trở về với nó, nó một ngày có thể tiếp theo cái trứng. Đến lúc đó, bà ngoại mỗi ngày cho ngươi nấu trứng gà, đánh trứng gà thủy. Nhà ta gà mái hạ trứng, một nửa đều là của ngươi." Nguyên bản nằm ở trên giường đất giả bộ ngủ, làm bộ cái gì đều nghe không thấy hà quân đều nhịn không được hụ một tiếng, ý bảo Trần bà tử hàm xúc điệu thấp điểm. Trần bà tử đối hắn mắt trợn trắng, không thèm để ý. Viên bảo còn lại là hoảng sợ, trước kia Triệu ra mặc kệ có cái gì ăn ngon, đều luôn không nàng. Triệu bà tử để phòng nàng cùng phòng ăn trộm dường như, gà mái giả hạ trứng, chỉ biết lưu lại đi đổi lương thực hoặc là đổi những thứ khác. liền Tính ngẫu nhiên lưu lại mấy cái cũng đều là cấp thúc thúc ra đường để ăn. Viên Bảo liền nhìn Tiêu ở chiếu đài trứng gà sắc truyền ra tới Tiêu, mùi hương nhi hào hào chảy nước miếng. Quá xem qua nghiện, làm bộ chính mình cũng ăn thượng. Viên Bảo lúng ta lúng túng nói, không không, gà mái già hạ trứng, một nửa cấp bà ngoại cùng ông ngoại, sau đó dư lại cấp đại cứu cứu cùng đại cứu mẫu, cấp xuân hoa tỷ tỷ, thu nguyệt tỷ tỷ, sau đó đến nhị cứu cứu nhị cứu mẫu, cấp hương quốc ca ca, tam cứu cứu tam mợ, cuối cùng mới đến Viên Bảo. Thấy nàng đem trứng gà an bài đến rõ ràng. còn đem chính mình bài cuối cùng, Trần bà tử mũi lại là đau sót. kia mấy cái tiểu tể tử đều ăn qua, bà ngoại đau quá bọn họ, hiện tại đến phiên viên bảo, Trần bà tử đem viên bảo ôm lấy, hung hăng hôn mấy khẩu, nói nữa, bọn họ có bản thân cha mẹ đau, ngầm không biết uy nhiều ít tan đâu, ngươi nhìn xem ngươi hưng quốc biểu ca, đều mập lên, trắng đến cùng nẹt con dường như, viên bảo chỉ có bà ngoại một cái, bà ngoại không đau, ai tới đau, nói xong, quay đầu lại đi, xoay một chút hà quân eo, ép hỏi. Lão nhân, ta nói đúng không? Hà quân không thể giả chết, hắn xoay người, thở dài nói, ngày mai cấp hải tử đánh trứng gà thủy bổ bổ đi, có dinh dưỡng. Cả người nhẹ đến chỉ còn một phen xương cốt, là nên bổ. chân bà tử lúc này mới cười. Viên bảo không biết làm sao, chỉ là không tiếng động cười, sau đó đem trứng gà bẻ thành hai nửa, một nửa cấp trần bà tử. Trần bà tử không lây chuyển được, cùng nàng phân. Một già một trẻ ăn đến vui vẻ, viên bảo càng là vui vẻ đến đôi mắt đều nheo lại tới. trần ba tử còn muốn ôm viên bảo nói cái gì hà quân liền nói lao bà tử ngủ đi Náo loạn một ngày ngươi có mệt hay không a là ai vừa trở về liền ồn ào chân đau ngươi không vây hải tử đều mệt nhọc trần ba tử nói liền ngủ liền ngủ viên bảo khẩn trương liếc nhìn nàng một cái hỏi bà ngoại làm sao vậy nói liền phải khóc nàng nhớ rõ mẫu thân cũng là vẫn luôn kêu đau đau sau đó liền không có trần ba tử nhắc lên chính mình dài rộng ống quần trần ăn nói không gì chính là bệnh cũ năm trước té ngã một cái sau này chân a lao đau thiên âm đau đi đường cũng đau một phen láo xương cốt lạc viên bảo túi đầu vừa thấy phát hiện nàng đùi chỗ xác thật xương đỏ nhìn máu tuần hoàn không thoải mái xương kêu một tảng lớn viên bảo nhìn đều đau nháy mắt miệng liền bẹp tưởng sợ lại sợ làm đau trần bà tử đành phải ba ba hỏi bà ngoại có thể chị được chứ chị gì chị đều đã hơn một năm xương cốt nên lớn lên dài quá Bất quá bệnh căn không dứt mà thôi, không gì tật xấu. Nông dân nơi nào như vậy quý giá? Ai trên người có điểm tật xấu, không phải nhẫn nhẫn lại đây. Bà ngoại không gì, đừng khóc ca. Viên bảo gật gật đầu, lại khổ sở nhìn thoáng qua nàng chân, đi theo trần bà tử nằm xuống. chân bà tử sát thật mệt mỏi, không một lát liền ngủ rồi. Nhà chính trung, chỉ có viên bảo một cái không ngủ, nàng ở cùng hệ thống quân não nội giao lưu đầu. Hệ thống quân, bà ngoại chân rốt cuộc có thể hay không chưa khỏi. Viên bảo nói, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao Bà ngoại như vậy đâu, như thế nào chị A Hệ thống có điểm bất đắc dĩ, có tích phân hệ thống lợi hại, không có tích phân hệ thống không lợi hại Nó hiện tại đã thực hành mọn, thật sự Ký chủ đối với 500 vài phần chảy nước miếng, cảm thấy mỹ mãn, mà nó ở khóc Viên bảo nói, ta có 500 cái tích phân lạc Ngươi giúp bà ngoại chữa bệnh đi Nàng sợ quá bà ngoại sẽ giống mẫu thân giống nhau, đột nhiên liền không có A Không đủ Hệ thống vô tình nói, bất quá ta có thể miễn phí giúp ngươi giả quét giám định một chút. Hệ thống là sẽ không chữa bệnh, ngươi chỉ có thể thông qua thương thành đổi tương ứng dược vật tới trị liệu. Đợi trong chốc lát, hệ thống mới nói, nàng đây là đem chân quăng ngã chết, không có được đến kịp thời trị liệu cùng tĩnh dưỡng. Hơn nữa suốt ngày buôn ba, xương cốt trường oai, ảnh hưởng thông thường hành động. Hiện tại đi đường chân thoạt cùng với đi đường chân đau, đều là di chứng. Loại tình huống này, đã mất đi tốt nhất trị liệu thời cơ Nói như vậy là không có gì cơ hội thay đổi. trừ phi, đem xương cốt một lần nữa đánh gãy, lại tiếp một lần. Nhưng gần nhất người già rồi, kinh không được như vậy lan lột. Gặp lại một tiếp, đều phải xóa nửa cái mạng. Thứ hai hiện tại cũng không có như vậy cao trình độ có thể tiến hành loại này tinh vi giải phẫu. Một không cẩn thận liền thương càng thêm bị thương. Liên tính hệ thống có thể cung cấp vài cái giải phẫu phương án. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thiết bị trình độ, cũng không ai có thể thi triển đến ra tới. Chương 13-13 Nghe xong hệ thống nói, viên bảo nháy mắt mất mát, nhỏ giọng nói, ngươi còn nói ngươi là không gì làm không được hệ thống đâu. Hệ thống, hệ thống làm khó không bột đấu gột nên hổ. Viên bảo, ý gì? Không có tích phân. Viên bảo vui vẻ, ta có thể đem 500 tích phân đều cho ngươi. Ta đây có thể cho ngươi một cái cái chai. Vì làm nàng hết hy vọng, hệ thống điều ra thương thành giao diện, mở ra cao cấp vật phẩm một lan, đem một lọ màu nâu dược điều ra tới, ở chúng ta thế giới, đối với loại này thương. Đã nghiên cứu ra tương ứng dược vật, một quản thấy hiệu quả, thuốc đến bệnh trừ, không lưu hậu hoạn. Hiện tại bổn hệ thống có thể bán cho ngươi, nhưng ngươi phó không ra tương ứng giá cả. Viên bảo đôi mắt đỏ qua, đếm trên đầu ngón tay rất nhiều lần, mới xác định chính mình không số sai. Một cái một mặt sau, cư nhiên theo sau cái không. Này rốt cuộc là nhiều ít tích phân A. Viên bảo đại nào trên máy. Mười vạn tích phân hệ thống không lưu tình chút nào đánh vỡ nàng ý nghĩ sang bậy. Năm trăm tích phân ta có thể cho ngươi cái cái chai liếm liếm hương vị, hoặc là viên bảo nước mắt lương trọng hệ thống quân có thể hay không? Không thể. Hệ thống lúc này đây phi thường chính trực loại này viễn siêu với các ngươi vị diện khoa học kỹ thuật vật phẩm là tuyệt đối không thể đánh gậy bán ra, cũng không thể thương lượng. đương nhiên nếu ngươi thật muốn mua, ta có thể thiếu bắt ngươi năm cái tích phân. Viễn bảo nếu có thể trở ra khởi này số tiền, nó cũng có thể từ giữa chịu thành này năm cái tích phân nó ra. Hệ thống cũng là hội đảm sinh ý. Viên bảo lần này là thật sự nước mắt lương tròng, nàng hầm hừ bĩu môi, không biết nói cái gì, đành phải nói, hử, ngươi cái hư hệ thống. Hệ thống chỉ là cái không có cảm tình chấp hành mệnh lệnh máy móc, chẳng phân biệt tốt xấu. Hệ thống lại nói, nhưng thật ra ký chủ phân người tốt người xấu. Một cái chỉ nghĩ ham món lợi nhỏ ký chủ, không phải hảo ký chủ. Đương nhiên ký chủ tuổi quá tiểu, hệ thống có thể không so đo. Đối với tiểu hải tử, mặc kệ cái nào vị diện. chủ nghĩa nhân đạo đều sẽ báo lấy cực đại kiên nhẫn dẫn bọn họ trở về chính đồ viên bảo hủy khuất ta mới không phải ham món lợi nhỏ hệ thống ngươi vừa rồi không phải muốn cùng ta mặc cả ta là muốn tham đại tiện nghi viên bảo đúng lý hợp tình hệ thống nó mặc vài giây sau đó cơ trí rời đi đề tài nếu ký chủ vô pháp gánh vác siêu với bổn vị diện khoa học kỹ thuật trình độ dư vật bổn hệ thống kiến nghị có thể ở bổn vị diện có thể làm được dưới tình huống cực đại cải thiện trần bà tử tình huống Ít nhất ở trình độ nhất định thượng giảm bớt nàng thống khổ, cũng tốt hơn cái gì đều không làm. Vừa nghe lời này, viên bảo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, hệ thống quân, ta đây nên làm như thế nào? Ta không thể không có bà ngoại. Xem bác sĩ, liền tính không thể phẫu thuật, sát điểm rượu thuốc, mát xa miệng vết thương, đều có thể cải thiện nàng thương thế. Nói như vậy, nàng loại này gãy xương rơi xuống thương, chú y thì muốn so tây y thì có ưu thế đến nhiều, chủ yếu dựa dưỡng, không nên lại thương gần động cốt. ký chủ có thể đi tìm ngã đánh bác sĩ, làm bác sĩ cấp trần bà tử xoa bóp hoặc là thử bỏ xương. Viên Bảo nghe được gần ra, khó xử nói, ta, ta không biết nơi nào có ngã đánh bác sĩ. Đại Bình Thôn liền có. Hệ thống lại quỷ dị trầm mặc một lát, đống nhiên có chút không thể tiếp thu chính mình nhân vật chuyển biến. Nó vẫn luôn ghi nhớ nó là cái không có cảm tình máy móc cái này giả thiết, nhưng là nó yêu cầu nhọc lòng sự tình quá nhiều, cảm giác càng ngày càng lão mụ tử. Hệ thống nhận mệnh nói, phía trước buồn hệ thống giả quét quá. ở đại bình thôn liền có một cái ngã đánh bác sĩ từ thôn dân đối hắn cảm xúc phản ứng tới xem hắn danh tiếng không tồi có thể đi thử xem viên bảo lại nháy mắt vui vẻ lên chụp cái mông ngựa hệ thống quân ngươi thật tốt ân qua khen ngày hôm sau ngày mới mới vừa sáng lên tới lâm thúy miêu lập tức hướng lồng gà chạy duỗi tay hướng trong một sở trống không còn chưa từ bỏ ý định lại một sở lại chỉ có thể sở đến một tay phân gà lâm thúy miêu sắc mặt thay đổi trong lòng thẳng phạm nói thầm. Này bốn con gà mái giả là trong nhà bà bối, ngày thường đều là tam gia luân chăm sóc uy gà. Ngày hôm qua vừa lúc đến phiên nàng, ngủ phía trước, nàng nhìn thoáng qua lồng gà, có hai cái trứng A. chân bà tử tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là đối tôn nhi vẫn là rất yêu thương. Trong nhà không có gì thứ tốt, chỉ có nảy trứng gà. Nàng cũng đều lưu trữ, cấp hải tử bổ thân thể. Hà hương quốc bởi vì là nhỏ nhất hải tử, giống nhau trứng gà cam chịu đều là hà hương quốc một cái. Còn có một cái cấp đang ở đi học Xuân Hoa bổ đầu gốc, dư thừa mới có thể tồn lên. Hiện tại hai cái cũng chưa. Lâm Thúy Miêu âm mặt, dùng nước trôi rửa tay thượng phân gà, lại tổng còn cảm giác phía trên tàn lưu một cổ phân gà mùi vị, nghe ghê tởm. Nàng căm giận đi vào trong phòng bếp, vừa muốn nhóm lửa nấu cơm sáng, tiến phòng bếp liền phát hiện bệ bếp đã có phát hỏa. Mà bên cạnh chính phóng trứng gà xác, rõ ràng là vừa rồi đã có người đánh một cái trứng gà. Lâm Thúy Miêu rốt cuộc nhịn không được, máng, cũng không biết sao lại thế này. không thể hiểu được trong nhà liền gặp tặc Ngày mai còn như vậy, ta đã có thể không khách khí. Nàng âm dương quái khí mắng, lại cũng không dám chỉ hoan trên tay sống. Trong nhà cơm là ba cái chị em dâu luôn làm, nếu là nên nàng làm sự tình không có làm hảo, chân ba tử cũng sẽ không cùng nàng khách khí. Không trong chốc lát, tam tức phụ chu vĩnh quyên cũng nổi lên. Nghe thấy nàng rời giường động tĩnh, lâm thúy miêu lập tức hô để muội, tới, giúp ta nâng một số nước lại đây. Ta nơi này chịu không khai tay. Nàng sai xử đến thuận tay, một chút cũng không biết khách khí, chu Vinh Quyên phiết một chút miệng, tâm bất cam tình bất nguyện giúp nàng đề ra một số nước. Rốt cuộc, ở ba cái chị em dâu bên trong, cam chịu chu Vinh Quyên địa vị thấp nhất, bởi vì nàng không có thể sinh hạ hài tử nối roi tông đường. Mà Điên Lệ tuy rằng là dâu cả, nhưng bởi vì sinh hai cái nữ hoa, ở duy nhất một cái sinh nam hài Lâm Thúy Miêu trước mặt, khí thế cũng yếu đi vài phần. Lâm Thúy Miêu cũng bởi vậy kể công, ẩn ẩn có một nhà độc đại tư thế, đem chính mình trở thành hà gia đương gia tức phụ may mắn trần bà tử đối ba cái con dâu một chén nước còn có thể giữ thăng bằng bằng không lâm thúy miêu thật đúng là muốn phiên thiên đi chu vĩnh quyên không quá dám cùng lâm thúy miêu ngạnh sặc cũng chỉ hảo nén giận giúp nàng làm việc lâm thúy miêu nhìn thoáng qua chu vĩnh quyên kia cục mi rũ mắt tiểu tức phụ dạng bỗng nhiên liền khí không đánh vừa ra tới khoái kêu một tiếng sau đó nói đệ muội ngươi là không biết nhà ta tao tặc tối hôm qua ta xem lồng gà thời điểm còn có hai viên trứng gà đâu Sáng nay vừa thấy, toàn không có. Nàng mũi chân điểm một chút trứng gà xác, đưa mắt ra hiệu, ý có điều chỉ nói, nhạc, cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức quỷ, ăn còn không mà sạch sẽ. Phóng nơi này là muốn cách hướng ai a. Nếu là làm ta bắt được cái kia ăn trộm, hừ hừ. Chu Vinh Quyên nhìn nàng một cái, muốn nói cái gì, nhịn xuống. Nàng hàm hồ vài tiếng, không có đi theo Lâm Thúy Miêu cùng nhau thảo phạt cái kia thiếu đạo đức quỷ, thực mau rời đi phòng bếp. Người sáng suốt đều biết. trứng gà rốt cuộc là bị ai cầm không quá quan nàng sự tình gì đâu trứng gà cũng không tới phiên nàng ăn nàng còn không có hải từ đâu có lại nhiều trứng gà cũng đều là làm lâm thúy miêu trộm ẩn nấp rồi ai cũng nói không được nàng nàng mới không bằng lâm thúy miêu cùng nhau lắm ổn thấy chính mình lời nói cũng không có được đến lên tiếng ủng hộ cùng nhận đồng chu vinh quyên cũng bất hòa nàng cùng nhau cùng thu định nên lâm thúy miêu hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái trong lòng càng tới khí trong tay cầm viên muốn dùng sức ném ở trong nồi xì hơi lại không cẩn thận bắn khởi nóng bỏng nước gấm rừng ở mu bàn tay nháy mắt liền sưng đỏ lên lâm thúy miêu đau đến kêu sợ hãi ai nha một tiếng vội dùng nước lạnh hướng chương 14-14 mười bốn chịu đựng đau làm tốt cơm sáng chờ tất cả mọi người thượng bàn lâm thúy miêu mu bàn tay thượng miệng vết thương không chỉ có không có tiêu đi xuống ngược lại là nổi lên bọc nước nàng mu bàn tay thượng nóng rất đau bởi vì đau đớn mang ra hỏa khí sắc mặt liền vẫn luôn thực xú Tuy rằng hiện tại ăn Tết, nhưng bởi vì hiện tại sống thiếu, không cần xử sức lực, buổi sáng cũng chỉ có thể uống cháo loãng, bên trong thêm chút bí đỏ nấu. Nhưng thật ra cùng bình thường không có gì khác nhau, không đỉnh đói. Tất cả mọi người không có ăn no, đặc biệt là ăn một đốn phong phú cơm tất nhiên cùng mấy đốn cơm khô sau, càng cảm thấy đến khó chịu. Hà Hương Quốc giống nhau đều có một cái trứng gà thêm cơm, nhưng hôm nay lại không gặp, nhịn không được. Túng Lâm Thúy miêu tay háo hỏi, nương, ta trứng gà đâu? Người một nhà đều ở uống cháo. Những lời này đột ngột vang lên, ánh mắt mọi người đều dừng ở Hà Hương Quốc cùng Lâm Thúy Miêu trên người. Đặc biệt là Trần Bà Tử, một đôi mắt cười như không cười, trầm mặc chưa nói cái gì, ánh mắt lại có điểm ý vị thâm trường. Lâm Thúy Miêu không chú ý tới, nàng ninh Hà Hương Quốc một chút, chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, An ăn ăn. Chỉ biết ăn. Ta có trứng gà ta có thể không cho ngươi. Này không phải không có sao. Nhà ta gặp tặc. Tối hôm qua trên dưới hai cái trứng gà, hôm nay sáng sớm đều không có. Nương nếu là có, có thể bị đói ngươi này một ngụm ăn. Hà Hưng quốc ngây ra một lúc, chưa thấy qua nhà mình nương như vậy ác thanh ác khí đối hắn nói chuyện, sợ tới mức một run run, điểu môi ba liền khóc. Hòa Nương, nương ngươi đừng mắng ta, ta không ăn là được. Bất quá một lát công phu, trên mặt liền tràn đầy nước mắt. Lâm Thúy miêu đau lòng muốn chết, đem hắn ôm vào trong ngực, lại nói, nương lại không phải không cho ngươi ăn. Dĩ vãng ngày nào đó thiếu ngươi trứng gà. nay không phải bị người trông sao. Đêm nay nương liền thủ lồng gà, ta nhưng thật ra muốn nhìn cái nào ăn trộm dám trộm ta hoa trứng gà. Lâm Thúy Miêu chính là biểu cái thái, đến làm người biết, này trứng gà, là nhà nàng hương quốc mới được. Bằng không nhân tài vừa tới, về sau muốn ăn nhiều ít lương thực không nói, này mới vừa tiến ra môn liền theo dõi hương quốc trứng, kia còn lợi hại. Viên bảo trầm mặc nhìn trong chốc lát, cầm chiếc đua tay méo lại niết, sợ hãi đến không được. Nàng mí môi, lấy hết can đảm nói, nhị cứu mẫu, về sau ta không ăn. Trứng gà đều cấp biểu ca ăn Viên bảo không phải ăn trộm Không cần đuổi viên bảo đi Trứng gà là nàng ăn Nhưng là không phải nàng trộm Là bà ngoại cho nàng Nhưng là nàng không thể bán đứng bà ngoại Viên bảo hủy khuất đến hốc mắt đều đỏ Nhưng lại là chịu đựng không làm nước mắt rơi xuống Một đôi tròn tròn mắt hạnh hàm chứa nước mắt Giống một ông thanh lánh mặt hồ Lại đáng thương lại đáng yêu Lâm Thúy miêu trong lòng giải hận Quay đầu, cười như không cười Đang muốn nói chuyện, lại bị người đánh gãy Trần bà tử dùng sức đem chiếc đuôi chụp ở trên mặt bàn, lực đạo to lớn, thẳng đem mặt bàn thang thang thủy thủy đều chụp đến bắn lên, liền viên bảo giật nảy mình. Bang một tiếng vừa ra hạ, trần bà tử tiếng mắng liền đi theo văng lên, không lương tâm ngoạn ý nhi. Đại buổi sáng, cái gì trộm tặc treo ở bên miệng, không chê đen đuổi. Miệng như vậy xú, ăn cái gì trứng gà, ăn phân gà đi ngươi. Trứng gà là ta lão bà tử lấy, ngươi dám nói thanh không. Cái này ra cái gì thời điểm đến phiên ngươi đảm đương? Kiến thức hạn hẹp hắc tâm can ngoạn ý nhi. Còn có cái gì thời điểm trứng gà thành ngươi hương quốc trứng gà? Ngươi hôm nay cái nhưng thật ra cho ta nói rõ ràng. Lâm Thúy miêu bị này đau xót măng cấp trình ốc. Trần Ba tử ngày thường tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng là đối mấy cái con dâu vẫn là rất nghệ tình, cũng sẽ không dùng sức lấy bà bà cái giá cha tấn các nàng. So sánh với lấy con dâu không lo người, vừa ở vào cửa liền trước xoa ma rớt một tầng da ác bà bà tới nói, Trần Ba tử xem như khó được lương tâm. đối với một ít chị em dâu chỉ gian tiểu cọ sát chỉ cần không nhào đến trên mặt trần bà tử cũng sẽ không quản có rất nhiều lần lâm thúy miêu đều chỉ cây dâu mà mắng cây hoe mắng mặt khác hai phòng tức phụ trần bà tử nghe thấy được cũng chỉ là gian rệ vài tiếng hiện tại nói được như vậy khó nghe vẫn là lần đầu tiên vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt lâm thúy miêu cảm giác chính mình ra mặt bị người bóc tới lập tức giống cái ách rất pháo đốt giống nhau lúng ta lúng túng nói nương ta chỗ nào biết là ngươi lấy nha Ngươi lại không nói sớm. Chân ba tử cười lạnh, a, thế nào? Nơi này là nhà ta, mấy cái nhi tử đều là ta sinh, ta quảng ra, ta muốn bắt cái trứng gà, khi nào còn cần hướng ngươi báo bị. Ngươi tình cái gì? Ta, ta không phải ý tứ này Lâm thúy miêu mau khóc, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Không phải ý tứ này ngươi là có ý tứ gì? Chân ba tử giận không thể ác, lão nương nói cho ngươi, kia bốn con gà mái giả hạ trứng, là hà ra trứng. Chỉ cần ta lão bà tử còn sống một ngày, liền không tới phiên ngươi tới phân phối. Trước kia là xem ở hưng quốc tuổi còn nhỏ phân thượng, ngươi trộm lấy một cái hai cái đút cho hắn, chúng ta cũng liền mắt nhắm mắt mở. Ngươi thật khi cho rằng chúng ta không biết. Ai là tặc? Ngươi mới là tặc A. Hiện tại đâu? Ngươi tâm lớn A chỉ cho phép ngươi trộm lấy, ta lão bà tử lấy một cái, đều làm ngươi mắng tặc A, ta không sống. Chân bà tử lập tức nằm trên mặt đất lăn lột, một bên lăn một bên mắng, thiên giết A. Ta như thế nào liền cưới cái như vậy bất hiếu con dâu A. Đây là muốn chọc ta cổ sống A. Hà gia liệt tổ liệt tông A, ta nhưng không mặt mũi thấy các ngươi A. Hà gia người tất cả đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ nháo đến lớn như vậy. Càng không nghĩ tới, Trần Bà Tử cư nhiên sẽ dùng ra lăn lộn vô lại đại pháp. Viên Bảo đau lòng nàng chân thương, vội ôm lấy nàng, hồ, bà ngoại, trên mặt đất lánh, người mau đứng lên. Viên Bảo không khóc. Viên Bảo không có việc gì. viên bảo mo hù chết nào tưởng thừa dịp không ai thấy góc độ trần ba tử đối với nàng chấp chấp mắt ý bảo không chờ viên bảo phản ứng lại đây nàng tiếp tục khóc thét a ta không sống a ta liền cái trứng gà đều lấy không được ta còn ở cái này ra làm gì lâm thúy miêu sợ tới mức một cái giật mình còn không có tới kịp làm ra phản ứng đầu gối hoa đã bị đá một chút hà kiến an trừng mắt tức phụ mắng, rắn giết tâm địa độc phụ ta nương không phải cầm cái trứng gà ngươi đến nỗi như vậy mắng nàng Người có hay không lương tâm Bị nam nhân nhà mình đánh Lâm Thúy Miêu cũng bị khuất Nhưng là nàng cũng càng thêm không nghĩ bị khấu hạ bất hiếu chục ngũ Kia chính là phải bị người chọc cuộc sống mang a. Lâm Thúy Miêu run run rẩy rẩy quỳ xuống Nương, là ta hốn, ta sai Ta kia không phải Nguyên bản lồng gà có hai cái trứng gà Nương cầm một cái, còn có một cái không thấy Ta này không phải cho giảng viên bảo ăn sao Hương quốc không đến ăn không quan hệ Nhưng kia trứng gà là muốn để lại cho xuân hoa nha Ta có thể không nóng này sao? Lúc này, Điên Lệ buồn bã nói, Xuân Hoa cái kia trứng gà, là ta đánh cấp viên bảo. Xuân Hoa cũng là đồng ý nàng hiện tại nghỉ, không cần phải bổ, nhưng thật ra viên bảo gầy đến cùng hầu dường như. khinh phiêu phiêu một câu, làm lâm thúy miêu trên mặt trợn thanh trợt bạch, rốt cuộc không lời nào để nói, chỉ phải tự phiến tắt hai, hận không thể chui vào dưới nền đất đi. Chân ba tử vừa lòng, lúc này mới từ trên mặt đất lên, về sau nhà chúng ta trứng gà, một nửa đều là hạ cấp viên bảo. Hôm nay ta liền trước đem lời nói lược ở chỗ này, về sau viên bảo lại lấy trứng gà, ai dám mắng một tiếng tặc, ta lộng nàng. lăm 15-15 Lâm Thúy Miêu miệng đại trương, trong lòng cực độ không cân bằng, há mồm theo bản năng tưởng nói chuyện, lại bị Hà Kiến An âm thầm khắp một phen, đành phải ngầm miệng. Hà Kiến An nói, nương nói được không sai, chuyện này liền như vậy làm. Lâm Thúy Miêu âm thầm cắn răng, nhịn xuống phẫn nộ, nói cái gì cũng chưa nói, bụng mặt chạy về phòng. chân bà tử đem bọn họ hai vợ chồng động tác nhỏ xem ở trong mắt nột hiện lên khởi một mặt cười lạnh lại làm bộ không nhìn thấy Cơm nước xong theo thường lệ xuân hoa thu nguyệt cùng nhau thu thập cái bàn hà hưng quốc bởi vì đau thất trứng gà còn trên mặt đất lăn lộn khóc giống không tham dự làm việc viên bảo ở bên nhìn nhìn chạy đến xuân hoa thu nguyệt bên người nhón mũi chân run rẩy giúp các nàng đem đắp lão cao chén bắt lấy tới nhỏ giọng nói ta cũng tới mang theo nhút nhát sợ sẽ thử nàng trước kia ở triệu ra không làm việc là phải bị đánh chửi. Trần bà tử nhìn thoáng qua, vẫy vây tay làm các nàng ba người một khối đi, chỉ dặn dò các ngươi hai cái nhìn viên bảo, đừng làm cho nàng đi theo rửa chén chạm vào thủy. Hoa nhi này cùng nàng nương giống nhau, thể nhược, không hảo làm lụng vất vả. Các ngươi là tỷ tỷ, đến yêu quý nàng. Viên bảo về sau là muốn dưỡng ở nhà, trong nhà một ít tiểu cọ sát, Trần bà tử không phải không biết. Nhưng nàng cảm thấy viên bảo nếu muốn dung nhập cái này gia đình, phải cùng gia đình thành viên nhiều ở chung. Chô ra cảm tình tới chính là chân chính người một nhà. Viên bảo lại không phải kia dưỡng không thân, đứa nhỏ này hiểu chuyện, sẽ cảm ơn, miễn bản nhiều khả nhân đau. Ai, đã biết. Thu Nguyệt lên tiếng, sau đó phân phối cấp viên bảo hai cái không chén cầm, cầm đi cấp xuân hoa tỷ tỷ giặt sạch đi. Viên bảo lộ ra một mặt sán lạn tươi cười tới, một đôi mắt chớp chớp, thật dài lông mi giống hai thanh cây quạt nhỏ phiến a phiến. Nang ôm chén, liền như vậy nhắm mắt theo đuôi đi theo Thu Nguyệt phía sau, còn ngọt ngào kêu lên Thu Nguyệt Tỉ Tỉ. Đầu lưỡi nói chuyện còn không thế nào luống thẳng, ngại thanh mãi khí. Thu Nguyệt liếc nhìn nàng một cái bạch đô đô mặt, trong lòng một ngứa, dối tay nhéo một chút nàng mặt, khuôn mặt nhỏ lại nghiêm túc nói, "Đừng nói chuyện, tiểu tâm dưới chân." Lên keng. Thu Nguyệt hảo cảm giá trị 100. Viên bảo sửng sốt, nhìn một chút nàng căng chặt mặt, lại thử kêu một tiếng, "Thu Nguyệt Tỉ Tỉ." Nói đừng nói chuyện, xem lộ. Thu Nguyệt nghiêm túc. Thu Nguyệt hảo cảm giá trị 99. Viên bảo vui vẻ Thu nguyệt tỉ tỉ, ta thích ngươi. Thu nguyệt trừng nàng, lá miệng. Ta không thích ngươi. Củ cải nhỏ nhất phiền nhân. Thu nguyệt hảo cảm giá trị 100. Hệ thống. Rửa chén thời điểm, viên bảo liền không thể tham dự. Nàng có chút tiếc nuối ở bên cạnh nhìn, tưởng cho các nàng cố lên thêm nhiệt tình nhi cũng chỉ có thể chịu đựng, vì thế ngồi sổm một bên, đôi tay chống cằm nhìn. Nhìn trong chốc lát sau, viên bảo nói, ta trước kia rửa chén nhưng sạch sẽ lắm. Xuân Hoa liền nói, Nại không cho ngươi chạm vào thủy. Chờ ngươi về sau lớn hơn một chút là được. Viên bảo lại nói, nhưng ta hiện tại đã là cái đại nhân. Hương quốc so ngươi còn phần lớn không làm việc đâu. Thu Nguyệt hừ một tiếng. Biểu ca lười. Thu Nguyệt trợn trắng mắt, nhìn thoáng qua lâm thúy miêu nhắm chặt cửa phòng, là rất lười. Thu Nguyệt hảo cảm giá trị mười. Viên bảo che miệng cười, phát hiện ở cái này trong nhà trừ bỏ bà ngoại ở ngoài, dễ dàng nhất soát hảo cảm giá trị người, cười đến không khép miệng được. Nàng gọi đến Thu Nguyệt bên người, đưa lô thai nhẹ nhàng nói: "Thu Nguyệt tỷ tỷ, ta thích ngươi." Thu Nguyệt hảo cảm giá trị 100. Thu Nguyệt bình tĩnh nói: "Buổi sáng uống trứng gà thủy đường phóng nhiều, cái miệng nhỏ mặt mật." Viên bảo nói: "Về sau trứng gà thủy cho ngươi uống." Trứng gà thủy a Thu Nguyệt còn không có uống qua vài lần đâu. Nàng thân mình cường tráng, từ nhỏ liền không sinh quá gì bệnh, cũng cũng không làm người nhọc lòng. Bởi vì có xuân hoa tiêu hao một cái trứng gà, điên lệ liền ngượng ngủng giống Lâm Thúy Miêu như vậy. Thường thường liền trộm lấy mấy cái cấp hài tử bổ, cho nên Thu Nguyệt là nhất không có lộc ăn. Nghe thấy viên bảo nói như vậy, nàng dùng sức nuốt một chút nước miếng, hung tợn cắn răng nói, ta mới không hiếm lạ. Thu Nguyệt hảo cảm giá trị 100. Viên bảo quyết định, về sau trứng gà thủy, mỗi ngày đều phân nàng một nửa. Bà ngoại không cho, vậy trộm cấp. Trần bà tử vẫn luôn trộm chú ý các nàng động tĩnh nghe thấy các nàng nói chuyện thanh âm, khỏe miệng tràn ra một mặt cười tới. Sáng sớm thượng sốt ruột cảm giác đi không ít rốt cuộc cảm thấy thông thuận rất nhiều nhưng vừa thấy bên cạnh chỉ biết khóc thét gì cũng không làm còn trưởng thành béo đôn hà Hưng quốc trần bà tử liền giận sôi máu bất quá nàng cũng biết này khí không thể đối với hải tử giải hai tử con nhỏ rất nhiều chuyện không biết tốt xấu làm không tốt là làm nương giáo đến không tốt nói cách khác hà Hưng quốc chính là bị lâm thúy miêu cấp xuống hư lâm thúy miêu tính toán chi ly lại ái lười biếng không làm việc thích lắm mồm bàn lộng thị phi cũng đem hà Hưng quốc quán thành cùng nàng giống nhau tật xấu An an an, há hương quốc trong mắt cũng chỉ thấy kia cả lâm. Đoạt khởi đồ vật tới, lục thân không nhận. Trần bà tử càng nghĩ càng giận, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ban ngày ban mặt tránh ở trong phòng không ra lâm thúy miêu, hung hăng phỉ nổ, máng, kiến thức hạn hẹp ngoạn ý nhi. Hai họa ta hả ra tôn tử. Đương đương không tiền đồ, đem hải tử cũng chiều hư. Hương quốc sớm hay muộn muốn phá hủy ở trên tay nàng. Lâm thúy miêu một lòng sợ trần bà tử đem hải tử cho nàng dạy hư, không thân nàng. cho nên cơ hồ muốn đem hà hưng quốc lặc ở trên lưng còn nhìn cũng không thế nào làm trần bà tử thân cận hà hưng quốc đều là lâm thúy miêu một tay coi chừng chăm sóc trần bà tử biết nàng đánh cái gì chủ ý nhưng cũng chỉ là mắt lại nhìn giống xem cái hầu dường như làm nàng tùy ý nhảy nhót nàng còn lười đến cho người ta mang hài từ đâu lại khổ lại mệt còn thảo không hảo ở trong phòng đùa nghịch thủy yên ống hà quân nghe thấy được giữ mắt xem nàng lao bà tử lời này ngươi cũng đừng nói làm hài tử nghe thấy được nhiều không tốt Bọn nhỏ đều lớn, có chủ ý muốn ta nói ngươi hôm nay buổi sáng liền làm được không đúng. Hà tất ở như vậy nhiều người trước mặt cho nàng không mặt mũi. Không đến mức. Chân bà tử sắc mặt một chút âm, nàng cười lạnh nói, ta làm không đúng. Nàng mắng đến như vậy khó nghe, ta nói gì? Chỉ là gõ gõ mà thôi, còn chê ta quá mức. Ta nói cho ngươi Hà Quân, ngươi nếu là chê ta đương ra đương đến không tốt, cái này ra ngươi ái cho ai đương cho ai đương, ta mặc kệ. Lúc này đây... Trần bà tử không có la lối khóc lóc lan lộn, lại là thật sinh khí. Hà quân cùng nàng làm nhiều ít năm phu thê, sao có thể này đều nhìn không ra tới. Ta sai ta sai. Lời này ngươi cũng đừng nói. Ngươi quản gia, ta yên tâm. Hành đi, chuyện này ta cũng mặc kệ. Trần bà tử quản gia, thật đúng là chưa từng làm hà quân thao quá tâm. hắn buồn đầu hút chính mình tẩu hút thuốc phiện, không dám chọc nàng sinh khí. Trần bà tử lúc này mới nói, phàm là lão nhị gia có thể đối viên bảo hảo chút. Ta sao có thể làm được trình độ này? Viên bảo mệnh khổ a, ta khuê nữ cũng mệnh khổ. Trước tiên là ta không tiền đồ không bản lĩnh, hộ không được khuê nữ, hiện tại viên bảo cũng hộ không được, ta còn sống cái gì sống. Hà quân hàm hồ ứng vài tiếng, xem như đem chuyện này bóc đi qua. sáu 16-16 Lâm Thúy Miêu ở trong phòng đợi, nghe thấy Trần bà tử tiếng mắng, trong lòng lại ủy khuất lại nang kham. Rốt cuộc nhịn không được, ô ô khóc lên. Tuy rằng nàng nỗ lực để nén xuống khóc nước nở. nhưng là tiếng khóc vẫn là từ trong phòng truyền ra tới đặc biệt sụt sùi Liên như vậy ý ý ý sáng sớm thượng chân ba tử mắt trợn trắng máng lao nhị ngươi làm gì đâu không đi hống hống ngươi tức phụ nay còn tân nhiên đâu sáng sớm thượng ở đàng kia khóc khóc cho ai xem nộp không biết còn tưởng rằng chúng ta khi dễ nàng đâu hà kiến an vội bắt tay đầu xuống vông vào nhà đi hà kiến an nói ta nói ngươi cũng được đến nỗi sao ngươi lại không phải không biết lương đau yêu mội đau đến cùng trong mắt dường như ngươi như vậy mắng viên bảo nàng không thu thập ngươi thu thập ai lâm thúy miêu thấy hắn tiến bảo đang muốn nói hắn còn tính có lương tâm đâu nào tưởng hà kiến ăn cũng là đổ ập xuống một đồn mắng mặt tức khắc kéo đến thật dài ta đây là vì ai còn không phải là vì ngươi nhi tử lâm thúy miêu cắn răng nói ngươi cái không lương tâm viên bảo đem ngươi nhi tử thứ tốt cấp chiếm ngươi không chỉ có không hề răng còn giúp người khác tới chèn ép ta ngươi cái vô tâm gan vừa nói Một bên còn thượng thủ véo hắn, tức giận đến bộ mặt dữ thợn. Hà Kiến An sợ hắn lao nương, tuy rằng đau lại cũng không dám kêu, nhẹ răng trợn mắt nói, đủ rồi đủ rồi. Nương nói cũng không sai a, ngươi nhìn xem Hương Quốc như vậy, hơn phân nửa cái tiểu tử, một cái không làm việc nhị không đi học, bổ gì bổ? Mập lên, ta còn lo lắng hắn thở không nổi. Ngươi, ngươi, Lâm Thúy Miêu tức giận đến một cái ngã ngửa, trăm triệu không nghĩ tới, Hà Kiến An cư nhiên là như thế này an ủi nàng, nàng sớm nên biết đến. Cái này ra, liền vây quanh cái kia gả đi ra ngoài cô em chồng chuyện. Trước kia còn ở thời điểm, chỉ cần cô em chồng chịu khi dễ trở về khóc vừa khóc, công công cùng bà bà cũng chuẩn phải cho cô em chồng xuất đầu. Này ba cái ca ca cũng là, cũng không là người sau. Bởi vì chuyện này, Lâm Thúy Miêu trong lòng đã sớm không thoải mái, chẳng qua phía trước vẫn luôn không dám nói. Hiện tại cô em chồng người không còn nữa, lưu lại nữ hoa còn ở trong nhà nàng xương vương xương bá, Lâm Thúy Miêu sao có thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh. Nàng có nhi tử. Dựa vào cái gì không thể ở cái này trong nhà thẳng thắn eo làm người. Nàng nhi tử thực mau liền phải trưởng thành, có thể xuống đất làm việc, có thể làm trụ cột. Nàng mới là trong nhà này lớn nhất công thần A. An cái trứng gà làm sao vậy? An cái trứng gà liền phải bị như vậy mang sao? Lâm Thúy miêu áp lực hồi lâu bất mãn một chút toàn nảy lên tới, hồng mắt nói, hành hành. Hà kiến an ngươi thật là lợi hại A. Cuộc sống này ta không cùng ngươi qua. Ta phải về nhà mẹ đẻ. Nói như vậy, phu thê cãi nhau, một khi xảo đến phải về nhà mẹ đẻ nông nỗi, kia quyết định là không thể thiện. Lâm Thúy Miêu chưa chắc là thật muốn về nhà mẹ đẻ, chẳng qua là tưởng tỏ vẻ chính mình phẫn nộ. Nhưng Hà Kiến An tưởng sự tình cùng nàng nhưng không giống nhau. Hà Kiến An là cảm thấy, rốt cuộc tân nhiên, tức phụ về nhà mẹ đẻ một chuyến, đó là hợp tình hợp Lý A nói không chừng nhạc phụ nhạc mẫu tưởng nữ nhi, còn tưởng lưu nàng nhiều ở vài ngày đâu. Vì thế, Hà Kiến An liền nói, hành đi, ngươi mang hương quốc trở về như ở vài ngày. Lâm Thúy Miêu vốn dĩ đã triển khai đại xảo một trận tư thế, nào tưởng bị cái này đáp lại hồ vẻ mặt, tràn đầy kinh ngạc nhìn Hà Kiến An. Phòng trong nổ tiên lặng xuống dưới, không khí mạc danh xấu hổ. Lâm Thúy Miêu một hơi đổ ở ngực phát không ra, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Lúc này, có người ở cửa kêu Lâm Thúy Miêu ở sao? Lâm Thúy Miêu một cái giật mình, cũng không rảnh lo cùng Hà Kiến An cãi nhau, vội lao lao nước mắt chạy ra đi. Bởi vì đây là đội sản xuất đội trưởng Chu Quốc đống thanh âm. Lâm Thúy Miêu Cường cười nói, đại đội trưởng, làm sao vậy? Chu Quốc đống sắc mặt phi thường không tốt, nói chuyện khẩu khí tự nhiên cũng thực không khách khí, đem trần bà tử liên can người đều cấp đưa tới. Lâm Thúy Miêu à, lần trước tu thủy lợi sống, ta chính là xem ở Hà Lão nhị trên mặt phái cho ngươi. Nhưng ngươi như thế nào làm việc? Vì cái gì cố tình là ngươi phụ trách kia một khối xảy ra vấn đề? Nếu không phải ta phải không đi kiểm tra kiểm tra, Ngươi đây là muốn thai họa đến toàn thôn người a? Gieo trồng vào mùa xuân ra vấn đề làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào không thượng điểm tâm? Lâm Thúy Miêu sắc mặt tái nhợt, "Ta, ta, hiện tại cầm cái quốc, cùng ta đi ra cửa tu hảo, bằng không ta phải khấu ngươi công điểm." "Khấu công điểm? Kia không được." Lâm Thúy Miêu xin giúp đỡ nhìn Hà Kiến An liếc mắt một cái. Hà Kiến An thở dài, chủ động cầm lấy cái cuốc nói, "Chu đội trưởng, ta đi theo ngươi đi." "Kia không được." Ai làm việc ra sai lầm, ai phụ trách. Chu quốc Đống Phi thường có nguyên tắc, ta biết ngươi đau lòng tức phụ, nhưng là chuyện này cần thiết đến nàng tới làm. Bằng không không giải trí nhớ, tổ chức sự tình cũng tùy ý có lệ, xảy ra sự tình, ai gánh trách nhiệm. Nếu là thủy lợi chuyện lớn như vậy ra vấn đề, ta muốn viết kiểm điểm, các ngươi cũng trốn không thoát phạt. Trần Ba Tử cũng nói, Lão nhị, làm nàng đi. Làm nàng phát triển trí nhớ cũng hảo. Hà Kiến An không có biện pháp, đành phải làm lâm thúy miêu đi. Lâm Thúy Miêu quả thực mau nôn đã chết. Lười biếng dùng mánh lưới lại không ngừng nàng một cái, như thế nào liền cố tình là nàng phụ trách kia một khối ra vấn đề đâu. Như thế nào như vậy xui xẻo. Còn không được nam nhân nhà mình đi. Tu Thủy Lợi A, kia lại không phải cái gì hảo ngoạn sự tình. Ngày thường cũng liền thôi, cố tình hiện tại còn hạ tuyết, mà đều đông cứng, tu một ngày trở về, tay chân đều phải phế đi. Lâm Thúy Miêu hàm chứa nước mắt, khiêng cái quốc đi ra cửa. Bận việc một ngày... Thẳng đến buổi tối thời điểm mới trở về, nàng mệt đến không nghĩ nói chuyện, cũng không nghĩ náo loạn, chỉ nghĩ nằm xuống nghỉ ngơi. Thấy Trần Bà Tử cặp kia sắc bén đôi mắt, cũng chỉ là lúng ta lung túng tiêu một tiếng nương, sau đó liền đứng ai hấn. Ngoài dự đoán, Trần Bà Tử chỉ là lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, gì cũng chưa nói. Ngược lại là đối với Điền Lệ nói, Lão Đại tức phụ, trong chốc lát cho nàng nấu một chén cơm khô, bổ bổ thân thể. Tuy rằng xem Lão Nhị tức phụ không vừa mắt, Nhưng là Trần Bà Tử ở Đại Sự Thượng vẫn là sách đến rõ ràng. Lâm Thúy Miêu tuy rằng là tự làm tự chịu, nhưng đem người mệt muốn chết rồi không đáng giá, một chén cơm khô nàng vẫn là bỏ được. Lâm Thúy Miêu xem Trần Bà Tử liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu. Nàng hiện tại lòng bàn tay trường bọc nước, mu bàn tay cũng là bị năng ra bọc nước, miễn bàn nhiều thê thảm. Viên bảo vốn dĩ hoa ở Trần Bà Tử trong lòng ngực, nghĩ nghĩ, đem vừa mới phân đến trứng gà lấy ra tới, nhị cứu mẫu, ta trứng gà cho người đi. vừa nhìn thấy viên bảo lâm thúy miêu trong lòng kia phân nóng hổi tức khắc làm lạnh đi xuống còn không đều là nàng nếu không phải nàng bỗng nhiên tới chính mình có thể như vậy xui xẻo sao lâm thúy miêu cười lạnh nói ta nào dám muốn ngươi trứng gà a bản thân lưu chứ ăn đi cùng một cái hài tử giận dỗi nàng xoay người sang chỗ khác cố ý không để ý tới viên bảo muốn về phòng nằm xuống nghỉ ngơi nào tưởng nàng hôm nay cũng không biết có phải hay không thật xui xẻo tột đỉnh đi đến trong viện dâm đến một đống không có rửa sạch phân gà thượng Dưới chân trượt, quăng ngã cái mông đôn. Lâm Thúy Miêu đau đắc sắc biến, nước mắt lập tức rơi xuống. Này cái gì xui xẻo nhật tử. chương 17-17. Thừa dịp nông nhàn thời điểm, Hà Kiến Bình lên núi chém mấy cây cây trúc, tính toán sát sát thanh, sau đó biên chút sọt tre giỏ tre tới dùng. Lông gà cũng dùng rất nhiều năm, trước đó vài ngày điền lệ uy gà thời điểm, phát hiện cái đáy đầu gỗ đã hủ bại, liền thúc giục hắn chạy nhanh tu một tu, hoặc là đổi cái tân. Hà Kiến Bình trước kia đi theo lão thợ mùa học quá mấy ngày tay nghề, không nói làm được cỡ nào tính xảo, trong nhà dùng dùng vẫn là có thể hành. Một ngày xuống dưới, cũng không thể so ngày mùa thời điểm nhẹ nhàng nhiều ít. Viên Bảo ngồi xổm bên cạnh, cười ngâm ngâm nhìn hắn, một đôi mắt chớp há chớp, mặc kệ nhìn cái gì, đều cảm thấy tràn ngập thú vị. Hà Kiến Bình nhìn nàng cười, nhớ tới yêu mội còn ở nhà thời điểm, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn là lão đại, yêu mội sinh hạ tới thời điểm, hắn đã là cái thiếu niên. Muốn nói trong nhà ai đau nhất yêu muội cùng yêu muội cảm tình sâu nhất, liền số hắn. Hà kiến bình đối viên bảo vây tay, cấp cứu cứu đệ cái đinh máu. Viên bảo gật gật đầu, sau đó ở bên cạnh cho hắn đệ công cụ. Cậu cháu hai người ở sân một góc tự đắc này nhạc, đảo cũng hài hòa. Ngay bắt đầu ngả về tây thời điểm, Xuân Hoa thu nguyệt có một cái tiểu giỏ che liền phải đi ra cửa đánh cỏ heo. Viên bảo vô tình vứt bỏ cứu cứu, đuổi theo các nàng, ta, ta cũng đi. Nay đó sống. Vốn dĩ nàng ở triệu ra thời điểm Đều là nàng làm Hiện tại nàng cái gì cũng không cần làm Mỗi ngày còn có trứng gà ăn Viên bảo đều mau ngượng ngùng Xuân Hoa nhìn Trần Bà Tử liếc mắt một cái Thấy nàng gật gật đầu Lúc này mới sọt phóng tới thu nguyệt trên tay Ngươi cầm, nàng chân sinh nứt ra không hảo Ta có nàng Viên bảo do dự trong chốc lát Ngoan ngoan bỏ lên rồi Dặn dò nói, Xuân Hoa tỉ tỉ Trong chốc lát lộ không dễ đi thời điểm Ngươi phóng ta xuống dưới Ta chính mình đi Nàng không nghĩ phiền toái Xuân Hoa, nhưng là nước ra quá khó tiếp thu rồi. Chỉ là đau còn có thể cắn răng chịu đựng, mấu chốt là chân vừa động lên liền ngứa, kia mới muốn mệnh đâu. Xuân Hoa gật gật đầu, sau đó liền con viên bảo đi ra cửa. Chân Ba Tử nhìn nhìn thiển bụng, ngồi ở bên cạnh mắt trông mong nhìn phòng bếp chờ cơm chiều Hà Hưng Quốc, nói: Ngươi cũng đi. Hà Hưng Quốc miệng lập tức bẹp, bất quá gần nhất mãi mãi hỏa khí rất lớn, hắn không dám lại chọc nàng không vui, đành phải giải khai chân đuổi theo Xuân Hoa thu nguyện các nàng ra cửa. Ly Đại Bình thôn gần một ít bờ ruộng gian, này đó tương đối hảo đánh tới cỏ heo địa phương, đều đã bị đánh sạch sẽ. Xuân Hoa Thu Nguyệt đành phải đi vào Ly Đại Bình thôn tương đối gần một chút đồi núi, ở chân núi dừng lại. Viên Bảo cùng Hà Hương Quốc hai cái củ cải nhỏ đoạn tay đoạn chân, Xuân Hoa Thu Nguyệt không nghĩ đem bọn họ mang lên sân đi, chỉ làm cho bọn họ hai cái ở chân núi chính mình chơi chơi. Các nàng hai cái nhanh nhẹn làm việc, sau đó sớm một chút trở về. Hà Hương Quốc căn bản không nghĩ làm việc, nghe thấy Xuân Hoa phân phối sau. Mừng rỡ gật đầu đáp ứng, viên bảo còn lại là có chút tiếc nuối nhìn các nàng, nhưng bởi vì muốn làm cái nghe lời ngoan tiểu hải tử, cũng gật gật đầu. Xuân Hoa ngàn dặn dò vạn dặn dò, hương quốc, ngươi đến hảo hảo nhìn viên bảo, nàng tuổi con nhỏ, đừng làm cho nàng ra sai lầm, bằng không mãi khẳng định không tha cho, biết không? Ngươi đến chiếu cố nàng điểm. Hà hương quốc bãi dừng tay, thực không kiên nhẫn, đã biết đã biết, các ngươi đi mau. Xuân Hoa thu nguyệt đi rồi, chỉ là các nàng đi rồi không bao lâu. hà hưng quốc cùng viên bảo này hai người liền ra điểm mâu thuẫn nhỏ viên bảo có điểm sợ lâm thúy miêu liên quan cũng có chút sợ hà hưng quốc cho nên xuân hoa thu nguyệt đi rồi lúc sau liền vẫn luôn gắt gao nhấp tiểu môi sợ hãi nhìn hà hưng quốc tưởng tiếp cận lại không dám tiếp cận hà hưng quốc hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái còn nhớ trứng gà chi thủ đối viên bảo ác thanh ác khí không xác mặt tốt ly ta xa một chút hà hưng quốc nói đừng tới gần ta viên bảo cảm thấy bị khuất nho nhỏ bẹp một chút miệng Nhưng rốt cuộc vẫn là sau này lui Nàng sợ hai chính mình lại bị cơm chế di rời Tuy rằng bà ngoại thực thích nàng Nhưng là trừ bỏ ngày đầu tiên kia đốn gà rừng thịt Viên bảo còn chưa từng có từ Hà Hưng Quốc trên người bắt được bất luận cái gì hảo cảm giá trị Trong lúc nhất thời hoảng hốt không thôi Không có biện pháp Đành phải bị khuất ba ba sau này lui Nhưng là còn chưa đủ Hà Hưng Quốc lúc này hoàn toàn đã quên vừa rồi Xuân Hoa dặn dò sự tình Chỉ nghĩ thừa dịp không ai thời điểm giao hấn cái này tiểu đậu đinh Đánh là không dám đánh, chỉ có thể tùy tiện mắng mắng xả xả giận. Ngươi cần thiết ly ta 5 mét. Không, 100 mét, cũng không được, cần thiết ly ta 500 m ở ngoài. Hà Hưng Quốc phi thường có khí thế nói. Kỳ thật bọn họ hai cái tiểu hải tử, hoàn toàn không có về 500 mế khái niệm. Hà Hưng Quốc nói xong về sau, hầm hừ quay đầu đi chỗ khác không xem nàng, đối với hỉ ác biểu hiện phi thường trực tiếp mà rõ ràng. Viên bảo ngoan ngoãn lui về phía sau, một đôi tay nhỏ nôn nóng bất ăn dảo. Mắt trông mong nhìn Hà Hưng Quốc, hy vọng hắn có thể kêu đỉnh. Nhưng, Hà Hưng Quốc căn bản không thấy nàng. Viên bảo cũng giận dỗi, xoay người liền đi. Hắn ngại không đủ xa, vậy đi được rất xa. Đi rồi không biết bao lâu, gặp gành đi rồi không ít lộ. Viên bảo cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới dừng lại. Sau đó thực thành thật hỏi, hệ thống quân, đủ 500 mễ sao? Đủ rồi. Đã một ngàn nhiều mễ. Hệ thống quân tưởng thở dài, nhưng là trước mắt. nó còn không có thở dài cái này công năng viên bảo vui vẻ cười cười thư một tiếng thấy phía trước có một cây bị chém rất gốc cây cảm thấy mệt mỏi chạy chậm qua đi ngồi xuống đúng lúc này hệ thống đông nhiên nói ký chủ ở cái này gốc cây hạ có một gốc cây linh chi viên bảo nhéo nhéo chân hỏi cái gì là linh chi một loại trung dược liệu ích khí bổ huyết kéo dài tuổi thọ có phi thường cao dược dùng giá trị ở chúng ta cái kia niên đại loại đồ vật này đã tuyệt tích Hệ thống có chút kích động. Nếu là nó giao dịch hệ thống còn mở ra, đem loạn ý nhi này cầm đi cùng tinh kỷ nguyên viện nghiên cứu giao dịch, tích phân liền bó lớn bó lớn tới A. Tích phân A. Tiền A. Nga không, nó nghĩ đến có điểm xa, nó chỉ còn lại có thương thành đổi công năng. Ký chủ thậm chí liền giải khóa giao dịch hệ thống tích phân đều không có. Hệ thống lại tưởng thở dài. Không được, liền tính hiện tại không thể giao dịch, đào trở về tổn cũng có thể xem qua nghiện. vì thế hệ thống bắt đầu xối rục viên bảo đảo linh chi viên bảo tuy rằng không hiểu lắm bất quá có thể cảm nhận được đây là rất quan trọng đồ vật cho nên cầm một cây cành khô ở đàng kia đào a đảo đào trong chốc lát đào bất động tưởng từ bỏ viên bảo mắt hạnh thực mau liền xúc nước mắt mắt trông mong làm nũng, hệ thống ta ta không được mệt mỏi quá a không có tiện tay công cụ mà lại ngạnh nàng có điểm đảo bất động hệ thống sốt ruột cổ vũ nói ký chủ người ngẫm lại người bà ngoại linh chi a dược liệu a có dược liệu liền có thể phao rượu nàng liên có dược ngươi không phải còn muốn đi tìm ngã đánh bác sĩ sao đây là có sẵn dược a viên bảo vừa nghe đôi mắt tức khắc đại lượng cũng không rảnh lo mệt mỏi hự hự cắn răng tiếp tục đào vì bà ngoại liều mạng bởi vì quá mức trầm mê viên bảo ngay cả nơi xa kêu to nàng thanh âm cũng chưa nghe thấy chờ nàng rốt cuộc đem linh chi đào hảo run rẩy phủng so nàng đầu còn đại chút thiết linh chi trở về tìm hà hương quốc khi Liền thấy Hà Hưng Quốc bị Thu Nguyệt tấu đến hoa hoa kêu to. tám 18-18. Thu Nguyệt một tay bóp Hà Hưng Quốc quay hàm, một tay đánh hắn ngông. Xuân Hoa ở bên cạnh căn ngăn, cấp không được. Hà Hưng Quốc còn lại là khóc thét, một bên kêu không dám. Tiểu tử thúi. Chúng ta đi phía trước, là như thế nào dặn dò ngươi. Ngươi đem viên bảo đánh mất. Ta nói cho ngươi, về nhà ngoại đem ngươi mông chịu thành 8 cánh. Hơn nữa ta cái này, đem ngươi mông chịu thành 12 cánh. Thu Nguyệt là thật sự sinh khí. Nàng dặn dò vạn dặn dò, làm Hà Hưng Quốc hảo hảo nhìn viên bảo. Nào tưởng chờ các nàng hai chị em xuống núi, nàng kia viên viên, đáng yêu biểu muội cư nhiên không thấy. Nàng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, một đôi mắt đỏ bừng, mắng chửi người thời điểm, kia tư thế cùng trần bà tử có vài phần tương tự. Hà Hưng Quốc khóc đến nước mắt nước mũi dàn rủa. bịa giải, ta, ta cũng không biết nàng đi đâu vậy. Ta chỉ là nói làm nàng ly ta năm trăm mễ, ta nào biết nàng sẽ đi là ga. Thu Nguyệt giận sôi máu. Lại hung hăng đánh hắn ông. Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nhịn không được cũng ố ô, ô khóc lên. Hà hương quốc vốn dĩ đã bị đánh đến sợ, nghe thấy thu nguyệt tiếng khóc, trong lòng càng thêm bi thường, vì thế càng thêm lên tiếng khóc lớn. Tỷ đệ hai cái, ngươi xem ta ta nhìn ngươi, bao gồm Xuân Hoa, ba người ôm nhau ôm đầu khóc giống. Tuy rằng ngày thường ba người cũng có tiểu cọ sát, nhưng rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tưởng tượng đến trong chốc lát về nhà lúc sau. Liền phải bị mãi mãi đuổi tới trên núi đi đương giá con khỉ bồi viên bảo, bọn họ liền sợ hãi cực kỳ. Viên Bảo an tĩnh vây xem trong chốc lát, chột dạ đi qua đi, phùng phùng trong tay linh chi, ta vừa rồi hái thuốc đi làm. Kia đang ở khóc giống ba người thanh âm một đốn, vội quay đầu xem nàng, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Thu Nguyệt lại khóc lại cười, hung hăng ôm nàng một chút, lại nhéo nhéo nàng khuôn mặt, vui sướng đến nói năng lộn xộn. Thật sự là quá tốt. Tiểu biểu muội không có đi ném, không có bị dã con khỉ mang đi. vẫn là cái kia bạch bạch nội nộn, khả khả ai ái tiểu biểu muội bọn họ cũng không cần bị nãi nãi tấu tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác tránh được một kiếp hà hưng quốc đã chịu kinh hách nhiều nhất cũng ăn độc nhất đánh thấy viên bảo êm đẹp đứng ở trước mặt ra lại ngứa hung hăng chừng nàng chỉ là rốt cuộc sợ hãi không nghĩ lại bị đánh chỉ có thể ủy ủy khuất khuất phiên miệng yên lặng rơi lệ một câu cũng không dám nói nữa viên bảo bình an không có việc gì trở về ba người lòng còn sợ hãi Thực mau liền dọn dẹp một chút xuống núi đi. Về đến nhà, viên bảo xông thẳng nhà chính đi, còn không có thấy người đâu, liền nghe thấy nàng một tiếng điệp một tiếng kêu bà ngoại. Trần Ba tử tâm tình thức hảo, nghe thấy nàng này ngọt ngào tiếng kêu, trong lòng lại đại khói mù cũng chưa. Đại thấy nàng tay phủng linh chi, trần Ba tử hoảng sợ, muốn nói nói tất cả đều nuốt hồi trong cổ họng. Viên bảo hiến vật quý dường như, đem linh chi phủng đến nàng trước mặt, thở hồn hển nói, bà ngoại ngươi xem ta, vừa rồi ta ở trên núi đào tới rồi thứ này. lấy về tới cấp bà ngoại phao rượu thuốc chân bà tử sửng sốt một hồi lâu cũng không chê trên tay nàng dơ cùng hầu dường như liền người mang linh chi ôm vào trong ngực dùng sức cọ cọ nàng khuôn mặt theo sau đem ánh mắt đầu đến viên bảo trong tay linh chi thượng dùng tay ước lượng phát hiện thực trầm chân bà tử kích động đến thanh âm đều có điểm run rẩy quay đầu lại đi lớn tiếng kêu hà quân lão nhân lão nhân ngươi mau đến xem xem đây là cái gì bà bối trước kia tây y còn không lưu hành thời điểm đại gia cả đời bệnh đều là tùy tiện tìm trong thôn Vân Du bốn phương lang chúng khai dược dùng phương thuốc dân gian tùy tiện uống hai thiếp dược ứng phó rồi sự cho nên này Linh Chi Trần Bà Tử là biết đến đây là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi đặc biệt là lớn như vậy tỷ lệ như vậy đủ không chừng nhiều đáng giá đâu Hà Quân xoa xoa chính mình lao thị hợp với ai nha hai tiếng vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói chuyện đều nói lắp. đây là đây là ở nơi đó đào đến đây là thứ tốt ta ta thượng một lần đi chợ đen bán lương thực Có người bán bàn tay đại Linh Chi, bán ước chừng 50 đồng tiền đâu. Chúng ta cái này so với hắn đại, so với hắn chẩm, này đến bao nhiêu tiền A. Hà quân đôi tay run run rẩy rẩy vội đem cái này Linh Chi cung lên. Đặt ở trên mặt bàn, còn cảm thấy không đủ, lại cầm một chương bố lót, bao lên. Chân bà tử nghe thấy hắn nói như vậy, đôi mắt cũng là sáng ngời, dặn dò chạy nhanh thu hồi tới, đừng làm cho người thấy. Thừa dịp đã nhiều ngày rảnh rỗi, ngươi chạy nhanh đến huyện thành đi đổi thành tiền. Cứ như vậy, Xuân Hoa học phí có, Thu Nguyệt cùng Hưng Quốc cũng có thể đi học. Bọn họ hai người cao hứng đến không được, Viên Bảo nghe thấy bọn họ muốn bắt đi bán, lại không vui. Viên Bảo vội la lên, không thể bán. Đây là ta cấp bà ngoại phao chân. Hệ, ta có cái bằng hưu nói, bà ngoại chân còn có thể chữa khỏi. Ta phải cho bà ngoại trị chân. Nói, mắt trông mong khóc lên. Nàng sốt ruột ta Hà quân liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn trần bà tử. Chân bà tử trong lòng ấm đến rối tinh rối mù, dùng tay giúp nàng xoa xoa nước mắt, thấp giọng hướng nói, đừng khóc đừng khóc. Bà ngoại chân không quan trọng. Nếu có thể chị hảo, vậy chờ về sau có tiền lại chị. Cái này linh chi có thể đổi tiền, đổi tiền, nhà chúng ta liền có ngày lành quá. Xuân Hoa đi học muốn giao học phí, năm nay thu nguyệt cũng đến tuổi, đi học cái nào không cần tiền A. Về sau viên bảo lớn, bà ngoại cũng làm viên bảo đi đi học. Chờ các ngươi lớn lên kiếm tiền, lại cấp bà ngoại chữa bệnh. bà ngoại chờ nổi viên bảo khu khịt lau nước mắt cảm thấy bà ngoại nói có đạo lý nhưng là tổng cảm giác chỗ nào đều không thích hợp chân ba tử lại nói linh chi đây là thứ tốt ta chúng ta nơi nào có thể ăn được như vậy quý giá đồ vật huống hồ viên bảo vận khí tốt như vậy nói không chừng tiếp theo lên núi còn có thể đào một cái lớn hơn nữa trở về đến lúc đó chúng ta liền không bán chân ba tử căn bản không cho rằng nàng còn có thể lại đào đến một lần linh chi nếu thật sự tùy ý có thể thấy được Đã sớm bị người đào xong rồi Nơi nào luân được đến viên bảo Lúc này đây đào đến Thuần túy là đi rồi cất chó vận mà thôi Nàng hống khởi tiểu hài Tử thời điểm Là không có gì tâm lý gánh nặng Tiểu hài tử bệnh hay quên đại Hôm nay nhớ rõ ngày mai nói không chừng liền đã quên Viên bảo lại ghi tạc trong lòng Còn bị thuyết phục Nàng dùng sức gật gật đầu Nghiêm túc nói Hảo ta đây tiếp theo cấp bà ngoại lại đào một cái càng tốt trở về Chân Ba tử cười khúc khích Thấy nàng không kiên trì Vội làm hà quân đem Linh Chi lấy đi. Vào lúc ban đêm, viên bảo liền bắt đầu kế hoạch trần bà tử dược. Cùng hệ thống thương lượng một chút, viên bảo cảm thấy không thể lại kéo xuống đi. Nàng quyết định, muốn tìm cái thời gian chính mình tìm Đại Bình thôn cái kia ngã đánh bác sĩ nhìn một cái. Bà ngoại không chịu đi xem bệnh, sợ phí tiền, nàng liền chính mình nghĩ cách đem dược lấy về tới. Như vậy bà ngoại liền không có biện pháp cự tuyệt. Viên bảo cảm thấy chính mình thực thông minh, thực mau liền cảm thấy mỹ mãn ngủ. Chờ ngày hôm sau. Viên Bảo cùng Trần Bà Tử chào hỏi nói muốn lên núi Đào Linh Chi, nhưng thực tế đi tìm ngã đánh bác sĩ. Trần Bà Tử bị một nghẹn, không từng tưởng Viên Bảo đem lời này thật sự, không yên tâm nàng một người, lại làm Xuân Hoa Thu Nguyệt mang theo nàng đi. Viên Bảo cùng Xuân Hoa Thu Nguyệt nói thực ra tính toán, không có nói dối. Kia hai tỷ muội cũng chưa gì ý kiến, mang theo Viên Bảo đi tìm bác sĩ. Bất quá các nàng không có đến bác sĩ ra, đã bị người ngăn cản. chương 19-19, ngăn ở các nàng ba người trước mặt. là hai cái chắc nịch tiểu nam hải bảy tám tuổi tuổi tác cùng hà hương quốc giống nhau hiển nhiên đều bị trong nhà dưỡng rất khá sắc mặt hồng nhuận cơ bắp khẩn thận bụ bấm, vừa thấy liền không ai quá nhiều ít đói chính là nàng cái kia tiểu đậu đinh chính là nàng làm hại chúng ta tiểu gì bị người nhà báng nàng còn dám đốc tại chúng ta đại bình thôn đem nàng đuổi ra đi không được nàng ở chỗ này trong đó một cái nam hải nói viên bảo ngẩn ra bả vai co rúm lại một chút tránh ở xuân hoa phía sau Kinh hồn táng đảm nhìn trước mặt trời dáng này hai cái tiểu nam Hải Muốn nói nàng sợ nhất chính là cái gì, vậy bị đuổi đi. Bà ngoại nói sẽ không đuổi nàng đi, nhưng là này mạc danh xuất hiện hai cái tiểu nam Hải làm viên bảo trong lòng vết sẹo bị xúc động, trong lúc nhất thời lại trở nên hoảng sợ nhiên, thật vất vả thành lập cảm giác an toàn lại ẩm ẩm sợ. Nhận thấy được nàng sợ hãi, thu nguyệt đối với hai cái tiểu nam Hải hung hăng trứng mắt, ta xem các ngươi là ra ngứa thảo đánh, các ngươi tiểu gì quan viên bảo sự tình gì. Lại nói hiệu nói vượng, ta gọi người tới thu thập các ngươi. Mách lẻo, đó là tiểu hài tử chuyên trúc, thu nguyệt một chút không mang theo sợ. Tôn Long nói, chính là bởi vì nàng, ta tiểu gì mới có thể ở gả chồng ngày đầu tiên đã bị người chế dê ước. Hiện tại nàng cũng không dám ra cửa, vừa ra khỏi cửa đã bị người chê cười. Hôm trước nương mang chúng ta hồi bà ngoại ra, tiểu gì đều khóc, nói đều là cái này tiểu đầu đinh sai. Tôn Hổ cũng đi theo gật gật đầu, cắn răng nói, nàng chính là ngôi sao trổi. Mẹ ta nói đến không sai, nàng nhất định sẽ cho nhà các ngươi mang đến vận đen. Các ngươi còn không chạy nhanh đem nàng ném xuống. Nghe thấy ném xuống này hai chữ, Viên Bảo đôi mắt mở đại đại, sợ hãi đến run rẩy, khẩn trương mà vô thố nhìn bọn họ. Này hai cái Nam Hải, chính là Ngụy Hồng Anh tỷ tỷ, Ngụy Hồng Lan gả đến Đại Bình thôn sau, sinh hai cái nhi tử, còn có một cái Tiểu Tam Nhi, còn ở gào khóc đòi ăn, xác thật có thể sinh. Đại gia lẫn nhau đều là quan hệ họ hàng. Gả cưới cũng đều là ở chung quanh thôn trăng gian, một khi nhà ai có điểm sự tình gì, kia tin tức giống như là chướng cánh dạng, vèo một chút liền chuyển đến thật xa. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngụy Hồng Anh ngày đó xuất giá gặp được trò khôi hải, hiện tại làng trên xóm dưới tất cả đều đã biết. Quen biết hay không, đều trở thành trò cười, nói cái kia cái kia ai, gả đến đại hoang thôn, người còn không có quá môn liền trước cha tấn kế nữ, xuất giá cùng ngày gặp báo ứng, là cái hát tâm can. Cũng nói kia triệu ra thực sự không phải cái đồ vật, hắc tâm can lạn bụng ngoạn ý nhi, liền thân cháu gái đều có thể ném xuống vi lang, về sau mọi người xem thấy đều phải vòng quanh đi. Liên quan đại hoang thôn phong bình tại đây vùng đều bị liên lụy, mọi người đều nói về sau làm ai muốn tận lực tránh đi đại hoang thôn người. Đặc biệt là trong nhà có khuê nữ đáy gả, lần này tử đều đánh cái giật mình, vốn dĩ tính toán làm ai cũng nói phải đợi chờ. Triệu ra bằng vào bản thân chi lực, liên lụy toàn thôn người, tự nhiên bị người xem thường tương thêm. ngụy hồng anh cái này tân vào cửa tức phụ đương nhiên cũng không tránh được nàng gà tiến vào còn không có hưởng phúc mấy ngày đã bị người nhằm vào chèn ép đi chỗ nào đều bị người âm dương quái khí châm chọc ở không nổi nữa tìm cái lấy cớ về nhà ở vài ngày khóc lóc kể lể một phen ngụy ra người tự nhiên đem triệu ra người mang cái máu chó phun đầu hai nhà người thân không kết thành ngược lại là kết thủ ngụy hồng lan biết mọi tử bị này đó hủy khuất nơi nào có thể nhịn được nàng ở nhà chồng eo thẳng thán Lập tức liền đem triệu ra mắng một hồi, còn đem sự tình đổ lỗi ở viên bảo trên người. Nếu không phải viên bảo tới đại bình thôn tìm Trần Bà Tử bọn họ tới cửa nháo sự, nhà mình muội tử hôn sự khẳng định sẽ không trở thành trò cười. Lại sau khi nghe ngóng, biết viên bảo liền ở đại bình thôn ốc, ngụy Hồng Lan liền mỗi ngày dọn cái ghế dựa ở đảng kia mắng viên bảo, nói nàng mang vật đen, mắng ngôi sao trổi. Có thể mắng, không nên mắng, tất cả đều mắng. Hai cái nhi tử nghe nàng như vậy mắng, cũng liền cảm thấy... Viên Bảo thực sự không phải cái thứ tốt, vì thế vì thế nương hết giận, liền lén lút ra cửa tới tìm Viên Bảo, tính toán giao hấn một chút nàng, cấp tiểu gì cùng mẫu thân xả xả giận. Viên Bảo cùng Xuân Hoa thu nguyệt ra cửa, bọn họ liền ở phía sau đi theo. Nga đánh bác sĩ ra ở tương đối hẻo lánh địa phương, ly mọi người đều xa. Một đoạn này lộ, nếu là không có người tới tìm bác sĩ, căn bản sẽ không có người đi, cho nên bọn họ cứ yên tâm lớn mật cả người. Tôn Long cùng Tôn Hổ tính toán đem Viên Bảo tấu một đốn. Đều là trai trai tiểu tử, sức lực cũng đại, hai người đối diện giống nhau, sau đó múa may nắm tay liền thượng. Xuân Hoa che chở viên bảo, mà Thu Nguyệt thấy bọn họ muốn động thủ, không chỉ có không sợ, ngược lại là loát tay háo, hướng về phía liền phải đi lên cùng bọn họ đánh lộn, một bên hướng còn một bên tê ơ, hoa. Khi ta sợ các ngươi, lần trước các ngươi ở ngoài ruộng đoạt ta ngọt côn sự tình, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ đâu. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Thu Nguyệt tương đương anh Dũng. có lấy một chắn nhị tư thế, gì cũng không sợ buồn đầu liền đi phía trước hướng. Chỉ là, nàng tuy rằng có khí thế, sức lực cách xa sát thật khách quan, nàng một người miễn cưỡng 181, một đánh hai liền quá miễn cưỡng, không bao lâu, đã bị ngăn chặn. Xuân Hoa ôm một chút viên bảo, muốn mang viên bảo đi, nhưng lại cảm thấy đem thân mội tử ném ở chỗ này, về nhà nàng khẳng định cũng muốn bị đánh, liền đem viên bảo bông, vội vàng dặn dò viên bảo ngươi đi mau. Về nhà tìm giúp đỡ, chúng ta không sợ hắn. ta đi giúp Thu Nguyệt. Nói, thực mau cũng gia nhập chiến cuộc. Viên bảo sợ tới mức khóc lên, kêu đừng đánh, nhưng là nàng giọng nói tiểu, tiếng kêu căn bản chuyển không được nhiều xa. Phải đi về viện binh. Tìm bà ngoại. Nhưng thật ra được không, chính là nàng người nhỏ chân ngắn, phòng trừng muốn lãng phí một chút thời gian, đến chạy mau một chút. Viên bảo hạ quyết tâm, quay đầu lại một bên khóc một bên dặn dò, các ngươi chờ ta trở lại. Chống đỡ. Sau đó giải khai chân liền chạy. Vừa dứt lời Nàng chạy ra không có rất xa, lại hoa hoa kêu chạy về tới, nước mắt lưng tròng, có, có ngỗng. Đại ngỗng? Ngỗng là cái gì? Đó là thôn bá. Là sức chiến đấu trung vương giả. Đại hoang thôn cũng có nhân ra giữa ngỗng, nghe nói nhà hắn gà con có ngỗng nhìn, trước nay không ném quá, cái gì đầu trâu mặt ngựa, cũng chưa bao giờ dám đi chỗ đó dương ai. Viên bảo gặp qua kia đại ngỗng một lần, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, phi thường có khí thế. kia một đôi quay tròn mắt tròn xoe phi thường có thần khí, mặc kệ là xem bất luận cái gì giống loài, đều mang theo một cổ bệ nghệ vương giả chi khí, tới một cái mổ một cái, tới hai cái mổ một đôi. Viên bảo nghe nói qua có người bị ngông cắn ngông đuổi theo chạy mấy dặm lộ, biết thứ này lợi hại. Đột nhiên ở chỗ này thấy một con đại ngỗng, dọa đều dọa choáng váng, khóc đến lợi hại hơn, vội trở về chạy, nơi nào còn có thể về nhà. Xuân Hoa Thu Nguyệt nghe thấy nàng khóc nức nở, quay đầu nhìn lại, Thấy viên bảo mang theo một con ngỗng chạy về tới, sừng sốt, sau đó đồng thời đem tôn long tôn hổ bừng ra, phi thường cơ chí lôi kéo viên bảo liền chạy. Tôn long tôn hổ đó là ra tiếng ngẽ con không sợ hổ tuổi tác, thấy đại ngỗng lắc lư ngao lại đây, cũng không bỏ trong lòng, một lòng còn tưởng tấu viên bảo hết giận, đón đầu liền thượng. Sau đó, đã bị ngỗng đuổi theo. Vốn dĩ kia chỉ ngỗng không có chú ý bọn họ, nhưng là tôn long hô to một câu, tiểu đậu đinh, ngươi đừng chạy. Cho ta đứng lại. Một câu lớn giọng đem ngỗng lực chú ý cấp hấp dẫn trụ, ngông trong mắt vừa chuyển, tức khắc đại sáng lên tới, quay đầu liền đuổi theo hắn, há mồm mổ một chút. Tôn hổ còn không hiểu biết ngoạn ý nhi này đáng sợ chỗ, thấy ca ca lập tức bị mổ khóc, đúng là không sợ trời không sợ đất tuổi tác, ngao ngao kêu một tiếng, còn tưởng cấp ca ca báo thủ, vì thế cũng chính diện cùng đại ngỗng ngạch cương. Nhưng hắn tưởng sai rồi, nay đại ngông cũng không phải là nhà mình dưỡng vịt, gà. Không phải cái loại này dịu ngoan giống loài. có thể tùy ý hắn đuổi theo mãn viện tử chạy tùy ý hắn rút mau chơi tồn tại đại ngông bị chọc giận mục tiêu lập tức liền khóa lại hai người kia kia mọc đầy tinh tế hàm răng miệng một mổ tôn hổ cũng khóc lớn rốt cuộc biết ngoạn ý nhi này khủng bố lần này tử cũng không dành lo ca ca nhanh chân liền chạy tôn long cũng sợ trắng một khuôn mặt đi theo đệ đệ chạy đại ngông liền ở phía sau truy nhất thời náo nhiệt thật sự hai người hoa hoa khóc lớn chật vật đến không được so sánh với bị ngông cắn này khẩu xuân hoa thu nguyệt đánh kia kính nhi quả thực chính là mưa bụi một lát sau dưỡng lông thúy hoa thẩm thẩm chạy ra cũng đi theo đại ngông chạy một bên chạy một bên hô tôn ra hai cái khở hóa tới trêu chọc ta ngỗng nếu là đem thịt chạy xài ta nhưng không thà cho bọn họ xuân hoa thu nguyệt ôm viên bảo run bần bật hai mặt nhìn nhau một hồi lâu sau đó lại nết miệng cười viên bảo bị các nàng hai ôm dũng khí tăng nhiều cũng không khóc quan tâm hỏi các ngươi không có việc gì đi không có việc gì thu nguyệt hào khí nói hử, bọn họ như vậy ta một cái đánh hai nói lại sờ sờ viên bảo gương mặt khen vẫn là viên bảo lợi hại mang đến đại ngống tấu bọn họ viên bảo ngượng ngùng cười cười sau đó lại đưa ra muốn đi bác sĩ ra nhưng trải qua sự tình hôm nay xuân hoa thu nguyệt đều có điểm sợ không dám mang theo nàng chạy loạn cho nên viên bảo đề nghị không có hiệu quả các nàng làm lơ viên bảo kháng nghị đem viên bảo mang về nhà đi ba người đều thực chật vật bị hỏi vì cái gì làm thành như vậy khi không ai dám nói chuyện, chỉ hàm hồ nói dối ứng phó qua đi. Viên bảo cũng không dám nói, sợ hai bà ngoại không cho nàng ra cửa. Nhưng nàng vẫn là không có hết hy vọng. Viên bảo tính toán chính mình trộm đi bác sĩ ra. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, viên bảo thừa dịp trần bà tử ra cửa khi, chính mình trộm đi ra cửa. Lúc này đây, nàng đi được dị thường cẩn thận, đi vài bước, liền quay đầu xem một cái, tổng sợ hai tôn long cùng tôn hổ sẽ đột nhiên xuất hiện, đánh tơi bởi nàng một đốn. Bất quá viên bảo nhiều lo lắng tôn long cùng tôn hổ bởi vì kia chỉ ngẫu nguyên khí đại thương hiện tại ở nhà ngao ngao kêu, căn bản không dám không ra khỏi cửa đặc biệt là tôn long mông bị đại ngông cắn một ngụm kia máu tươi đều ra tới bởi vì chuyện này ngụy hồng lan còn chạy đến thúy hoa thẩm thẩm cửa nhà mắng to cả đêm hai người ai cũng không ngừng ai xảo một buổi tối một đường không có việc gì phát sinh chỉ là ở đi ngang qua thúy hoa thẩm thẩm ra khi xuyên thấu qua không có quan kín mít cánh cửa hướng trong đầu nhìn lại thấy kia chỉ đại ngông không ai bị nổi dương đầu Viên bảo một cái run run, vội vùi đầu liền chạy. Nàng chạy A chạy à, càng chạy càng nhanh, càng chạy ly đại bình thôn càng xa, mắt thấy dần dần ly bác sĩ ra gần. Đã có thể ở thời điểm này, nguyên bản bình thản trên đường, đột nhiên xuất hiện một cái nô lên tiểu thổ bao. Viên bảo không thấy lộ, bẹp một chút quăng ngã. May mắn cái này tiểu gò đất thực mềm, quăng ngã cũng không đau. Viên bảo ngốc một chút, cảm thấy không đau. Đang muốn chống mặt đất lên, thấy thổ hạ chôn đồ vật khi, một cái giật mình, miệng một trường. Hoa một chút liền khóc ra tới Ai có thể nói cho nàng Vì cái gì trong đất sẽ chôn một viên đầu A mươi 20-20 Viên bảo sợ tới mức tàn nhẫn Lăng là không có từ cái kia tiểu đống đất thượng bỏ dậy Đống đất lộ ra kia cái đầu nhìn là một cái 7-8 tuổi tiểu nam Hải, Làn da trắng non như tuyết Nồng đậm lông mi áp xuống tới Hình thành một mảnh em u hơi hiện mỏng môi không có một kia huyết sắc, Đinh tiểu mũi còn treo vài giọt trong suốt bọc nước Tuy rằng sắc mặt xanh trắng Không có sinh khí Nhưng không khó coi ra đây là một chương gương mặt đẹp. Chính là, chính là có điểm quá kinh tủng. Viên Bảo nghe qua hệ thống giảng quá quỷ chuyện xưa, nhưng nàng còn chưa bao giờ có nghe qua ban ngày lui tới quỷ chuyện xưa a. Hệ thống chấn an nàng, ký chủ đừng sợ, này không phải thần quái sự kiện, ngươi nhìn kỹ xem, hắn là cái sống sờ sờ người, có sinh mệnh thể đặc thủ, không phải ngươi tưởng cái loại này đồ vật. Viên Bảo nghe xong một lòng định ra không ít, run rẩy vươn tay đi, xem xét hơi thở, này tìm tòi Lại là một run run, khóc. Hoa người cái kẻ lừa đảo. Hắn tắt thở. Có khí có khí. Hệ thống sốt ruột nói. Này ở y học thượng xưng là chết giả. Chỉ sinh mệnh đặc thù cơ hồ biến mất. Huyết áp tâm bác trở cực kỳ mỏng manh. Dụng cụ cơ hồ kiểm tra đo lường không đến. Nhưng kỳ thật còn sống trạng thái. Hắn đây là chết đối cơn sốc. ngươi nhìn mặt hắn. Bở lạ bở lạ bở lạ. Hệ thống chưa bao giờ cảm thấy chính mình thế. Nhưng như thế bác học. lúc này Nó điên cuồng điều động chính mình xử lý khí, vận dụng chính mình tri thức căn bản, ý đồ đem chuyện này giải thích trở thành một kiện hợp tình hợp lý sự tình. Tuy rằng mặc kệ như thế nào giải thích, ở trên đường chôn người loại chuyện này đều không thế nào hợp lý là được. Viên bảo nghe được sừng sốt sừng sốt, mặt gạt lệ trâu, thành thật nói, ta nghe không hiểu. Bất quá có một câu, nàng là nghe hiểu, người này còn sống. Trong lòng vẫn có thừa giật mình, viên bảo khu khí nói, ta trước kia nghe nương nói, chết đối người, muốn đổ nước. Người khác còn chưa có chết, như thế nào liền trôn thượng. Hệ thống. Hệ thống cũng không biết. Tuy rằng hệ thống không có trả lời, bất quá viên bảo cái này nhưng thật ra không sợ. Nàng mở to hai mắt ở bên cạnh nhìn chằm chằm xem, càng xem càng cảm thấy cái này tiểu ca ca hảo hảo xem. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp người, bàn tay đại trên mặt ngũ quan gại đúng châu ngứa triển khai, ngay cả hôn mê không tỉnh đều đẹp như vậy. Đặc biệt là cái mũi, thẳng thắn tú khí mũi, giống lưng núi giống nhau. đường cong sạch sẽ lại tú mỹ viên bảo xem đến thất thần thời điểm tiểu đống đất giật mình một con tái nhợt tay từ bên trong giò ra tới hữu khí vô lực bắt lấy viên bảo ống quần viên bảo dọa nhảy dựng thiếu chút nữa ngã xuống đất tiểu nam hải bỗng nhiên mở to mắt một đôi mắt giống mặt ngọc hắc ánh mắt không giống giống nhau tiểu hài tử như vậy ngây thơ thanh triệt đến có điểm yên lặng giống không gợn sóng mặt hồ nhưng vẫn là đẹp đặc biệt đẹp hắn giật giật môi muốn nói cái gì lại phát không ra thanh âm Viên bảo có điểm muốn chạy, lại không đành lòng đem hắn ném ở chỗ này, liền như vậy rằng co. Hệ thống nhắc nhở nói, hắn cơn sốc thời gian quá dài, yêu cầu bổ sung năng lượng. Hiện tại tốt nhất cho hắn dùng đường gỡ lù cổ sở khẩu phục dịch, có thể nhanh chóng bổ sung thể năng. Đường. Cái gì đường? Nghe thấy đường, viên bảo đôi mắt đều sáng. Nàng xác định, cái này đường, nàng không ăn qua. Đường gỡ lù cổ sở. Hệ thống trực tiếp điều ra thương thành giao diện, hỏi, ký chủ muốn đổi sao? Năm cái tích phân một lọ. Vừa nghe thấy tích phân, viên bảo liền héo. Nàng mắt trông mong nhìn chính mình ngại trống, đau lòng đến muốn mệnh. Từ đi vào hà Gia, có cơm ăn, không cần đói bụng lúc sau, viên bảo đều rất ít dùng tích phân đổi bánh quy nhỏ. Bởi vì nàng có một cái tổn tiền đại kế. Nàng đến đem tích phân tồn, cấp bà ngoại mua thuốc. Hiện tại nàng đã có một ngàn nhiều tích phân, tuy rằng so trước kia nhiều rất nhiều, nhưng bởi vì 10 vạn tích phân quá mức cự khoản, dẫn tới nàng so trước kia càng ngôi. đừng nói là năm cái tích phân, chính là một cái tích phân nàng đều liên tiếp dùng. Nhưng là, túi đầu nhìn thoáng qua cặp kia ba ba nhìn hai mắt của mình, viên bảo trong lòng giống như có cái gì bị chọc trúng. Đối với đẹp sự vật, người nhẫn mại lực luôn là sẽ vô hạn cất cao, cho nên phi thường keo kiệt viên bảo, ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, dùng năm cái tích phân thay đổi khẩu phục dịch. Ố ố ố tâm hảo đau a. Viên bảo đau mình, nghĩ nghĩ, cảm thấy này năm cái tích phân không thể bạch hoa, vì thế ám chọc chọc vươn tay. Nheo nheo hắn gương mặt, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng chấn định nói, há mồm. Nam hải ngoan ngoan há mồm, viên bảo thuận tay liền đem khẩu phục dịch hướng trong miệng hắn tắc, thống tiểu hài tử dường như thấp giọng nói, người muốn ngoan ngoãn, đem rửa căn xong. Tiêu hồi, hắn nũ đầu còn không có không nhẹ có thể uống đến ra tới đây là thứ gì? Trong lúc nhất thời, nhìn về phía viên bảo ánh mắt trật lóe nhiều vài phần thâm ý. Ở cái này là hậu bần cùng, cái gì đều không có xã hội nguyên thủy. hắn cư nhiên uống tới rồi đường gỡ lủ cổ sơ vẫn là tinh tế nhất lưu hành nước có ga khẩu vị đường gỡ lủ cổ sơ nhũ đầu thường đến này quen thuộc hương vị tiêu hồi lúc này mới phảng phất sống lại mà đối với này vừa chuyển biến viên bảo không có chú ý tới nàng chỉ cảm thấy cái này tiểu ca ca dễ nghe lời nói nhéo lên tới xúc cảm cũng hảo hảo. viên bảo nháy mắt cảm thấy này nằm cái tích phân hoa đến đáng giá viên bảo chống cằm xem hắn đôi mắt không trước mắt hỏi ngươi vì cái gì muốn đem chính mình chôn dưới đất Tiêu hồi khôi phục trong chốc lát thể lực, không trả lời vấn đề này, mà là nói, đào ta lên. Nga. Viên bảo lên tiếng, sau đó bắt đầu đào thổ. Chỉ là mới vừa đào đến không sai biệt lắm, vừa muốn đem người nâng dậy tới, liền có một cái cong giỏ thuốc người từ nơi xa vội vã chạy tới, một bên chạy một bên tê, nơi nào tới tiểu hải tử. Chạy nhanh cho ta chôn trở về. Viên bảo động tác cứng đờ, không biết là muốn nghe lời nói chôn trở về, vẫn là đem người đào lên. Viên bảo đang do dự thời điểm. Con giỏ thuốc trung niên nam nhân phi phát lại đây động tác nhanh chóng đem tiêu hồi ấn hồi trong đất lại cấp trung thượng viên bảo hự hự nỗ lực đào thổ không một lát liền cho hắn điền bình tiêu hồi quyết định hắn trước nằm trong chốc lát đi trong đất còn rất ấm áp vì thế hắn lại ngoan ngoãn nằm trở về không rên một tiếng Con giỏ thuốc người chính là viên bảo muốn tìm bác sĩ hắn trước kia ở làng trên xóm dưới đều rất có danh trừ bỏ ngoại thương nga đánh cũng có thể khai một ít trung dược phương thuốc trên cơ bản đại gia có cái gì tiểu đau tiểu bệnh đều sẽ tới tìm hắn. Bất quá hiện tại Lưu Hành Tây Y, hắn loại này thổ lang chung không bị coi trọng, mọi người cũng không quá tin hắn, chỉ tin phòng y tế bác sĩ, cho nên mấy năm nay người bệnh dần dần thiếu, danh khí cũng không có trước kia đại, chỉ có thể dựa vào tổ truyền ngã đánh phương thuốc tiếp tục kiếm ăn, khắc chứng bệnh nhưng thật ra rất ít y Yiye. Nơi nào tới Tiểu Hoa Nhi? Thiếu chút nữa làm người chuyện xấu. Người có biết hay không hắn lên là sẽ không toàn mạng. Chu Thiết sinh trừng mắt viên bảo, đổ ập xuống chính là một đốn mắng. Viên bảo một nghẹn, nhỏ giọng nói, hắn làm ta đào thanh âm có điểm bị khuất. Chu thiết sinh đốn một lát, thở dài, ánh mắt lại dừng ở tiêu hồi trên người khi, mang theo một loại đau kịch liệt tiết hận thần xác Hắn thở dài nói, ai, ta hiểu được, đứa nhỏ này cũng là mệnh khổ. Vốn dĩ liền đủ khổ, nào tưởng hiện tại, đầu vóc cũng cấp cháy hỏng. Hắn đầu vóc hồ đồ, ngươi cũng không thể nghe hắn nói a. Viên bảo ngần ra, không thể tin tưởng nhìn tiêu hồi, hỏi, hắn đầu vóc cháy hỏng. Như vậy đẹp người Đầu óc hoàn toàn không giống hư A. Tiêu hồi trầm mặc. Gần nhất, hắn không biết nên nói cái gì. Thứ hai, hắn hết hầu vẫn là xương đau, phát không ra cái gì thanh âm. Đành phải tính xem này biến. Chu thiết sinh nhìn nhìn viên bảo, thấy nàng sinh đến trắng non đang yêu, cặp mắt kia trận to thời điểm, kinh ngạc đến không được. Thủy linh linh, đặc biệt thảo hỉ, trong lúc nhất thời đối nàng mềm lòng, cũng liền đem tiêu hồi gốc gắt bóc. Còn không phải sao. Nam kia sinh bệnh, đã phát sốt cao sau, đầu óc liền không rõ ràng lắm. Tỉnh lại ngay cả chính mình họ gì cũng không biết. Nay liên tính, mỗi ngày còn nháo rời nhà trốn đi, nói phải về. Về nơi đó. Dù sao không nghe nói qua. Này không phải hầu nôn loạn ngữ là cái gì. Gần nhất nhưng thật ra ngừng nghỉ một thời gian, nhưng là lúc này đây. Em đẹp chạy tới nhảy sông. Chu thiết sinh sinh khí, hung hăng chừng mắt tiêu hồi, máng, đây là đầu góc bình thường người có khả năng đến ra tới sự tình sao. Nếu không phải ta vừa lúc đi ngang qua, ngươi liền xong rồi ta nói cho ngươi trước đừng lên liền như vậy ngốc đem trên người của ngươi hơi nước hút khô dùng làm thổ chôn người là trong thôn phương thuốc dân gian chết đuối cảm thấy không cứu chôn một chôn nói không chừng là có thể khởi tử hồi sinh ở chu thiết sinh xem ra tiêu hồi lúc này đây liền thuộc về vận khí tốt tiêu hồi một chữ miệng ta ta không có hắn thật sự hoan uổng ngay từ đầu phát hiện hắn rơi xuống đến cái này khoa học kỹ thuật văn minh tương đương là hậu còn ở dùng các loại truyền thuyết mới có thể dùng các loại công cụ, sử dụng hắn ở viện bảo tàng mới có thể tiếp xúc đến đồ vật làm sinh sản thời điểm, tiêu hồi một khắc cũng đãi không đi xuống. Hắn tưởng hồi tinh tế liên minh. Hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp phải đi về, nhưng đáng tiếc, hắn ở bị cuốn vào trùng động thời điểm, chói định trí não cũng bốc ra. Không bột đấu gột nên hồ, không có hệ thống kia cường đại giải toán năng lực cùng chim, hắn căn bản không có cách nào lại chế tạo ra trùng động trở lại thuộc về hắn vị diện. cũng vô pháp tính toán ra cái này không khỏi cùng hắn tinh tế vị diện duy độ khoảng cách mắt thấy khoa học con đường này đi không thông tiêu hồi bị cái này cực độ lạc hậu vị diện tra tấn mà dục sinh dục từ thời điểm tuyệt vọng hết sức nghĩ tới huyền học nhưng đây cũng là muốn dựa vật khí theo nào đó thất truyền đã lâu khoa học huyền học nào đó sự tình ở thông qua khách quan nỗ lực vô pháp đạt thành tình huống có thể ký thác huyền học huyền học chính là siêu thoát hết thể tồn tại căn cứ mô buồn không thể khảo cứu xuất xứ sách cổ mặt trên ghi lại Thông qua thác cổ, nhảy hồ, nhảy lầu chờ một loạt tự sát phương thức, có thể sinh ra thần kỳ lực lượng, dẫn người đánh vỡ thời gian không gian hạn chế, làm người xuyên qua hàng rào, đi hướng chính mình hướng tới thế giới. Thục xưng xuyên qua. Hắn trước kia khịt mũi coi thường, hiện tại lại đem hy vọng ký thác tại đây loại hư vô mở mịt sự tình thượng. Hắn nếm thử các loại kỳ ba phương thức hồi tinh tế, nhưng không hề ngoại lệ đều thất bại. hiển nhiên huyền học cũng là không đứng ở hắn bên này. Mà hắn loại này khác thường hành động. Ở chỗ này người xem ra, chỉ có một giải thích, thất tâm phong. Bọn họ đều cảm thấy, hắn đầu góc có vấn đề. Tiêu hồi có miệng khó trả lời. Hắn hảo tuyệt vọng. Bất quá hắn không phải cái loại này không thể đối mặt hiện thực người, tuyệt vọng qua đi, hắn đã nhận rõ hiện thực. Hắn quyết định, muốn ở cái này vị diện hảo hảo sống sót, đừng lăn lộn. Đến nỗi lúc này đây rơi xuống nước, hắn không tưởng dựa huyền học trở về, đơn thuần chính là chân trượn. Không được, không thể nói ra đi, quá mất mặt. Chu thiết sinh không để ý tới hắn, tiếp tục thở dài, nữ hoa hoa, ngươi giúp ta nhìn hắn, ta trở về phóng một phóng dược liệu. Nhớ kỹ, hắn nói cái gì ngươi đều không cần nghe, ta trong chốc lát trở về. Viên bảo gật đầu. Chu thiết sinh đi rồi, tại chỗ chỉ còn lại có viên bảo cùng tiêu hồi mắt to chừng mắt nhỏ. Chương 21-21. Tiêu hồi bình tĩnh nhìn nàng sau một lúc lâu, trong lòng không quá xác định, cái này tiểu đậu đinh là hàng thật giá thật tiểu đậu đinh, vẫn là cùng hắn giống nhau. Tiểu hài tử thân sắc trang một cái đại nhân linh hồn. Bất quá cơ bản có thể xác định, trên tay nàng có hệ thống. Ta tiêu hồi ách thanh âm vừa muốn nói chuyện, đã bị dùng sức che miệng lại. Viên bảo như lâm đại địch, một đôi mắt chừng đến viên viên, không cho nói lời nói, ngươi đừng nghĩ gặp ta. Nàng còn ghi nhớ chu thiết sinh dặn dò sự tình đâu. Tiêu hồi nghẹn đến mức sắc mặt xanh tím, hơi chút sườn một chút đầu, ngẩng đầu lên, lại bị dùng sức ấn hồi trong đất, phanh một chút, khai chứ. Đầu đau. Cố tình viên bảo còn không tự biết, như cũ khẩn trương nói, nằm trở về. Tiêu hồi. Tiêu hồi nằm yên. Hắn ở thở dốc, cấp khí. Cố tình còn có khí không chỗ phát. Nhìn tiểu đầu đinh kia thuần triệt lại thiên chân cố chấp bộ dáng. Tiêu hồi kéo kéo khỏe môi, chung quy một câu cũng chưa nói. Hắn còn không có làm minh bạch, hắn rốt cuộc như thế nào lưu lạc đến nước này. Hắn ở tinh tế liên minh quân hàm rất cao, tuy rằng ngày thường không thế nào gặp người, nhưng một khi lộ diện chính là mọi người tiêu điểm, chịu người kính ngưỡng. Liên minh nơi nơi đều là về hắn truyền thuyết, hắn đều thói quen đạm mạc, không mừng cùng người ở chung kết giao trạng thái. trừ bỏ ngày thường bắt tay lễ, hắn trước nay không cùng người từng có tứ chi tiếp xúc. Đến nơi đây lúc sau, nơi này hết thể đều ở đổi mới hắn nhận chi cùng điểm mấu chốt. Hiện tại cư nhiên còn bị như vậy cái tiểu đầu đinh ấn, còn còn không thể phản kháng. Viên bảo nhận thấy được hắn dịu ngoan xuống dưới, lúc này mới hậm hực bắt tay lùi về tới, dặn dò nói, người muốn nghe lời nói. nàng tự giác muốn chiếu cô cái này đáng thương đầu hóc hư rất nam hải kia trong giọng nói thương hại cùng đau lòng làm tiêu hồi sắc mặt phức tạp khó phân biệt qua sau một lúc lâu tiêu hồi mới nói ta tưởng uống khẩu phục dịch còn muốn quả quyết vị viên bảo theo bản năng nói không được đã không có năm cái tích phân cũng không có một cái tích phân cũng không được không có viên bảo còn là phi thường moi loại đồ vật này nàng chính mình cũng chưa uống qua đâu người tỉnh nàng nơi nào còn bỏ được Tranh chấp xong lúc sau, viên bảo mới nhận thấy được không đúng, trong lòng nổi lên cảnh giác. Người này như thế nào biết tích phân sự tình. Tiêu hồi thần sắc cũng thực ý vị thâm trường, hắn cười như không cười nhìn chằm chằm viên bảo, trực tiếp xong xuôi hỏi, ngươi hệ thống đánh số là nhiều ít. Hệ thống đánh số. Viên bảo một lòng bùn bùn nhảy lên, có chút khẩn trương, đồng thời còn có chút bí ẩn hương phấn cảm. Hệ thống là nàng sâu nhất bí mật, nàng còn chưa từng có cùng người khác chia sẻ quá. Người này lại biết, nói không chừng là nàng đồng bạn. Cái này làm cho nàng có một loại tìm được đồng bạn lòng trung thành, đồng thời cũng có loại riêng tư bị xâm phạm nguy cơ, phức tạp thật sự. Bất quá rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, thấy đối phương cũng là cái tiểu hải tử, phòng bị tâm tức khắc đi không ít. Do dự trong chốc lát, viên bảo bản khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình ở đằng kia ngồi, trong lòng hỏi hệ thống, người đánh số là 001. Viên bảo thanh thuy thuật lại, sau đó lễ thượng vãng lai hỏi, người đánh số đâu. Nàng cảm thấy, cái này tiểu nam hải cũng là có hệ thống quân. Nao tường nàng vừa dứt lời vừa rồi còn ngoan ngoãn nằm ở trong đất tiêu hồi đột nhiên một cái cá chép lộn mình từ trong đất xoay người bỏ dậy động tác chi nhanh chóng lực đạo to lớn làm viên bảo không kịp phản ứng cũng không có sức lực đem hắn ấn trở về bất quá nghỉ ngơi một lát hắn nhìn qua tựa như cái giống như người không có việc gì rõ ràng không lâu trước đây còn hôn mê bất tỉnh nửa chết nửa sống viên bảo một cái hoảng hốt há to miệng ngơ ngác nhìn hắn còn không có từ hắn vừa rồi lộ kia một tay phục hồi tinh thần lại Tiêu hồi còn lại là tú nàng cánh tay, ép hỏi, người trả ta hệ thống. Cái này tiểu đậu đinh hệ thống, là của hắn. Tiêu hồi kích động, hốc mắt đều đỏ. Một cái từ nhỏ sinh hoạt ở cao đẳng khoa học kỹ thuật văn minh người đột nhiên trở lại một cái đối với hắn tới nói, tương đương với xã hội nguyên thủy thời đại, từ sinh ly đến tâm lý tra tấn, làm hắn phi thường hỏng mất. Hắn là một cái vùi đầu làm kỹ thuật hacker, vốn dĩ liền vạn năm Trạch một chỗ với hắn mà nói không tính vấn đề, tinh thần tra tấn nhưng thật ra tiếp theo. Để cho hắn chịu không nổi chính là, nơi này mẹ nó cư nhiên có con rán cùng lao thử. Còn rất nhiều. Chúng nó còn không sợ người. Một đám tiêu ngạo đến cực điểm. Tuy rằng nơi này người đều đối này đó giống loài tập mại thành thói quen, nhưng là hắn không thể tiếp thu a Tiêu hồi vĩnh viễn đều không thể quên được đương hắn mở ra một cái hủ bại mốc meo ngăn tủ, từ nhảy ra tới lao thử khi, cái loại này ập vào trước mặt sợ hãi cảm. Còn có con rán, ngoạn ý nhi này quả thực không chỗ không ở. Tiêu hồi lại hồi tưởng khởi bị các loại loài bò sát chi phối sợ hãi. Hắn nhớ rõ trước kia nhàm chán xem qua một quyển sách cổ, mặt trên ghi lại chính là về một vấn đề tranh luận, đứng ở sinh vật liên đỉnh, rốt cuộc là lao thử vẫn là con rán. Bên trong thu thập chính phản cùng trái ngược các loại luận điệu, đại gia tranh đến mặt đỏ thay hồng, dị thường kịch liệt. Lúc ấy tiêu hồi chỉ coi như sách giải trí tới xem, bởi vì hắn không thể lý giải bị này hai loại viễn cổ sinh vật chi phối sợ hãi. Thẳng đến hiện tại, hắn cảm thấy. Này hai cái ngoạn ý nhi không cần tranh cái cao thấp, có thể đồng thời vệ miệng xương vương. Hiện tại có hy vọng đi trở về, tiêu hồi nhìn viên bảo, kích động đến hai mắt đỏ bừng. Túng viên bảo tay dần dần tăng lớn lực đạo, không khống chế được, đem viên bảo nít đau. Viên bảo bị hắn trong mắt cuồng nhiệt làm sợ, lại cảm thấy sợ hãi, một túi đầu, cắn ở hắn mu bàn tay thượng. Thừa dịp tiêu hồi ăn đau buông tay thời điểm, cất bước liền chạy. Tiêu hồi ngẩn ra, nhéo nhéo tay, thấy mu bàn tay thượng một vòng dấu răng, nhịn không được cười nhạt Lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy viên bảo chạy tiến chu thiết sinh ra, do dự trong chốc lát, không có tiếp tục theo sau, xoay người về nhà. Tương lai còn dài, tiểu nha đầu chạy không thoát. Viên bảo hô hô thở dốc, cẳng chân chạy trốn bay nhanh. Quay đầu lại xem một cái, thấy tiêu hồi không thấy, nhất thời yên lòng, lại cảm thấy sinh khí mất mát, cảm giác một khang hảo tâm đều bị cầu ăn. Con tưởng rằng là cái đẹp tiểu ca, ca liền không phải là người xấu đâu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên muốn cấp chính mình hệ thống. Viên bảo cảm giác chính mình bằng hữu bị người mơ ước thượng, trong lòng thực hụt hẫng, lại sợ hệ thống không có lập trường cùng người chạy, lập tức đối hệ thống nói, hệ thống quân, ngươi ngàn vạn đừng bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lửa. Ta sẽ đối với ngươi tốt, ngươi đừng cùng hắn đi. Ân. Hệ thống tâm tình có điểm nặng nề, Nó biết cái kia Nam Hải chính là tiền nhiệm chủ nhân, theo lý mà nói, nó hẳn là kích động, nhưng là hiện tại nó chỉ nghĩ ôm đầu khóc giống. Bởi vì muốn cùng viên bảo giải trừ chói định, yêu cầu 100 vạn tích phân. còn muốn viên bảo chủ động thao tác hệ thống chỉ có ở nguyên ký chủ tử vong trạng thái hạ mới có thể lựa chọn tự động thoát ly chói định căn cứ viên bảo kiếm tiền năng lực chỉ cần nàng tồn tại một ngày hệ thống liền không khả năng cùng nàng giải trừ chói định quả nhiên trên thế giới nhất xa xôi khoảng cách không phải sống hay chết mà là chủ nhân ở chính mình trước mặt hệ thống lại không thể tương nhận ô. ô, ô. bất quá làm một cái có chức nghiệp hành vi thường ngày hệ thống nó vẫn là sẽ vì viên bảo hảo hảo phục vụ viên bảo không biết nó mưu trí lịch trình Nghe thấy hệ thống bảo đảm, lại vẫn là không yên tâm, nghĩ nghĩ lại nói, trước kia nương cùng ta nói, mặc kệ dưỡng thứ gì, chỉ cần lấy tên, liền có cảm tình. Hệ thống quân theo ta lâu như vậy, ta cũng cho ngươi lấy cái tên đi, như vậy ngươi liền sẽ không rời đi ta. Nương nói, ta đại danh kêu viên viên, ta đây cho ngươi lấy một cái tương ứng tên. Viên bảo trầm âm, tự hỏi. tiêu phương phương. Viên bảo vui vẻ nói. Nàng cảm thấy tên này đặc biệt hảo. Hơn nữa nàng còn đặc biệt thông minh. Suy một ra ba, từ viên viên biến thành phương phương, lại từ phương phương biến thành phương phương, quả thực quá lợi hại. Viên bảo kích động tuyên bố, hệ thống quân, về sau ta kêu ngươi phương phương lạc. Không không, ký chủ có thể kêu ta không không một. Vẫn là kêu phương phương đi. Không không, vẫn là không không một đi. Hệ thống quân cũng không tưởng khuất phục. Đốn trong chốc lát, viên bảo có thể là cảm nhận được hệ thống ghét bỏ, lại trầm mặc. Nàng cảm thấy phương phương tên này đặc biệt hảo, thật nhiều người lấy tên. Đều là dùng cái này phương tự. Thôn đầu đại bá ra tỷ tỷ đều là kêu phương đâu. Hệ thống quân ghét bỏ, là bởi vì nó là cái nam hải. Vì thế viên bảo liền hỏi, hệ thống quân, ngươi là nam hải vẫn là nữ hải. Nếu là nam hải, nàng có thể lại đổi một cái tên. Hệ thống nói, hệ thống là không có giới tính. Nga viên bảo kéo dài quá thanh âm, lại vui vẻ, kia về sau ngươi cùng ta làm nữ hải tử đi. Tiểu tiểu phương, viên bảo hiện tại lại cảm thấy tiểu phương đặc biệt hảo. tỏ vẻ hệ thống so nàng tiểu, nàng vẫn là tỷ tỷ đâu. Viên Bảo phóng nu thanh âm, Trấn An, Tiểu Phương ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm cái kia người xấu đem ngươi mang đi, ngươi vĩnh viễn đều là ta hảo tỷ muội. Hệ thống quân không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ bảo trì trâm mặc. Viên Bảo giải quyết một chuyện lớn, lại nhảy nhót hướng Chu Thiết Sinh ra sân chạy tới. viện Môn mở rộng ra, vừa đi gần liền thấy Chu Thiết Sinh từ giỏ thuốc tử dọn ra thảo dược rũ ra, đặt ở trên chiếu mở ra hào gió. Vừa nhấc đầu thấy Viên Bảo. chu thiết sinh động tác một đốn hỏi nàng nữ hoa hoa ta không phải làm ngươi xem tiêu hồi viên bảo có chút chột dạ cảm thấy cái kia tiêu hồi không phải người tốt nhưng xác thật nàng thất tín nhỏ giọng bịa giải hắn không có việc gì chính mình chạy chu thiết sinh không có truy cứu rốt cuộc tiêu hồi thường xuyên như vậy rất nhiều lần từ sống chết trước mắt đem hắn cứu trở về tới người khác muốn ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng thương thế hắn một nghỉ ngơi liền không có việc gì chu thiết sinh chỉ cảm thấy tiểu tử này mệnh lệnh diêm vương không thu cầm trong tay dược liệu phơi hảo chu thiết sinh thấy viên bảo còn chưa đi hỏi ngươi còn có việc ta tưởng cùng ngươi mua thuốc viên bảo lần đầu tiên cùng người nói sinh ý nghiệp vụ không thuần thục có vẻ có chút khẩn trường ta tưởng mua trị chân thương dược cấp bà ngoại chu thiết sinh dọn ra giao cầu tới thiết phơi tốt dược liệu nghe xong bật cười ngươi là hà ra cái kia ba hoa trong nhà đại nhân làm ngươi tới mang tiền sao viên bảo lắc đầu ta không có tiền dừng một chút ở trong lòng hỏi tiểu phương ta có thể dùng tích phân đổi tiền sao hệ thống không thể sinh sản tiền viên bảo có điểm thất vọng nhưng còn không có từ bỏ tính toán tiếp tục thuyết phục chu thiết sinh nàng ngồi xổm chu thiết sinh bên người đôi mắt không chớp mắt nhìn dược liệu bị cắt thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn cảm thấy hào chơi muốn dùng tay sờ sờ lại bị chụp bay chu thiết sinh chừng nàng tiểu tâm chẳng tay tuy rằng có điểm hung hắn lại nhặt một mảnh nhỏ dược liệu làm viên bảo ngầm lấy coi như khen thưởng giống nhau Viên bảo liếm liếm, đầu lưỡi thượng thực mau lan tràn mở ra một cổ mang theo dược vị ngọn, dư vị vô cùng, đôi mắt không khỏi sáng ngời, dược như thế nào là ngọn. Chu thiết sinh cười ha ha, cái này kêu cam thảo, có thể không ngọt sao. Viên bảo dùng sức hút cam thảo phiến, linh quang trận lóe, hỏi, ta không có tiền, nhưng ta có thể sử dụng những thứ khác đổi ngươi dược sao. Chương 22-22 Chu thiết sinh răng rắc răng rắc đem cam thảo toàn bộ các miếng, không để bụng, ngươi một cái tiểu hoa nhi. Có thể lấy cái gì tới đến lượt ta dược liệu. Mấy thứ này đều là thiên sinh địa trường, khó được, nhưng không tiện nghi. Viên bảo phiên một chút chu thiết sinh dược liệu, sau đó nói, này đó chính là ngươi nói dược liệu. Ta cũng có thể cho ngươi tìm trở về. Ta trước kia thấy nhưng nhiều lạp, chính là không ai muốn. chu thiết sinh không chút khách khi nói, nói bậy gì đó. Liên nay đó, đều vẫn là ta bỏ vài tòa sơn mới đào đến, ngươi cho rằng dược liệu là cái gì. Bờ ruộng gian lớn lên cỏ dại. ta phi Tiểu A Nhi nói mạnh miệng, không sợ lóe đầu lưỡi. Viên Bảo thật sự gặp qua rất nhiều. Trước kia ở Triệu gia, cỏ heo chính là nàng đánh. Vì đánh tới cỏ heo, đem heo mẹ uy đến no no, Viên Bảo mỗi ngày đều phải đau đầu đi nơi nào đánh cỏ heo. Đại Hoang thôn cũng giống Đại Bình thôn giống nhau, bờ ruộng gian có thể đánh địa phương, đều đánh sạch sẽ. Vì không ai triệu bà tử mắng, Viên Bảo cũng là thượng quá sơn. Nàng ở trong núi gặp qua này đó thực vật, nàng thật đúng là coi như tùy ý có thể thấy được cỏ dại. Viên bảo một chút cũng không cảm thấy này đó có cái gì chân quý. Cho nàng điểm thời gian, nàng cũng có thể đem dược liệu đào trở về, so đánh cỏ heo còn nhẹ nhàng. Viên bảo cầm một phen dược liệu, nghiêm túc nói, ta cho ngươi tìm dược, ngươi có thể hay không giúp ta bà ngoại xem bệnh. Ta biết chị không hết, ngươi làm nàng không cần như vậy đau thì tốt rồi. Bà ngoại đi đường gặp hiếng, viên bảo nhìn đau lòng đến không được. Chu thiết sinh cảm thấy cái này nữ hoa hoa mồm miệng rõ ràng, đầu góc cũng linh hoạt, thấy nàng lớn lên tiểu xảo đang yêu. cũng mừng rỡ cùng nàng đông xả tây xả nhưng nghe thấy viên bảo nói như vậy liền không quá vui chu thiết sinh tổng cảm thấy viên bảo ở không khẩu nói mạnh miệng lại nghĩ lại tưởng tượng nàng cũng là một mảnh hiếu tâm là cái sẽ đau người Chứ không nói có thể hay không tìm được dược liệu chỉ là bằng này phân tâm còn có loại này lấy vật đổi vật tâm tư chu thiết sinh liền chưa từng gặp qua có cái nào tiểu hài tử giống nàng như vậy chu thiết sinh không đành lòng trực tiếp cự tuyệt đành phải lấy ra hai cây thảo dự tới chỉ vào làm nàng nhận Cái này tiêu sinh địa, cái này tiêu hoàng cầm, đều là ta sắp tới phải dùng dược liệu. Bất quá hiện tại đều không phải thải đào tốt nhất thời cơ, ta đào đến này đó, cũng tất cả đều là chạm vào vật khí. Ngươi nếu có thể cho ta tìm tới, ta liền đáp ứng giúp ngươi. Chu thiết sinh một rảnh rỗi liền ra cửa tìm dược, cũng bất quá liền tìm tới rồi này mấy cây mà thôi, đã xem như phế đi đại lực khí, phi thường khó được. Hắn đưa ra yêu cầu này, hoàn toàn chính là muốn cho viên bảo biết khó mà lui. Viên bảo tìm không thấy dược liệu. Tự nhiên liền sẽ hết hy vọng. Huống chi, hà gia lão thái cái kia chân, hắn lại không phải không nhìn quá. Chị không hết, nhiều nhất chính là sát điểm dược cải thiện một chút. Nhưng cải thiện một chút không thể trị tận gốc, nông ra người căn bản sẽ không tưởng hoa cái này tiền tiêu bổng phí, đều là có thể tỉnh tắt tỉnh, sẽ không có người bỏ được hạ cái này công phu. Chu thiết sinh có thể đoán được, đứa nhỏ này hoàn toàn là chính mình ý nghĩ kỳ lạ, không nói cho trong nhà đại nhân đâu. Viên bảo không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Còn tưởng rằng hắn là nhà gia, đôi mắt tức khắc đại lượng, lại mỉm cười ngọt ngào, chụp cái mông ngựa, bác sĩ bà bá, ngươi thật là người tốt, vậy nói như vậy định lạc. Làm. làm hệ thống giả quét này hai cây dược liệu, chụp ảnh bảo tôn lúc sau, viên bảo liền hoan thiên hỉ địa rời đi, cảm thấy này một chuyến cuối cùng không đến không. Ở trên đường trở về, đi ngang qua cái kia không có bị điền bình hố, viên bảo nhẹ nhàng hư một tiếng, tính toán về sau không bao giờ lý cái kia hung ba ba người. Hắn vong ân phụ nghĩa, ăn nàng đồ vật Cư nhiên nhớ thương nàng hệ thống, còn làm đau nàng, viên bảo mang thủ. Viên bảo nhớ kỹ dược liệu sự tình, về nhà lúc sau, chỉ cần Xuân Hoa thu nguyệt vừa ra khỏi cửa đánh cỏ heo, nàng luôn là cùng đến nhất tích cực cái kia. Chỉ có cùng các nàng ra cửa vào núi, viên bảo mới có cơ hội đi tìm dược liệu. Nàng vận khí thật sự đặc biệt đặc biệt hảo, hơn nữa có hệ thống giả quét công năng. Bất quá hai ngày sau, viên bảo liền thải đảo vùng núi đã trở lại. Xuân Hoa không quen biết ngoạn ý như này. còn tưởng rằng là viên bảo cảm thấy hảo chơi mới nhặt về tới cũng không ngại nhiều bối nàng điểm này đồ vật ném vào sọn mang về nhà đi về đến nhà còn chưa tới ăn cơm chiều thời điểm viên bảo mới vừa vừa vào cửa đã nghe thấy một cổ đặc biệt hương hương vị là bột ngô hương vị mang theo một cổ thơm ngọt khí vị chui vào lỗ mũi viên bảo bụng lập tức lộc cộc kêu lên chân bà từ hôm nay khó được xuống bếp đang ở trong phòng bếp trứng bánh bột bắt đầu tìm tòi ra đầu tới thấy viên bảo mắt trông mong trong chiều đầu vọng Không khỏi buồn cười. Nghĩ nghĩ, với tay đem viên bảo chiêu tiến phòng bếp tới. Trần bà tử điểm điểm cái chán của nàng, cười mắng, ngươi cái tiểu thèm quỷ. Viên bảo cười hắc hắc, rồi tay tưởng đem lồng hấp cất bóc, bị trần bà tử ấn trở về. Thơm quá a, kia nhưng không. Trần bà tử nói, cũng không thể vật trần, khi chạy, này một nồi đều trưng không thân, toàn lãng phí. Nghe thấy trần bà tử nói như vậy, viên bảo ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn lồng hấp, một cử động nhỏ cũng không dám. chân ba tử từ, từ trong túi móc ra mấy viên đậu phộng tới trộm nhét vào viên bảo trong tay hôm nay bà ngoại đi ra cửa hàng xóm ra thời điểm lấy về tới đều cấp viên bảo lưu chữ đâu đậu phộng viên bảo nước miếng lập tức chảy xuống tới nhịn không được dụ hoặc lột ra một viên bỏ vào trong miệng hàm hương hương vị làm nàng thỏa mãn meo lại đôi mắt ăn xong rồi sau mới ngượng ngùng hỏi bà ngoại ăn sao ăn đây là cô y để lại cho viên bảo các ca ca tỷ tỷ đâu viên bảo biết bà ngoại đau nàng Tới nơi này không mấy ngày, nhưng là bà ngoại trộm cho nàng để ăn số lần đã nhiều không kể xiết, cái gì ăn ngon hảo ngoạn, hết thẻ cho nàng. Nhân chuyện này, viên bảo không thiếu ai lâm thúy miêu xem thường. Viên bảo trong lòng cảm thấy có điểm sợ hãi, một phương diện hưởng thụ Trần bà tử yêu thương, một phương diện lại cảm thấy không ổn. Trần bà tử thấy nàng nhắc tới xuân hoa thu nguyệt bọn họ mấy cái, tức khắc cười nở hoa, nói, đều có. Bà ngoại sao có thể như vậy bất công? Này nhưng a đều là cố ý để lại cho viên bảo. cố ý đem chính mình kia phân để lại cho viên bảo. Xuân hoa thu nguyệt bọn họ xác thật đều có, bất quá so viên bảo thiếu điểm thôi, Trần Ba tử bên ngoài thượng vẫn là có thể xử lý sự việc công bằng, sẽ không nháo đến quá khó coi. Kể từ đó, đại gia hỏa liền tính biết nàng bất công, cũng nói không nên lời cái gì tới. Viên bảo nghe xong lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem dư lại mấy viên đậu phộng ăn xong. Bụng có điểm đồ vật lót mới cảm giác thoải mái một chút, lộc cộc thanh rốt cuộc ngừng nghỉ.